Mai Thạch. Nghe thế hai chữ, Giang Tiểu Lâm chỉ cảm thấy này hai chữ rất quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc làm nàng này cái đầu cấp nghĩ ra được, có phải hay không ngươi lần trước cùng ta nói rồi rời đi cổ một bộ lạc cái kêu Mai Thạch. Cổ một thâm gật đầu, cười nói, Tiểu Lâm cũng thật thông minh, ta lần trước chẳng qua như vậy thuận miệng nhắc tới, ngươi cư nhiên cấp nhớ kỹ. Giang Tiểu Lâm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, thiếu cho ta tân buốc Tiếp tục nói, ta hỏi ngươi, ngươi không phải đi ra ngoài săn thú sao, như thế nào sẽ gặp phải hắn? Còn có, hắn như thế nào sẽ như vậy đối với ngươi? Cổ mộc thâm cười lạnh một tiếng, này muốn ít nhiều tự đạt, hắn đem chúng ta bộ lạc săn thú địa phương nói cho Mai Thạch bộ lạc, lần này trùng hợp đụng phải. Giang Tiểu Lâm vừa nghe chuyện này cư nhiên còn cùng tự đạt có quan hệ, khi không được, cái này tự đạt cũng quá đáng giận, hắn sao lại có thể làm như vậy? Cái này bộ lạc tốt xấu cũng là hắn ngây người nhiều năm như vậy địa phương, hắn như thế nào có thể vừa đến mai thạch bộ lạc liền phản bội đâu. Cổ mộc thâm mặt chấm xuống, tự trách nói, là ta nhìn lầm rồi hắn, không nghĩ tới hắn cư nhiên như vậy nhẫn tâm. Nguyên lai like có một ít bộ lạc sẽ chuyên môn tìm một cái con mồi nhiều địa phương cất giấu không cho khác bộ lạc biết. Khí xong rồi, Giang Tiểu Lâm tiếp tục nhìn chầm chầm hắn trên người thường, nhưng mặc dù các ngươi gặp, hắn vì cái gì muốn đả thương ngươi. Ngươi lần trước không phải đã nói, các ngươi hai cái là tốt nhất huynh đệ sao? Cổ mục thâm ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tự mình cười nhạo nói, Tiểu Lâm, ngươi quên mất mai thạch cha mẹ lúc trước là như thế nào không rất sao? Giang Tiểu Lâm túi đầu tưởng tượng, lập tức ngẩng đầu, trên mặt biểu tình trong chốc lát thấp trong chốc lát trầm. Đúng vậy, nàng nhớ ra rồi, lần trước hắn nói qua, hắn cái kia hảo huynh đệ sở dĩ sẽ rời đi cái này bộ lạc, vẫn là cùng cổ mục thâm a ba có quan hệ. Phải nói Mai Thạch cha mẹ chết xem như cổ Mộc Thâm Á ba cấp gián tiếp hại chết. Chẳng lẽ hắn hiện tại còn ở đoán ngươi a ba hại chết hắn cha mẹ sự tình? Nàng nhìn hắn hỏi. Cổ Mộc Thâm lắc đầu cười khổ một tiếng. Hắn vẫn luôn nhớ rõ, bằng không hắn không có khả năng sẽ chính mình sáng tạo một cái bộ lạc, không chịu trở về nơi này. Đối với kia gọi là gì Mai Thạch tha thứ hay không cổ mục bộ lạc nàng không để bụng. nàng tức giận chính là cái kia kêu, kêu mai thạch gia hỏa cư nhiên thương tổn nàng thích nam nhân, đây là nàng không thể nhẫn. kia gọi là gì mai thạch gia hỏa quá kiêu ngạo, hắn cha mẹ chết lại cùng ngươi không có quan hệ, hắn dựa vào cái gì lộng thương ngươi, quá đáng giận. Giang tiểu lâm vẻ mặt không phẫn. thấy vì chính mình trên người mất trí khí thành cái dạng này tiểu nữ nhân, cổ Mộc thâm trong lòng hỉ lại có điểm đau, đau chính là cái này tiểu nữ nhân vì chính mình khí thành cái dạng này. làm hắn nhìn hảo tâm đau, không tức giận, lần này là ta nhất thời sai lầm, lần sau nếu là lại gặp phải hắn, ta nhất định sẽ không làm chính mình bị thương. Chương 249. Vậy ngươi đáp ứng ta, lần sau nếu là lại gặp phải ra hỏa kia, ngươi nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút hắn, ngàn vạn không thể dễ dàng như vậy liền buông tha hắn. Nàng lôi kéo hắn tay, muốn hắn cùng nàng bảo đảm. Bởi vì nàng biết nếu là có tiếp theo Phòng chừng người nam nhân này sẽ xem ở hắn cùng kia gọi là gì mai thạch gia hỏa tình phân nhất định sẽ bỏ qua nhân gia Cái này, hắn trả lời có điểm ấp áp ấp đúng. Như thế nào, ngươi không nghĩ hảo hảo giáo hấn nhân ra sao? Vẫn là nói ngươi liền tưởng đem chuyện này dễ dàng như vậy liền tính. Nàng không cao hứng chừng mắt hắn, khí hắn tâm khoan. Hắn đều bị cái kêu kêu cách thạch gia hỏa cấp đánh thành cái dạng này, người nam nhân này cư nhiên còn không có nghĩ báo thù Thật là một cái đại ngốc. Hảo đi, lần sau nếu là lại gặp phải hắn, ta sẽ tận lực đem thủ này cấp báo trở về. Vì an nàng tâm, hắn đành phải trước mở miệng đáp ứng xuống dưới. Giang Tiểu Lâm không biết hắn trong lòng đánh cái này chủ ý, còn tưởng rằng người nam nhân này bị chính mình giáo hảo. Trên mặt treo cao hứng tươi cười, này còn kém không nhiều lắm. Lần sau nếu là lại gặp phải, nhất định phải hung hăng trả thù trở về. Hảo. Hắn cười đáp ứng. Giang Tiểu Lâm trên mặt tươi cười lúc này mới biến càng ngày càng sán lạ. Xem nàng cười, cổ mục thâm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cong lưng đi nhặt chính mình thụ trên ghế phóng quần áo. Giang Tiểu Lâm nhìn đến hắn cái này động tác, vội ra tiếng ngăn lại, ngươi đây là đang làm gì? Nói xong, đem hắn mới vừa lấy ở trên tay quần áo cấp đoạt qua đi. Cổ mục thâm nhìn chính mình bị đoạt lấy đi quần áo, nhìn nàng trả lời, Tiểu Lâm, ta đây là muốn mặc quần áo. Ngươi sẽ không muốn ta vẫn luôn đánh ở trần đi. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biên đoàn trách, biên lôi kéo hắn tay hướng thủ ốp một góc đi qua. Ngươi như thế nào như vậy buồn a ngươi này thương như vậy nghiêm trọng, không đổ điểm dược sao được. Nói khi, bọn họ hai người đã đứng ở trong một góc. Giang tiểu lâm bông ra hắn tay, xoay người đem lần trước Niêu dao đưa cho nàng những cái đó thảo dược cấp đem ra, tìm một chút, rốt cuộc làm nàng tìm được rồi trị liệu hắn miệng vết thương thảo dược. May mắn lúc trước nghiêu giao cho ta đưa tới không ít dược thảo, còn biết này đó dược là đang làm gì? Nói xong, nàng ngẩng đầu nhìn vẫn không nhúc nhích nam nhân, ninh hạ mi, mau ngồi xổm xuống a, ngươi như vậy cao, ta như thế nào cho người thượng dược? Không cần, tiểu lâm, ta này thương quá mấy ngày liền sẽ chính mình hảo, này dược như vậy chân quý, ngươi lưu lại đi, đừng lãng phí. Cổ Mục thâm nhìn nàng nói, như thế nào là lãng phí? Này thảo dược vốn là phải dùng ở miệng vết thương thượng, nói nữa, dùng ở ngươi trên người như thế nào là lãng phí, nhanh lên, ngươi có phải hay không muốn ta sinh khí không thành. Nói xong, bất mãn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cổ mục thâm hiện tại trong đầu tất cả đều là nàng mặt sau câu nói kia, hắn hiện tại mới biết được nguyên lai like hắn ở tiểu lâm trong lòng vẫn là rất quan trọng. Ngây ngốc làm gì a, nhanh lên nha. Thấy hắn giống cái ngốc tử giống nhau đang cười. Giang Tiểu Lâm dùng chân đá hạ hắn chân trái. Hảo, ta lập tức ngồi xổm xuống, xuống. Nhìn hắn lại chảy ra vết máu miệng vết thương. Giang Tiểu Lâm đau lòng không được, chạy nhanh đem trên tay cầm thảo dược bỏ vào trong miệng nhai vài cái. Nhai thành bùn lúc này mới đem này thảo dược dán ở hắn miệng vết thương thượng. Chỉ chốc lát sau, hắn phía sau lưng thượng miệng vết thương thượng liền nhiều một tầng hôi hôi thảo dược bùn. Huyết thực mau ngừng, kế tiếp lại lấy vải bố giúp hắn bao hảo. Bao hảo sau. Nàng trên mặt lộ ra nhẹ nhàng biểu tình, cao hứng hô một câu, hảo. Cổ mục thâm chạy nhanh đem quần áo của mình mặc vào. Giang Tiểu Lâm đang chuẩn bị xoay người đem trên tay dư lại tới dược thảo thả lại đi, đột nhiên nhìn đến hắn cái này động tác, phiết hạ môi, xuyên nhanh như vậy làm gì, sợ hãi ta đem người cấp ăn nha. năm 250. Cổ mục thâm mặc quần áo động tác cứng lại, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, do dự hạ sau, mại chân chiều nàng chậm rãi đi tới. Nhìn chiêu chính mình càng đi càng gần nam nhân, Giang Tiểu Lâm nuốt nuốt nước miếng, ngự khí hiện có điểm không quá đủ, hỏi, làm gì? Hai người ly phi thường gần, liền lẫn nhau thở ra tới khí đều có thể rõ ràng cảm thụ đến. Đầu khuynh tiến lên, dựa vào nàng bên thai, ấm áp hơi thở chậm rãi chiếu vào nàng trên lỗ thai, trầm thấp lời nói chuyển tiến nàng lỗ thai, Tiểu Lâm, ngươi nói sai rồi, ta không phải sợ ngươi ăn ta, ta là sợ ta chính mình ăn ngươi. Thân mình không tự giác sau này lui hạ, một mở miệng, nàng cư nhiên nói lắp cái gì, có ý tứ gì. Nhìn nàng lúc đóng lúc mở môi đỏ, không cấm nhớ tới lần trước nàng thân hắn khuôn mặt khi cái loại này tư vị, trong lòng tức khắc sinh ra một khẩu ngứa xúc động, tưởng thử một chút hôn môi tư vị là thế nào. Túi đầu một ngụm ngậm lấy trước mắt này trương môi đỏ. Giang tiểu lâm mở to hai mắt, một cử động nhỏ cũng không dám, trong đầu trống rỗng. Đang lúc nàng ở tự hỏi người nam nhân này nếu là vươn đầu lưỡi tiến vào khi, nàng có phải hay không nên đẩy ra hắn khi. Ngay sau đó phát sinh sự tình, làm nàng may mắn đồng thời, lại có điểm muốn cười. Người nam nhân này cư nhiên ở hôn hạ nàng môi sau, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm hạ nàng cánh môi liền dịch khai. Cổ Mộc thâm đầy mặt đỏ bừng nhìn trước mặt tiểu nữ nhân, ánh mắt không dám trực tiếp xem nàng, tả hữu trông lại nhìn lại, nhỏ giọng giải thích, tiểu lâm. ngươi nếu là tức giận lời nói liền đánh ta một chút nhìn đột nhiên đem cúi đầu đi nam nhân giang thiểu lâm khoe miệng hơi hơi dương lên nàng thừa nhận vừa rồi người nam nhân này thân nàng khi nàng sắc thật có điểm sinh khí chính là đương hắn kia cái gì đều sẽ không hôn môi kỹ xảo khi nàng lại sinh khí không đứng dậy ta đánh ngươi làm gì chẳng lẽ ta ở ngươi trong mắt chính là cái ái đánh người nữ nhân sao khoe miệng nàng hàm chứa ý cười làm bộ tức giận trừng mắt hắn tuy rằng bị mắng bất quá cổ mục thâm vẫn là thật cao hứng không thể tin được ngẩng đầu nhìn phía trước mặt tiểu nữ nhân tiểu lâm ngươi không sinh ta vừa rồi như vậy đối với ngươi khí nghe hắn vừa hỏi hỏi lại liền tính là ra mặt lại hậu người cũng sẽ mặt đỏ không thể huống chi là luôn luôn ra mặt mỏng giang tiểu lâm vì làm hắn ý miệng nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái còn không mặc hảo ngươi quần áo nói nhiều như vậy làm gì cổ mục thâm cười hắc hắc hắn cảm giác ra tới Tiểu Lâm giống như không sinh hắn vừa rồi thân miệng nàng sinh tình. Chờ hắn mặc tốt quần áo, nàng bên này cũng đem thảo dược phóng hảo, hai người tay nắm tay hướng bên ngoài đi. Mới vừa đi đến bên ngoài, cửa ngồi xổm ngồi một bóng hình ngăn cản bọn họ hai người đi tới đường đi. Giang Tiểu Lâm buông ra bên người nam nhân tay, đi lấy ngồi xổm ngồi thân ảnh phía trước, quan tâm hỏi, A lực, ngươi ở chỗ này làm gì? Ngồi xổm trên mặt đất, túi đầu. Hai tay trên mặt đất lung tung hòa A Lực nghe được bên người truyền đến thanh âm, lập tức buông trên tay nhánh cây ngẩng đầu, nhìn gần ngay trước mắt Giang Tiểu Lâm, nhỏ giọng hô một câu, "Tiểu Lâm thị ngươi như thế nào ngồi sổm nơi này không đi vào? Nhanh lên lên." Nói xong, đem hắn tử trên mặt đất kéo lên. Đứng lên A Lực đi theo thấy được đi tới cổ một Thâm, lại cúi đầu, nhỏ giọng chiều đi tới cổ một Thâm hô một câu, "Thủ lĩnh." Cổ một Thâm thanh âm nhàn nhạt lên tiếng, Ân, Phát sinh sự tình gì? Nàng nuốt hắn đỉnh đầu hỏi. A lực lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, không có gì sự. mươi 251 A lực, ngươi lại không an, ngươi rõ ràng có chuyện mới có thể tới nơi này, ngày thường đều không thấy ngươi tới này, nói thực ra, ngươi rốt cuộc có chuyện gì? Giang Tiểu Lâm cô ý vận một trương mặt đẹp trừng mắt hắn ép hỏi. A lực rốt cuộc vẫn là một cái mới 12 tuổi tả hữu hài tử. Nơi nào là Giang Tiểu Lâm cái này hơn 20 tuổi nữ nhân đối thủ. Thực mau, hắn đã bị nàng cấp dọa ra nói thật. Giang Tiểu Lâm lại sờ soạng đỉnh đầu hắn, cười nói, tính ngươi tiểu tử này có tâm, cư nhiên còn biết tới nơi này quan tâm một chút các ngươi thủ lĩnh, yên tâm đi, hắn miệng vết thương không có việc gì, ta đã cho hắn thượng dược. Nguyên lai like người này là tới xem hắn nhất sùng bái thủ lĩnh thương thế. Cảm ơn ngươi, A Lực. Cổ Mộc thâm biểu tình ôn hòa nhìn hắn. Đây là trừ bỏ tiểu lâm ngoại, cái thứ hai quan tâm người của hắn. A lực ngượng ngùng sờ soạng chính mình cái gáy túi, đỏ mặt, không, không cần cảm tạ. A lực muốn cảm ơn thủ lĩnh mới đúng, này vài lần săn thú, ít nhiều thủ lĩnh ngươi bảo hộ, bằng không A lực sớm tại trước hai lần đã bị con ngồi cấp đâm bị thương. Tuy rằng thủ lĩnh làm thực cần ấp, chính là hắn chính là xem ra tới, có hai lần hắn thiếu chút nữa bị con ngồi cấp đụng vào khi. Đều là thủ lĩnh ở hắn sau lưng kéo hắn một phen. Này có cái gì, ngươi là của ta con dân, ta là thủ lĩnh, ta chiếu cấu ngươi đó là hẳn là. Cổ mục thâm một bức đương nhiên ngữ khi nói. Ăn cái gì không? Giang tiểu lâm nhìn đang dùng sùng bái ánh mắt nhìn cổ mục thâm A lực hỏi. A lực gật gật đầu, cười tủm tỉm trả lời. Ăn. Nhìn giống như gầy một chút hắn, nàng ruôi tay chụp hạ hắn bả vai. Ăn nhiều một chút, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại. Gầy không ít, so với ta nhỏ. A lực vừa nghe, lập tức cố lấy miệng mình, không hài lòng nghe thế câu nói, mới không có, ta ăn thật nhiều thịt, thủ linh nói, ta đây là thịt rắn chắc, cho nên ta mới có thể thoạt nhìn gầy một chút. Nha, cư nhiên biết thịt rắn chắc, không tồi. Nhìn hắn giống một con con nhím giống nhau, giang tiểu lâm cười phi thường vui vẻ. A lực phồng lên gương mặt, một bức không phục bộ dáng. Cổ Mộc thâm cười lắc đầu. ra tiếng đánh gãy bọn họ hai người đối với giang tiểu lâm nói tiểu lâm ngươi đừng trêu ghẹo a lực giang tiểu lâm nhìn vẻ mặt tức giận a lực cười cười dừng lại trêu ghẹo hắn tâm a lực sinh khí trừng mắt nhìn liếc mắt một cái rốt cuộc không hề tiếp tục nói hắn gầy giang tiểu lâm sau đó nhìn phía cổ mục thâm bên này trên mặt vẻ mặt nghiêm túc thủ lĩnh ta muốn cùng ngươi báo cáo một việc là cái gì cổ mục thâm cười hỏi a lực đệ thấp thanh âm thủ lĩnh Vừa rồi ta lại đây này tìm ngươi thời điểm, nhìn đến Thủy Tiên Nhi lén lút ra bộ lạc, nhất định là đi làm chuyện xấu đi. Từ biết Thủy Tiên Nhi cùng đạt làm kia chuyện lúc sau, hiện tại ở A Lực trong mắt, chỉ cần Thủy Tiên Nhi có nhất định không thích hợp, hắn đều nhận định nàng là đi làm chuyện xấu. Nghe xong hắn những lời này, cổ mộc thâm trên mặt tươi cười biến mất, thay nghiêm túc biểu tình, nhìn chằm chằm A Lực hỏi, ngươi xác định ngươi nhìn đến Thủy Tiên Nhi thật sự lén lút rời đi bộ lạc, ra bên ngoài. A lực thấy thủ lĩnh không tin chính mình nói, lập tức giơ lên chính mình một bàn tay, nghiêm túc nói, thủ lĩnh, ngươi nếu là không tin ta nói, ta có thể hướng về phía trước thiên thể, ta nếu là lừa thủ lĩnh, ta liền ở săn thú thời điểm bị con ngồi cấp đâm chết. Phi, phi, nói cái gì đâu, nhanh lên phun một chút nước miếng. Giang tiểu lâm trừng mắt nhìn liếc mắt một cái hại A lực phát loại này thê độc cổ một thâm, sau đó lui kéo A lực kêu hắn hướng trên mặt đất nhổ nước miếng. A lực vẻ mặt tử quật cường, ta không sợ, tiểu lâm tỉ, ta không có nói dối, ta mới không sợ đâu, ta không phun. Chương 252 Đối cái này quật cường ra hỏa không có cách nào, giang tiểu lâm đành phải lại trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội cổ mục thâm. Bị nàng liên tục trừng mắt nhìn vài cái, cổ mục thâm sờ sờ chính mình cái hót, vẻ mặt vô tội, sau đó nhìn về phía A lực, tiểu tử túi, phát cái gì thề độc đâu. buồn thủ lĩnh lại chưa nói không tin ngươi. Nói xong, hắn vuốt cho mũi, nhỏ giọng lại nhỏ giọng oán trách, làm hại buồn thủ lĩnh bị tiểu lâm trừng mắt nhìn hai lần, tiểu tử thúi. A lực không có nghe được hắn mặt sau câu nói kia, thấy thủ lĩnh tin tưởng chính mình, đã có điểm mang theo ngăm đen khuôn mặt thượng rốt cuộc lộ ra ý cười. Thủ lĩnh tin tưởng ta nói liền hảo, ta không phải lo lắng thủ lĩnh không tin ta nói sao. Nhìn hắn này trương gương mặt tươi cười, cổ mộc thâm liền càng trong lòng không thoải mái. Đều do tiểu tử này, làm hại hắn làm tiểu lâm chừng mắt nhìn vài mắt, được rồi, được rồi, đừng nói nhiều như vậy, nhanh lên nói rõ ràng, ngươi xem Thủy Tiên Nhi rời đi bộ lạc vài lần, có biết hay không nàng đi ra ngoài là đang làm gì? A lực cười hắc hắc, vẻ mặt gian dạng, thủ lĩnh, ngươi như thế nào biết ta còn biết Thủy Tiên Nhi mặt khác sự tình? Cổ mục thâm lại tức vừa buồn cười ném một đạo xem thường cho hắn. Ngươi cái này tiểu tử thúi có bao nhiêu tinh buồn thủ lĩnh sẽ không biết sao, buồn thủ lĩnh biết nhất định là ngươi bắt đến Thủy Tiên Nhi cái gì nhược điểm, ngươi mới có thể đem chuyện này nói cho buồn thủ lĩnh, đúng hay không? Chính mình trong lòng đánh những cái đó tiểu chủ ý bị thủ lĩnh cấp xuyên qua, trên mặt treo ngượng ngùng tươi cười a lực ngượng ngùng sờ sờ chính mình kia chót mũi, nhỏ giọng nói, ai kêu Thủy Tiên Nhi mỗi lần đều tìm ta tiểu lâm tỉ phiền thoái, ta đương nhiên muốn thay tiểu lâm tỷ giáo hấn một chút nàng. hắn những lời này tuy rằng nói có điểm nhỏ giọng nhưng vẫn là làm giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm nghe xong cái thanh giang tiểu lâm vẻ mặt cảm động nhìn a lực a lực ngươi vừa rồi nói ngươi nhìn chằm chằm vào thủy tiên nhi đều là vì thầy ta hết giận a lực thẹn thùng đem mặt vặn đến một bên khẩu thị tâm phi trả lời mới không phải đâu ta là chán ghét nàng cho nên mới sẽ nhìn chằm chằm vào nàng ta không có muốn thế tiểu lâm tỷ hết giận tuy rằng hắn tật khẩu phủ nhận Bất quá Giang Tiểu Lâm trong lòng đã nhận định người này nhìn chằm chằm vào Thủy Tiên Nhi chính là vì thế nàng hết giận. Cảm ơn ngươi, A Lực, không thể tưởng được ngươi người này rất trọng nghĩa khí, ta Giang Tiểu Lâm không có bạch thương ngươi, tới ôm một cái. Ném xuống những lời này, nàng chiều hắn đi tới, đôi tay rôi khai, dùng sức đem cái này muốn chạy trốn ra hỏa cấp ôm ở trong lòng ngực. Bị nàng ôm vào trong ngực kia một khắc ga Lực lập tức thấy được thủ lĩnh kia khó coi sắc mặt vẫn luôn nhìn hắn bên này. Dòa hắn chạy nhanh đẩy ra ôm hắn nữ nhân Làm sao vậy Làm tỉ tỉ ôm một cái không được sao Còn không biết phát sinh sự tình gì Giang Tiểu Lâm nhìn đem chính mình đẩy ra A Lực Có điểm không cao hứng nhìn hắn hỏi A Lực trộm trước nhìn thoáng qua cổ mục thâm bên kia Sau đó mới ấp á ấp đúng trả lời nàng Không được Ta mới không cần ngươi ôm Ngươi là nữ nhân Ta là nam nhân Nam nữ không thể tùy tiện luận ôm Nghe xong hắn những lời này giang tiểu lâm nhịn không được cười lên một tiếng đi lên trước một bước duỗi tay ở hắn trên đầu nhẹ nhàng một go nói cái gì nam nhân nữ nhân ta là nữ nhân ngươi sao đảo còn không tính nhiều lắm xem như một cái tiểu nam hài đi a lực vừa nghe chính mình bị nàng nói không xem như nam nhân lập tức thở phì phì trứng mắt nàng ta là nam nhân ta đã đi theo thủ lĩnh đi ra ngoài săn thú như thế nào không xem như nam nhân nhìn này phúc như là muốn cùng chính mình liều mạng a lực Giang tiểu lâm ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt buồn cười nhìn hắn, hành, hành, ngươi là nam nhân, ngươi là nam nhân còn không được sao, thật là, cần thiết như vậy sinh khí sao. Chương 253 Bị bọn họ hai cái quên đi co trong chốc lát cổ một thâm nhẹ nhàng hụ một tiếng, đánh gây nhóm hai người khác khẩu. Hắn lớn như vậy người đứng ở chỗ này, như thế nào cảm giác bọn họ hai người như là đem hắn cấp quên đi giống nhau. Hảo, đều đừng cái cổ. A lực, ngươi tiếp tục nói ngươi chưa nói xong nói. Nói xong câu đó, hắn tay rôi ra, đem tới gần A lực giang tiểu lâm cấp kéo đến hắn bên người. A lực đem tức giận gương mặt phóng bẹp xuống dưới, sau đó tiếp tục nói, Thủ lĩnh, ta đi theo Thủy Tiên Nhi ra bộ lạc về sau, ta phát hiện nàng đi gặp một người, người này chính là Việt Đạt, bọn họ hai cái tụ ở một khối nói lặng lẽ lời nói, chỉ là ta không dám đi như vậy gần, không có nghe được bọn họ nói cái gì. Nhưng là ta đoán, bọn họ nhất định là ở đánh ý đồ xấu. Nàng thật sự đi gặp đạn Lúc này, cổ Mộc thâm sắc mặt không phải giống nhau khó coi. A lực nhìn thoáng qua, lập tức đem túi lầu tới, thủ lĩnh sắc mặt cũng thật phi thường khó coi. Không sai, nàng thật sự đi gặp đạn ta xem rõ ràng. A lực dùng sức gật đầu bảo đảm. Nghe thế chuyện, Giang Tiểu Lâm cũng vẻ mặt ngưng trọng biểu tình nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện cổ Mộc thâm. Túi đầu không biết suy nghĩ cái gì hắn thực mau ngẩng đầu lên, chiều A lực gật đầu, hành, chuyện này buồn thủ lĩnh đã biết, ngươi đi về trước đi. A lực lên tiếng, hảo, tiểu lâm tỉ, thủ lĩnh, ta đây đi về trước. Tiểu tâm một chút, giang tiểu lâm dặn dò, đã biết. A lực lớn tiếng trả lời, Liên ở hắn đi rồi có một đoạn đường khi, đột nhiên cổ một thâm ở hắn phía sau gọi lại hắn bước chân. Đi rồi rất xa A lực quay đầu lại. Chuyện này tạm thời không cần nói cho bất luận kẻ nào, có nghe hay không. Cổ mục thâm biểu tình trịnh trọng dạn dò. A lực cười, vô vô hắn ngực, thủ lĩnh yên tâm, chuyện này A lực nhất định bảo mật. Lúc này, cổ mục thâm mới yên tâm, chiều hắn bày xuống tay, trở về đi. Hai người đứng ở tại chỗ nhìn theo A lực thân ảnh biến mất ở trước mắt, một lát sau, Giang Thiểu Lâm mới nhịn không được mở miệng, cổ mục thâm, chuyện này ngươi tính toán làm sao bây giờ? Vớt cằm cổ một thâm chậm rãi một câu khỏe môi, một mặt cười lạnh hiện tại hắn cương nghị khuôn mặt thượng, tạm thời trước làm như không biết, ta muốn nhìn cái này Thủy Tiên Nhi cùng đạt tới đế muốn làm gì. Xem hắn một bức định liệu trước bộ dáng, Giang Tiểu Lâm cũng yên tâm, không lại tiếp tục hỏi. Thủy Tiên Nhi cuối cùng kết quả sẽ thế nào, Giang Tiểu Lâm một chút đều không quan tâm. Không hai ngày, nhìn đột nhiên tìm tới chính mình người, Giang Tiểu Lâm có điểm kinh rất cầm cảm giác. Còn tưởng dối tay xoa hạ đôi mắt, nhìn xem có phải hay không nàng đôi mắt hoa. Nhìn ngồi ở chính mình đối diện nữ nhân, Giang Tiểu Lâm chỉ cảm thấy chính mình ngồi thụ trên ghế mặt giống như có thứ gì ở cắn chính mình mông giống nhau. Giang cô nương, sự tình trước kia là ta làm không đúng, ngươi có thể hay không tha thứ ta. Chớ có trách ta trước kia làm những cái đó sai sự sao. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt xin lỗi nhìn nàng. Một cổ nổi ra gà tức khắc nảy lên chính mình toàn thân. Giang Tiểu Lâm trộm dùng tay xoa nhẹ hạ chính mình hai điều cánh tay, đồng thời đánh lên 12 vạn phần tinh thần đối phó trước mặt Thủy Tiên Nhi. Nàng vẻ mặt ngượng ngùng tươi cười, trả lời, ha ha, Thủy Tiên Nhi cô nương, ngươi nói chính là nói cái gì, này chuyện quá khứ liền đi qua, nơi nào có cái gì tha thứ hay không, ngươi nói có phải hay không. Nói xong, Giang Tiểu Lâm nhịn không được ở trong lòng phun ra một ngụm, này nói trái lương tâm nói thật làm nàng tưởng phun. mươi 254 Giang cô nương, ta biết ngươi nhất định còn không có tha thứ ta, kỳ thật ta trước kia ta cũng không biết làm sao vậy, vì cái gì sẽ vẫn luôn xem ngươi không vừa mắt, thẳng đến mấy ngày hôm trước ta mãi mãi cho ta uống lên một chút thần thủy, ta mới thanh tỉnh lại, nguyên lai like ta trước kia đối với ngươi sở làm hết thể ta đều là bị ma quỷ mê tâm mới có thể như vậy. Nghe nàng cái này giải thích, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng manh chịu, nếu Thủy Tiên Nhi không ở nàng trước mặt, Nàng thật muốn lớn tiếng cười to Không thể tưởng được cái này Thủy Tiên Nhi vì che giấu nàng trước kia Sở làm những cái đó chuyện xấu cư nhiên lấy như vậy buồn cười Lý do tới giải thích Thật là quá buồn cười Giải thích xong Thủy Tiên Nhi nhìn chầm chầm vào Không có tỏ thái độ Giang Tiểu Lâm Chậm chạp không có chờ đến nàng đáp lại Thủy Tiên Nhi một bức đáng thương hề hề biểu tình Giang cô nương Ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta sao Nhi nàng cái này bạch liên hoa bộ dáng Giang Thiểu Lâm cảm giác chính mình nổi ra gà lớn lên càng nhiều, chạy nhanh ra tiếng đánh gãy nàng lời nói, đình, Thủy Tiên Nhi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nữ nhân này hãy diễn, nàng nhưng không nghĩ bổi nhân ra đi diễn. Thủy Tiên Nhi sửng sốt, hốc mắt chậm rãi biến hồng, Giang cô nương, ngươi vẫn là không chịu tha thứ ta đúng hay không, ta liền biết, ngươi nhất định sẽ không tha thứ ta trước kia đối với ngươi đã làm những cái đó sự tình. Giang Tiểu Lâm thấy nàng đối chính mình thẳng thắn thờ ơ, nhịn không được hướng về phía trước trận trắng mắt, thầm nghĩ, cái này Thủy Tiên Nhi rốt cuộc có phải hay không uống lộ thuốc, nàng đều đã giảng như vậy minh bạch nhân ra cư nhiên một chút tức giận bộ dáng đều không có, này nhưng cùng trước kia một chút đều không giống a. Nếu là đổi thành trước kia cùng nàng nói như vậy, cái này Thủy Tiên Nhi đã sớm khai mắng. Thủy Tiên Nhi, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhưng không tin ngươi sẽ nhanh như vậy biến hảo, nói đi, ngươi lại muốn đánh cái gì ý đồ xấu. Giang cô nương, nàng hốc mắt càng đỏ. Đúng lúc này, một đạo cao lớn thân ảnh từ bên ngoài đi đến. Đi vào tới cổ mục thâm nhìn đến nơi này ngồi trong đó một người, hướng bên trong đi bước chân ngừng hạ. Thủ lĩnh, Thủy Tiên Nhi nhìn đến đi vào tới cổ mục thâm, đứng lên, một bức đáng thương vô cùng bộ dáng chiều hắn hô một tiếng. Cổ Mộc Thâm không có đáp lại, cũng làm bộ không có nhìn đến nhân gia kia hồng hồng hốc mắt, bay thẳng đến Giang Tiểu Lâm bên này đi tới, dùng ánh mắt hướng Giang Tiểu Lâm hỏi thăm vừa rồi đã xảy ra sự tình gì. Giang Tiểu Lâm chiều hắn tùng hạ vai, chỉ hướng Thủy Tiên Nhi bên này, Cổ Mộc Thâm, ta nói cho ngươi một cái thiên đại chê cười, chúng ta vị này Thủy Tiên Nhi cô nương hôm nay cư nhiên lại đây cùng ta xin lỗi, còn cầu ta tha thứ, ngươi tin tưởng sao. Cổ Mộc Thâm vừa nghe. Lập tức sắc mặt biến không phải rất đẹp hướng Thủy Tiên Nhi bên này, Thủy Tiên Nhi, ngươi lại muốn làm gì? Tiểu lâm đều trốn tránh ngươi, ngươi vì cái gì còn không chịu vông tha nàng. Thủy Tiên Nhi ngẩng đầu, hốc mắt nước mắt đã ở nơi đó đảo quanh, thanh âm có điểm nghẹn nào? Thủ lĩnh, Giang cô nương, các ngươi vì cái gì liền không tin ta đâu, ta là thật sự tưởng cùng Giang cô nương xin lỗi, ta không có ý xấu. Được rồi, ngươi đừng lại ở chỗ này giả mù sa mưa. Ngươi trước kia đối Tiểu Lâm làm những cái đó chuyện xấu còn thiếu sao. Cho ta ly Tiểu Lâm xa một chút. Không đợi nàng khóc thành tiếng, cổ Mục thâm vẻ mặt không kiên nhẫn đánh gây rớt. Thủy Tiên Nhi cắn tăng cường ngôi, biểu tình thực đáng thương nhìn bọn họ hai người nói. Hảo, các ngươi không tin ta nói, ta cũng không có biện pháp, dù sao ta là thiệt tình lại đây xin lỗi. Nói xong, hốc mắt có điểm hồng hồng, xoay người khóc lóc chạy đi ra ngoài. Chương Nhìn kia lúc gần lúc hiện thụ mảnh, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt giờ khóc dở cười uống một tiếng. Trầm rãi quay đầu nhìn phía bên người đứng nam nhân, do hỏi, cổ mộ thâm, ngươi nói cái này Thủy Tiên Nhi là thật sự muốn cùng ta xin lỗi, vẫn là giả. Khiếp mắt nhìn thụ mảnh cổ mộ thâm quay đầu nhìn phía nàng, Tiểu Lâm, về sau nàng nếu là lại qua đây tìm ngươi, ngươi đừng lý nàng. Làm sao vậy, có phải hay không tra được nàng có cái gì không thích hợp địa phương? Nàng biết người nam nhân này gần nhất đều ở chú ý Thủy Tiên Nhi, cổ mộc thâm cũng không tính toán dấu trước mắt tiểu nữ nhân, nhẹ nhàng gật đầu, ân, sắc thật tra được một chút, Thủy Tiên Nhi gần nhất cùng đạt lui tới quá chặt chẽ, ta sợ bọn họ đang thương lượng đối phó cái này bộ lạc sự tình. Giang Tiểu Lâm lắp bắp kinh hãi, che khỏe miệng hỏi, không thể nào, cái này bộ lạc chính là bọn họ hai cái từ nhỏ trường đến đại địa phương. Bọn họ thật sự như vậy nhẫn tâm tới đối phó cái này bộ lạc. Nhìn năng một cái, cổ mộc thâm cười lạnh một tiếng, trước kia ta cũng không tin đạt sẽ làm ra thương tổn cái này bộ lạc sự tình, chính là mặt sau hắn vẫn là làm ra tới. Ngưng hạ, cổ Mộc thâm gắt gao nắm nàng tay dặn dò, tiểu lâm, nhớ kỹ lần sau nếu là thủy tiên nhi lại qua đây ngươi, ngươi ngàn vạn đừng lý nàng, biết không? Giang tiểu lâm gật gật đầu, ta nhớ kỹ Ngay hôm sau. Thật giống như là ngày hôm qua sự tình không có phát sinh giống nhau, Thủy Tiên Nhi lại lần nữa tìm tới môn. Lời nói như cũng là muốn Giang Tiểu Lâm tha thứ nàng linh tinh Mấy ngày kế tiếp, Thủy Tiên Nhi giống như là thuốc cao bôi trên da cho giống nhau mỗi ngày lại đây, nói luôn một cái ý tứ, hy vọng Giang Tiểu Lâm có thể tha thứ nàng trước kia làm những cái đó hồ đồ sự tình. Hôm nay là ngày thứ tư, Tiễn Đi cổ mục thâm đi xử lý bộ lạc sự tình sau, Giang Tiểu Lâm ngồi ở thủ ốc. như là đang đợi người nào. Giống thường lui tới mấy ngày trước giống nhau, Thủy Tiên Nhi xốc lên thụ mảnh, đang chuẩn bị đi vào tới, đột nhiên làm bên trong ngồi người cấp hoàng sợ. Giang cô nương, ngươi, ngươi như thế nào ngồi ở chỗ này không ra tiếng âm, làm ta sợ muốn chết. Giang tiểu lâm lời nhắc chiều nàng xả hạ khoe miệng, Thủy Tiên Nhi cô nương, ngươi đã tới, ta chờ ngươi đã lâu. Mới vừa mại chân hướng bên trong đi vào tới Thủy Tiên Nhi vừa nghe, ngừng hạ bước chân, Kinh ngạc nhìn nàng, Giang cô nương, ngươi nói ngươi ở chỗ này chờ ta. Ân, vào đi. Giang Tiểu Lâm hơi hơi mỉm cười, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thủy Tiên Nhi vẻ mặt khẩn trương đi đến. Ngồi ở đây đi. Đãi nàng vừa đi gần, Giang Tiểu Lâm chỉ chỉ chính mình đối diện thụ ghế nói. Xem nàng ngồi xuống, Giang Tiểu Lâm lúc này mới tiếp tục nói, ngươi cái gì đều không cần phải nói, ta đến trả lời ngươi ta đáp án, ta tha thứ ngươi. Từ hôm nay về sau ngươi không cần lại đến ta nơi này. Thủy Tiên Nhi ngẩn người, thực mau trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, Thật sự, Giang cô nương, ngươi thật sự tha thứ ta. Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng gật đầu, tiếp tục nói, Đúng vậy, cho nên ta cầu ngươi, đợi chút ngươi từ nơi này ra tới sau liền không cần lại đến nơi này, được rồi đi. Nói xong câu đó, nàng đứng lên, kéo Thủy Tiên Nhi một cái cánh tay, trực tiếp lôi kéo nhân ra hướng bên ngoài đi. Giang cô nương, ngươi đây là đang làm gì? Thủy Tiên Nhi đi theo nàng bước chân, còn tính không tuổi trên mặt lộ ra khó hiểu. Hai người ngừng ở thủ ố cửa. Thủy Tiên Nhi cô nương, chúng ta liền ở chỗ này như vậy đừng quá, về sau ngươi đừng tới tìm ta, ta cũng sẽ không đi tìm ngươi, chúng ta hai cái nếu là thấy mặt trên, chúng ta ai cũng đừng lý ai, được không? Giang cô nương, mới vừa kêu xong này ba chữ, nàng đã bị đẩy đi ra ngoài. Chương 256 Đi thôi, đi thôi, về sau thật sự không cần lại đến tìm ta, ta đều nói ta tha thứ ngươi, hồi nhà ngươi đi thôi. Chiều nàng bày xuống tay, Giang Tiểu Lâm cũng không quay đầu lại xoay người vào thụ ốc bên trong. Một người đứng ở thụ ốc bên ngoài Thủy Tiên Nhi nhìn nàng đi vào thân ảnh, trong mắt hiện lên không cam lòng, cuối cùng vẫn là xoay người rời đi nơi này. Rốt cuộc đem Thủy Tiên Nhi cái này phiền toái tinh cấp tiến đi, nhìn ăn tính thụ ốc. Giang Tiểu Lâm rốt cuộc thư thái thở dài nhẹ nhõn một hơi. Mới vừa tung xong, đột nhiên nàng lại nghe được phía sau truyền đến thụ mảnh bị sốc lên vọng lại thanh âm. Như thế nào lại đã trở lại, Ngươi rốt cuộc muốn thế nào à, chẳng lẽ lời nói của ta còn chưa đủ thanh. Vừa truyền qua thân, thấy rõ ràng tiến vào người, Giang Tiểu Lâm chấp trước mắt, nhìn người tới nói, là ngươi à, làm ta sợ muốn chết. Kìa tưởng ai à. Biên nói, tuyệt đẹp biên hướng nàng bên này đi tới. ta còn tưởng rằng là Thủy Tiên Nhi đâu. Nói xong, nhìn nàng ngồi ở chính mình bên người, lại tiếp tục hỏi, ngươi như thế nào lại đây? Trên mặt mang theo một mặt khuôn mặt vô sầu tuyệt đẹp nhìn thoáng qua trước mặt bạn tốt, túi đầu, thanh âm muộn thanh muộn khí, đương nhiên là có chuyện tới tìm ngươi. Chuyện gì? Nói đi. Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi. Do dự trong chốc lát, mới truyền đến duyên dáng thanh âm, Tiểu Lâm, ta tưởng cùng ngươi nói một việc. bất quá chuyện này ngươi ai đều không thể nói cho đáp ứng ta nhìn nàng vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng giang tiểu lâm thu lại trên mặt ý cười làm sao vậy như vậy nghiêm túc ngươi trước đáp ứng ta đi ngươi nếu là không đáp ứng ta ta liền không nói tuyệt đẹp nhìn chằm chằm nàng sốt ruột nói giang tiểu lâm chạy nhanh đáp hảo hảo ta đáp ứng ngươi đợi chút ngươi nói cho ta sự tình ta nhất định ai đều không nói cho được rồi đi hành Tuyệt đẹp trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng. Thu Úc gan tĩnh trong chốc lát, duyên dáng thanh âm lại vang lên. Tiểu Lâm, ta cùng ngươi nói, lần trước hổ vân thủ lĩnh rời đi khi, hắn chuyên môn tìm ta đi ra ngoài nói chuyện, ngươi biết không? Vừa nghe nàng nói chính là chuyện này, trên mặt lộ ra tò mò bắt quái biểu tình. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh ngồi thẳng chính mình thân mình, dùng sức chiều nàng gật đầu. Kỳ thật chuyện này nàng đã sớm muốn hỏi tuyệt đẹp. Chẳng qua mấy ngày này bởi vì bị Thủy Tiên Nhi cấp triển, hại nàng vẫn luôn không có cơ hội hướng tuyệt đẹp hỏi thăm chuyện này. Đương nhiên biết, làm sao vậy, hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi. Còn không có trả lời, duyên dáng mặt liền đỏ lên, nói chuyện ngự khí cũng biến ấp áp úng. Hắn, hắn nói, hắn nói hắn muốn ta đương hắn nữ nhân. Giang Tiểu Lâm khỏe miệng rơ rơ lên, trong lòng thế hổ vân người này dựng cái ngón tay cái. Không thể tưởng được hổ vân giá hỏa này ở thích nữ nhân chuyện này đỉnh lên lớn mật, nhanh như vậy liền hướng tuyệt đẹp thổ lộ, hơn nữa một thổ lộ liền nghĩ đem nhân gia cấp cưới hồi bộ lạc, thực sự có hắn. Vậy ngươi ý tứ đâu? Chính là ngươi lại như thế nào trả lời hắn? Ta, ta cũng không biết, lúc ấy nghe được hắn nói những lời này khi, ta trong đầu cái gì đều không có, không nghĩ ra được cái gì, ta ẩn ẩn nhớ rõ ta giống như trở về hắn một câu, ta không nghĩ. Nói xong, nàng túi đầu, nhìn nàng nói xong câu đó sau, cảm xúc có điểm hạ xuống bộ dáng, Giang Tiểu Lâm nhấp nhấp miệng, điểm ra nàng trong lòng chân thật ý tưởng, kỳ thật ngươi là tưởng, đúng hay không? Túi đầu tuyệt đẹp lập tức ngẩng đầu nhìn về phía nàng, trong mắt mang theo kinh ngạc, Tiểu Lâm, ngươi như thế nào sẽ biết lòng ta suy nghĩ gì đó? Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, chỉ chỉ nàng khuôn mặt nói, ngươi cái dạng này đã sớm đem ngươi nội tâm chân thật ý tưởng cấp lộ ra tới. tuyệt đẹp cười khổ rỗi tay sờ hướng chính mình khuôn mặt, chính là làm sao bây giờ, ta đã cử tuyệt hắn. mươi 257 Xem nàng một bức sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng, Giang Tiểu Lâm có điểm không đành lòng, đưa ra một cái biện pháp, kỳ thật ngươi nếu là không nghĩ cự tuyệt hổ vân thủ lĩnh nói, ta kiến nghị ngươi nếu không đi hổ vân bộ lạc, nói cho hắn ngươi chân thật ý tưởng. Này, làm như vậy ta có thể hay không thực mất mặt, rốt cuộc ta đều đã cự tuyệt nhân ra. tuyệt đẹp vẻ mặt khó xử. Giang Tiểu Lâm hướng về phía trước trận trắng mắt, vậy ngươi là muốn cùng hắn ở bên nhau đâu, vẫn là không nghĩ. Tưởng, lúc này đây, nàng trả lời cực nhanh. Giang Tiểu Lâm nắm nàng hai tay, cổ lệ nói, đó chính là, tưởng nói, ngươi liền đi hổ vân bộ lạc tìm hắn, cho hắn biết. Thật sự muốn đi sao? Tuyệt đẹp như cũng là vẻ mặt khó xử. Nhìn nàng do do dự dự bộ dáng. Giang Tiểu Lâm biết chính mình không cho nàng hạ mánh dược là không được, ngươi nếu là không đi nói cũng đúng, nhưng là nếu là hổ vân thủ lĩnh bị mặt khác nữ nhân cấp đoạt đi rồi, đến lúc đó ngươi không cần tìm ta khóc là được. Nàng những lời này vừa ra hạ, tuyệt đẹp trong mắt do dự thực mau bị sốt ruột cấp thay thế được. Ta đi. Nắm nắm tay, nàng lớn tiếng hô một câu. Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, vỗ nàng ngu bàn tay nói, này liền đúng rồi, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ làm các ngươi thủ lĩnh cho ngươi phái một hai cái trong tộc người hộ tống ngươi đi. Thật sự, cảm ơn ngươi, Tiểu Lâm, ngươi thật là ta bạn tốt. Tuyệt đẹp kích động ôm chặt lấy nàng. Làm nàng ôm sắp không thở nổi, Giang Tiểu Lâm chạy nhanh nhẹ nhàng đem nàng đẩy ra. Hảo, nhanh lên trở về thu thập đồ vật đi, ngươi tính toán khi nào đi. Ngày mai, được không? Hỏi xong, Tuyệt đẹp vốt cảm đôi mắt sáng lấp lánh chăm chú vào Giang Tiểu Lâm bên này. Chờ nàng kiến nghị. Hành, ngày mai cũng hảo. Giang Tiểu Lâm gật đầu. Giải quyết vẫn luôn bồi rối chính mình mấy ngày phiền lòng sự, lúc này duyên dáng trên mặt so tiến vào khi nhiều không ít tươi cười. Đúng rồi, Tiểu Lâm, vừa rồi ngươi nói Thủy Tiên Nhi, nàng làm sao vậy? Thực mau, trên mặt nàng lộ ra sinh khí, loát khởi ống tay áo, hỏi, có phải hay không nàng lại tìm ngươi phiền thoái, ta lập tức đi tìm nàng. Nhìn đã đứng lên tuyệt đẹp. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh dối tay giữ nàng lại, ngươi đây là muốn đi làm gì, cho ta ngồi xuống. Bị Giang Tiểu Lâm một lần nữa kéo về đến thụ trên ghế ngồi xuống tuyệt đẹp nhìn về phía nàng, ta đi giúp ngươi tìm Thủy Tiên Nhi tính toán sổ sách. ra. Tính cái gì trướng? Giang Tiểu Lâm buồn cười nhìn nàng hỏi, nàng không phải tìm ngươi phiền tại sao? Tuyệt đẹp chớp chớp mắt, một bức ngốc bộ dáng. Ngươi cái này nóng nảy tính tình khi nào mới có thể sửa đổi tới. Ngươi liền không thể trước hết nghe ta nói xong, ngươi lại đi tìm nhân ra tính toán sổ sách sao. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, rủi tay nhẹ nhàng chọc hạ cái chán của nàng. Tuyệt đẹp sờ sờ chính mình cái chán, vẻ mặt vô tội dạng, Tiểu Lâm, ngươi liền không cần lại chọc ta cái chán, lại chọc, ta cái chán liền phải bình đi xuống. Nhìn nàng này phúc đáng thương vô cùng bộ dáng, Giang Tiểu Lâm không cấm mềm hạ tâm, cuối cùng chỉ ném một cái xem thường cho nàng. Thu được nàng xem thường, tuyệt đẹp cũng không khổ sở, không tức giận, chỉ là cười tủm tỉm nhìn Giang Tiểu Lâm, tiếp tục hỏi: Tiểu Lâm, ngươi mau cùng ta nói Thủy Tiên Nhi rốt cuộc như thế nào khi dễ ngươi? Thấy nàng đối chính mình là thật sự thập phần quan tâm, Giang Tiểu Lâm mở miệng chậm rãi đem mấy ngày nay phát sinh sự tình nói một lần cho nàng nghe. Cư nhiên có loại chuyện này, ta như thế nào không biết? Nghe xong, tuyệt đẹp vẻ mà tảo não. Nàng cư nhiên ở chính mình bạn tốt nhất yêu cầu nàng thời điểm không có xuất hiện. chương 258 Cảm nhận được duyên dáng khó chịu, Giang Tiểu Lâm vô vô nàng mù bàn tay, an ủi nói, việc này ngươi liền tính là đã biết cũng không giúp được cái gì, rốt cuộc hiện tại cái này Thủy Tiên Nhi cùng trước kia không giống nhau, ngươi nếu là lại đối nàng hô to tiểu uống, này liền thành chúng ta bên này không lý. Chính là ta chính là trầm chính mình hảo vô dụng, cư nhiên ở ngươi nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm. không có giúp được ngươi. Tuyệt đẹp đứa môi, phi thường tự trách. Được rồi, ngươi cũng không cần đem chuyện này để ở trong lòng. Chuyện này ta đã giải quyết, nàng sẽ không lại qua đây tìm ta. Giang Tiểu Lâm tiếp tục can ủi. Khổ sở trong chốc lát Tuyệt đẹp một lần nữa ngẩng đầu nhìn nàng. Trinh trọng công đạo, Tiểu Lâm, ta cùng ngươi nói, Thủy Tiên nhi nữ nhân này ngươi ngàn vạn phải cẩn thận nàng. Đừng bị nàng mặt ngoài cấp lửa, nàng đột nhiên đối với ngươi kỳ hảo. nhất định là không có hảo tâm giang tiểu lâm cười cười thầm nghĩ nàng cái dạng này có phải hay không thoạt nhìn thực dễ dàng chịu người mắc mưu bị lừa gì đó vì cái gì bên người nàng người đều lần nữa tam dặn dò nàng kêu nàng không cần đương thủy tiên nhi đương tiểu lâm ngươi đang cười cái gì ta nói chính là thật sự ngươi ngàn vạn không cần tiếp nước tiên nhi đương nàng nhất định không có hảo tâm thấy bạn tốt chỉ là đang cười tuyệt đẹp cấp không được thu lại trên mặt ý cười giang tiểu lâm gật đầu trả lời nói ta biết yên tâm những lời này các ngươi thủ lĩnh đã công đạo qua ta ta sẽ không thượng nàng đương tuyệt đẹp lộ ra vừa lòng biểu tình cười nói này liền hảo ngay hôm sau tuyệt đẹp mang theo một cái tay mải từ cổ một thâm an bài người hộ tống đi trước hổ vân bộ lạc kế tiếp thời gian thủy tiên nhi không tái xuất hiện giang tiểu lâm cũng bắt đầu tiếp tục thủ nàng kia địa bàn theo nhật tử gia tăng Nàng kia điệu bàn thực vật cũng lớn lên càng ngày càng tốt, từ một viên nho nhỏ trồi non phát triển đến bây giờ đã trưởng thành không sai biệt lắm đến người đầu gối như vậy cao. Thu ốc bên ngoài, A lực trên vai khiêng một kiện làm việc công cụ, cổ vẫn luôn hướng thu ốc bên trong ruồi, thỉnh thoảng hướng bên trong kêu thượng một câu, nữ nhân chính là phiền thoái, tiểu lâm tỷ, chuẩn bị tốt không có. Mới vừa nói xong, hán quan đỉnh đã bị người từ phía sau không nhẹ không nặng gõ hạ. Một thân lệ khí A lực lập tức xoay người, nhìn đến phía sau gõ người của hắn lúc sau, vội đem trên người này cổ lệ khí cấp thu lên. Thượng quá con mồi hắn trong bất chi bất giác trên người đã tích lũy này cổ làm người sợ hãi hơi thở. Doa ngạnh trái tim chậm rãi khôi phục lại, Giang Tiểu Lâm âm thầm thở ra một hơi, vừa rồi hắn cái kia ánh mắt dọa nàng nhẹ dự. A lực thấy nàng nhìn chằm chầm vào chính mình, ngượng ngùng hô một câu, Tiểu Lâm tỉ. Giang Tiểu Lâm lấy lại tinh thần. Nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, đi thôi. Mấy ngày nay trong đất những cái đó đậu phộng cùng đậu nành loại có điểm chậm, Giang Tiểu Lâm tính toán mang theo A Lực đi trong sông đảo một ít hà bùn đi lên rán ở trồng hoa sinh những cái đó trên mặt đất. Hai người mới vừa đi không bao xa, nên diện hướng bọn họ đi tới một người. Người tới làm gì? A Lực nhìn đến người tới, lập tức đi đến Giang Tiểu Lâm trước mặt, một bức gà mái hộ tiểu kê giống nhau che chở Giang Tiểu Lâm. Thủy Tiên Nhi phiết hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó nhìn về phía hắn phía sau Giang Tiểu Lâm, còn tính có thể khuôn mặt thượng lộ ra một nụ cười, lướt qua chống đỡ nàng đi ngủ á lực, bước đi hướng Giang Tiểu Lâm bên này, Tiểu Lâm, ngươi đây là muốn đi làm việc sao? Nhìn che ở chính mình trước người bóng dáng này, Giang Tiểu Lâm trong lòng ấm ấm, bất quá dùng tay nhẹ nhàng đẩy ra nó. mươi 259 Tiểu Lâm thỉ, ngươi ra tới làm gì? Ngươi tránh ở ta phía sau. Ta bảo hộ ngươi. A lực đối với đem hắn đẩy ra Giang Tiểu Lâm nói. thì biết ngươi tưởng bảo hộ tỷ, bất quá ngươi tỷ ta muốn biết nàng tới tìm ta muốn làm gì. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói. Quật cương tuổi trẻ trên mặt đầu tiên là không tán đồng, Giang Tiểu Lâm không nói một lời. Trên mặt trước sau treo một mặt nhàn nhạt ý cười cùng hắn nhìn thẳng. Hai người nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng A lực bại hạ trận. Vậy được rồi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào đi, ta mặc kệ. Nói xong, đem đầu vặn tới rồi một bên. Nhìn hắn cái này biệt nữ sinh khí bộ dáng. Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, tính toán đợi chút tái hảo hảo hống hống người này hảo. Hiện tại nàng trước đem Thủy Tiên Nhi cái này phiền toái tinh cấp giải quyết. Thủy Tiên Nhi, ngươi không phải là chuyên môn tới nơi này tìm ta đi. Nàng nhìn đứng cách nàng chỉ có hai bước xa Thủy Tiên Nhi hỏi. Thủy Tiên Nhi trột dạ hạ, miệng có điểm nói lắp, không phải, ta, ta ở chỗ này đi vừa đi. Không nghĩ tới sẽ như vậy xảo đụng phải Tiểu Lâm ngươi. Nga, phải không? Kia thật đúng là quá xảo. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt cười như không cười nhìn nàng một cái. Thủy Tiên Nhi nhìn nàng một cái, vội cúi đầu. Thức mau, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn liếc mắt một cái Giang Tiểu Lâm trên tay dẫn theo công cụ. Biết rõ cô hỏi hỏi, Tiểu Lâm, ngươi đây là đi làm việc đi, nếu không ta cùng đi với ngươi, ta tới giúp một chút vội. Nói xong. Nàng đi nhanh tiến lên đi tiếp Giang Tiểu Lâm trên tay công cụ. Vừa thấy đến nàng đi tới, Giang Tiểu Lâm lập tức sau này dịch hạ chính mình hai chân, tránh thoát nàng duỗi lại đầy tay. Tay bắt một cái không, Thủy Tiên Nhi trên mặt lộ ra ngượng ngùng ý cười, trong mắt nhanh chóng hiện lên một mạt tức giận, Tiểu Lâm, ta chỉ là tưởng giúp ngươi, ta không có gì ác ý. Giang Tiểu Lâm ha hả cười, ta biết, ta cảm ơn hảo ý của ngươi, bất quá không cần, ta đã tìm tới a lực tới giúp ta vội. Ngươi vẫn là đi làm chính ngươi sự tình đi. Chính là, ta Tiểu Lâm tỉ không cần ngươi hỗ trợ, nàng có ta là được. A lực dùng sức chừng mắt nhìn Thủy Tiên Nhi liếc mắt một cái, trong mắt tất cả đều là đối nàng phòng bị. Thủy Tiên Nhi âm thầm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái A lực, sau đó lại giống như người không có việc gì đối với Giang Tiểu Lâm nói, Tiểu Lâm, ta thật là tưởng giúp ngươi vội, ngươi khiến cho ta tới giúp đi. coi như là ta bồi thường về sau đối với ngươi sợ làm những cái đó sự nếu ngươi không nghĩ làm ta bang lời nói vậy ngươi chính là còn không có tha thứ ta nghe xong nàng những lời này giang tiểu lâm âm thầm cười nhìn chằm chằm nàng trong ánh mắt mang theo đánh giá cái này thủy tiên nhi hiện tại là uy hiếp nàng đúng không thực hảo bất quá thủy tiên nhi không biết chính là nàng giang tiểu lâm chính là ít nhất sợ người khác uy hiếp hơn nữa nàng còn có một cái quái tính tình Đó chính là có người càng là bức nàng, kia nàng liền càng sẽ không khuất phục. Ngựa ngùng, Thủy Tiên Nhi cô nương, ta chính là không nghĩ làm ngươi cùng ta một khối đi, thế nào đi, nếu không ngươi ở chỗ này ngồi xuống khóc đều, liền nói ta khi dễ ngươi. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt cười như không cười biểu tình nhìn nàng. Thủy Tiên Nhi sắc mặt hơi đổi, trong chốc lát thanh trong chốc lát bạch, một lát sau, nàng sắc mặt thực mau lại khôi phục hạ bình thường. Trên mặt lộ ra ngượng ngùng lại nan kham ý cười, "Tiểu Lâm, ngươi này nói chính là nói cái gì? Ta như thế nào sẽ làm ra loại chuyện này tới? Nếu ngươi không nghĩ ta đi hỗ trợ, ta đây liền không đi là được, ngươi trước vội đi, ta nhớ tới ta còn có khác sự tình muốn đi làm, liền không ở nơi này bồi ngươi, ta đi trước." Ném xuống những lời này, Thủy Tiên Nhi xoay người bước đi nhanh chạy nhanh tránh ra. Chương 260. Thủy Tiên Nhi mới vừa không đi bao xa A lực hướng về phía nàng bóng dáng, không khách khí lớn tiếng mắng, phi, người nào à, cho rằng giả ra một bức đáng thương hề hề bộ dáng liền cho rằng chúng ta tin tưởng nàng biến hảo, dù sao ta là không tin. Đi rồi không bao xa Thủy Tiên Nhi đi phía trước đi bước chân hơi hơi cứng lại, thực mau lại tiếp tục đi phía trước đi. Nhìn thoáng qua đối với Thủy Tiên Nhi bóng dáng còn ở tiếp tục nói A lực, giang tiểu lâm lắc lắc đầu, dùng tay nhẹ nhàng gõ han chán, hảo, người đều đi xa. ngươi còn ở nơi này nói cái không ngừng có ích lợi gì nhân ra lại nghe không được a lực vuốt chính mình bị gõ đau chán, nghiêng đầu nhìn nàng bất mãn nói tiểu lâm tỉ ngươi vừa rồi thật là quá mức mềm yếu ngươi liền không nên cùng thủy tiên nhi cái kia hư nữ nhân nói lời nói ngươi còn cùng nàng nói cái gì lời nói a trực tiếp cự tuyệt nàng không phải được rồi sao nhìn mắt trên mặt hắn lộ ra tới bất mãn giang tiểu lâm cười cười biên đi phía trước đi biên cùng phía sau hắn giảng Này không phải mềm yếu không mềm yếu vấn đề, nhân gia một lại đây cũng không có làm cái gì làm nhân sinh khí sự tình, hơn nữa nhân gia còn chủ động nói muốn giúp chúng ta vội, không cùng nhân ra nói chuyện không được nha. Hừ, dù sao ta liền cảm thấy Tiểu Lâm tỷ ngươi quá mềm yếu. Đi theo nàng phía sau A Lực lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói. Đi ở phía trước Giang Tiểu Lâm nghe rõ hắn nói ra nói, chỉ là lắc đầu cười cười, không lại tiếp tục nói với hắn lời nói. Mặt sau Nhật Tử Mỗi khi Giang Tiểu Lâm muốn làm gì sự tình khi, đều sẽ hảo xảo đụng phải đang muốn đi làm chuyện gì Thủy Tiên Nhi, sau đó chính là nhân ra ngạnh mặt dạy mảy dạn yêu cầu hỗ trợ. Ngay từ đầu Giang Tiểu Lâm còn có thể cự tuyệt nhân ra hỗ trợ, nhưng theo nhân ra 5 lần bảy lượt yêu cầu, nàng cũng không hảo vẫn luôn cự tuyệt đi xuống, có mấy lần đành phải lo lắng để phòng đáp ứng nhân ra lại đây hỗ trợ. Hôm nay sáng sớm, Thủy Tiên Nhi liền đứng ở Giang Tiểu Lâm trụ thủ ố cửa, Thực xảo đụng phải đang muốn đi ra ngoài làm việc cổ mục thâm. Thủy Tiên Nhi một sửa trước kia đối cổ mục thâm thâm tình chân thành, phi quân không gả bộ dáng, rất có lễ phép cùng hắn đánh thanh tiếp đón, thủ lĩnh, buổi sáng tốt lành, Đang chuẩn bị rời đi cổ mục thâm nhìn canh dự ở chính mình thụ ốp cửa nữ nhân khi, không cấm dừng bước chân, xem kỹ ánh mắt đánh giá ở trên người nàng, người ở chỗ này làm gì. Nghĩ vậy chút thời gian nữ nhân này vẫn luôn dây dưa tiểu lâm sự tình. án vọng ở trên người nàng ánh mắt bất chi bất giác giữa mang theo một cổ thẩm người khí thế. Thủy Tiên Nhi cười trả lời, ta ở chỗ này chờ Tiểu Lâm. Cổ mục thâm mày ninh chặt hạ, cảnh cáo ánh mắt chăm chú vào trên người nàng. Thủy Tiên Nhi, ta mặc kệ ngươi đánh cái gì chủ ý, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám thương tổn Tiểu Lâm một cây tóc, ta làm ngươi vĩnh viễn rời đi cái này bộ lạc, tự gánh lấy hậu quả. Thủy Tiên Nhi biểu tình hơi đổi. Từ trên mặt xả ra hai đoá cứng đờ tươi cười, thủ lĩnh, ngươi đang nói cái gì, ta sao có thể sẽ làm ra đối tiểu lâm không tốt sự tình đâu, ta đã sớm cùng tiểu lâm nói qua, ta sẽ không lại làm thương tổn chuyện của nàng, thủ lĩnh vì cái gì liền không tin ta nói đâu. Nhìn nàng nhu nhược đáng thương bộ dáng, nếu không phải đã sớm biết nàng là thế nào làm người, hắn thật đúng là sẽ tin tưởng nàng những lời này. Được rồi, Thủy Tiên Nhi, ngươi là cái dạng gì người, tiểu lâm không hiểu biết. ta sẽ không hiểu biết sao, ta còn là câu nói kia, ngươi nếu là thường tổn tiểu lâm, ta cổ mục thâm tuyệt đối sẽ không lại xem ở vu tiên bà bà mặt mũi thượng tha ngươi, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Ném xuống những lời này, không đi xem nàng khó coi sắc mặt, hắn cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi nơi này. mươi 261 Thủy Tiên Nhi vẻ mặt không cam lòng nhìn hắn rời đi bóng dáng, đúng lúc này, nàng phía sau chuyển đến giang tiểu lâm thanh âm. Thủy Tiên Nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Vừa rồi ở bên trong thời điểm, nàng liền cảm thấy chính mình trụ này gian nhà ở bên ngoài có người đang nói chuyện, không nghĩ tới thật đúng là chính là có người. Thủy Tiên Nhi thu hảo trong mắt không cam lòng, quay đầu nhìn phía nàng khi, trong mắt đã không có bất luận cái gì một chút mặt trái cảm xúc, mỉm cười cùng Giang Tiểu Lâm chào hỏi, Tiểu Lâm, ta tới nơi này tìm ngươi, nhìn xem ngươi có cái gì muốn ta hỗ trợ. Giang Tiểu Lâm nhìn vẻ mặt nhiệt tình Thủy Tiên Nhi, trong lòng vẫn là có điểm phong bị. Chẳng sợ cái này Thủy Tiên Nhi ở nàng trước mặt giúp nàng làm không ít sự tình, nàng như cũ là không thể tin nữ nhân này. Nguyên lai là như thế này, bất quá hôm nay ta không ra đi làm việc, cho nên không có sự tình muốn hỗ trợ, ngươi đi về trước đi. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt khách khi nói, như vậy a, nếu không ta bồi ngươi tâm sự thiên đi. Thủy Tiên Nhi như cũ không buông tay tưởng lưu lại nơi này ý tưởng. Không cần, ta đợi chút kêu A Lực lại đây, ta sợ hắn thấy ngươi, lại sẽ sinh khí, ngươi vẫn là đi về trước đi. Giang Tiểu Lâm xin lỗi đối với nàng nói. Thủy Tiên Nhi ninh hạ Mi nghĩ đến cái kia vừa thấy đến nàng liền sẽ nói ra khó nghe lời nói tới A Lực, trong lòng đối hắn chán ghét không được. Kêu hảo, ta đi về trước, ta buổi chiều lại qua đây tìm ngươi. Nói xong. Nàng xoay người rời đi. Ai, cái này phiền thoái giải quyết như thế nào mới hảo? Nhìn nàng rời đi bóng dáng, Giang Tiểu Lâm thở dài. Giải quyết cái gì? Đột nhiên, nàng phía sau vang lên một đạo quen thuộc thanh âm. Tuyệt đẹp, ngươi chừng nào thì trở về. Giang Tiểu Lâm quay đầu lại thấy rõ phía sau người, kinh ngạc đi qua đi lôi kéo nàng cánh tay hương phấn hỏi. Đêm qua mới trở về, bởi vì có điểm chậm, cho nên không có tới nói cho ngươi. Tuyệt đẹp cười đáp Thế nào, ngươi cùng hổ vân thủ lĩnh sự tình xử lý tốt sao? Nhìn nàng hỏi. Xem như xử lý tốt đi. Tuyệt đẹp kéo kéo khoe miệng, một bức không nghĩ nói chuyện nhiều bộ dáng. Giang Tiểu Lâm thấy thế, chọn hà mi, lôi kéo nàng hướng Thụ Úc đi đến. Thụ Úc, hai người ngồi xong, Giang Tiểu Lâm lập tức đuổi theo hỏi, rốt cuộc sao lại thế này? Túi đầu Tuyệt đẹp ngẩng đầu lên, hốc mắt có điểm hương hồng hồng. Lôi kéo so với khóc còn muốn khó coi cười nói, tiểu lâm, về sau chúng ta có thể hay không đừng nhắc lại hắn, ta về sau đều không nghĩ lại nghe được có quan hệ chuyện của hắn. Nói nói, hốc mắt nước mắt cứ như vậy tử không hề báo động trước chạy xuống dưới. bổn tính toán tiếp tục hỏi đi xuống giang tiểu lâm vừa thấy đến nàng cái dạng này, lập tức dừng cái này tâm tư, vội dùng chính mình mu bàn tay giúp nàng xoa khỏe mắt, an ủi, hảo, hảo, ta đáp ứng ngươi. về sau đều không đề cập tới chuyện của hắn ngươi đừng khóc tiểu lâm về sau ta đều không muốn nghe đến chuyện của hắn đều không nghĩ biên nói nàng hốc mắt nước mắt lưu càng hung nhìn nàng cái dạng này giang tiểu lâm cấp không được đành phải đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực hống hảo hảo chúng ta về sau đều không nghĩ hắn không nghĩ cái này nam nhân thúi tuyệt đẹp này vừa khóc khóc ước chừng gần nửa giờ mới chậm rãi dừng lại thu úc rốt cuộc khôi phủ can tĩnh tuyệt đẹp lúc này mới cảm thấy có điểm ngượng ngùng vớt chính mình sưng đỏ hai mắt túi đầu xấu hổ giảng tiểu lâm ngượng ngùng giang tiểu lâm chảo quá tay nàng nắm ở chính mình trên tay khuyên nói này có cái gì ngượng ngùng chúng ta là bạn tốt ngươi có không vui sự tình không phải hẳn là tìm ta cái này bạn tốt phát tiết sao túi đầu nàng ngẩng đầu nhìn giang tiểu lâm liếc mắt một cái xả đoá tươi cười tiểu lâm còn hảo có ngươi Thật tốt! chương 262. Bởi vì sợ chính mình hỏi lại đi xuống sẽ làm trước mắt bạn tốt lại lần nữa hoặc mất. Kế tiếp, Giang Tiểu Lâm cũng chỉ là bồi nàng hàn huyên một chút trong bộ lạc phát sinh những cái đó việc và tình. Cảm xúc bình phục xuống dưới, trên mặt rốt cuộc khôi phục tươi cười tuyệt đẹp ở cùng Giang Tiểu Lâm cáo biệt trong tiếng trở về nàng chính mình ra. Một mình một người ngốc tại thu ốc bên trong Giang Tiểu Lâm luôn nhớ tới tuyệt đẹp khóc thành lệ nhân nhi bộ dáng. Cuối cùng cắn giang một cái, đứng lên, ra thụ ốc. Giang cô nương ngươi tìm ta sao? Trong bộ lạc mộ giang thủ ốc từ bên ngoài, một cái thoạt nhìn tuổi không lớn tiểu tử vẻ mặt ngượng ngùng đứng ở giang tiểu lâm trước mặt. Ta nghe các ngươi thủ lĩnh nói lần này là từ ngươi che chở tuyệt đẹp đi hổ vân bộ lạc, phải không? Giang tiểu lâm nhìn hắn hỏi. Không sai, là ta. Tiểu tử gật gật đầu. Ta còn không biết ngươi tên là gì đâu. Tuy rằng nàng ở tại cái này trong bộ lạc cũng coi như là không ngắn thời gian. Cũng thật muốn nói nhận thức cái này trong bộ lạc tiếng người. kia nàng thật đúng là không nhận thức mấy cái. ta kêu A cổ lực. Tiểu tử vướt cái ó, ngây ngô trên mặt treo thẹn thùng đỏ hửng Giang tiểu lâm cười cười, hô một câu tên của hắn, A cổ lực. Nàng này một ê làm nàng trước mặt cái này tiểu tử trên má đỏ hửng càng thêm hồng. Giang tiểu lâm nhịn cười. không thể tưởng được cái này tiểu tử vẫn là cái rất ngây thơ nam nhân nhẹ nhàng khụ một tiếng giang tiểu lâm cố ý giả bộ một bức nghiêm túc bộ dáng hy vọng như vậy có thể cho nàng trước mặt tiểu tử có thể không cần như vậy thẹn thùng a cổ lực ta có một việc tưởng muốn hỏi thăm ngươi một chút ngươi đúng sự thật nói cho ta là được a cổ lực gật gật đầu giang cô nương xin hỏi là cái dạng này Ta muốn hỏi một chút ngươi cùng tuyệt đẹp đi hổ vân bộ lạc khi phát sinh cái gì đặc biệt sự tình không có. A cổ lực sờ soạn cái gáy túi, suy nghĩ một chút, mở miệng trả lời. Giang cô nương, chúng ta lần này đi hổ vân bộ lạc chỉ đi hổ vân bộ lạc cửa, không có đi vào. Bất quá tuyệt đẹp giống như đi vào. Giang tiểu lâm nghe được hắn câu này trả lời, lông mày lập tức chọn lên. Cái gì? Các ngươi cư nhiên không có đi vào? Vì cái gì không đi vào? Hỏi xong. Suy nghĩ một chút, nàng lại tiếp tục hỏi, có phải hay không hổ vân bộ lạc người không cho các ngươi đi vào? A cổ lực lắc lắc đầu, không phải, là tuyệt đẹp nói không cần đi vào. Giang Tiểu Lâm nghe xong, túi đầu suy tư trong chốc lát, mới lại ngẩng đầu nhìn hắn tiếp tục hỏi, tiến hổ vân bộ lạc người chỉ có tuyệt đẹp, các ngươi không có đi vào. Không có, tuyệt đẹp không cho chúng ta tiến, chúng ta đi nơi đó khi, thủ lĩnh công đạo quá làm chúng ta nghe duyên dáng ăn bài. cho nên nàng kêu chúng ta không cần tiến, chúng ta liền canh giữ ở bên ngoài chờ nàng. Giang Tiểu Lâm gật gật đầu, hắn nói chuyện này nàng biết, bởi vì yêu cầu này vẫn là nàng làm cổ một thâm cùng bọn họ nói. Kế tiếp nàng lại hướng A cổ lực hỏi một ít vấn đề, tuy rằng nhân ra trả lời thực kỹ càng tỉ mỉ, bất quá đôi Giang Tiểu Lâm tới nói, này đó đôi nàng đều không có cái gì trợ giúp. Hỏi xong sự, trên đường trở về, không nghĩ tới trải qua A lực trụ thủ Úc, Ngưng hạ, Giang Tiểu Lâm xoay cái phương hướng, hướng phía trước không xa kia gian thụ ốc đi vào. Mới vừa đi tiến, bên trong truyền đến tất tất tắc tắc thanh âm, như là ở lộng thứ gì. Giang Tiểu Lâm xốc lên thụ mảnh đi vào tới vừa thấy, A Lực một người ngồi ở trên giường gỗ, trên tay cầm một kiện quần áo ở phùng. Người sẽ vá áo. Nghiêm túc phùng quần áo A Lực, làm bất thình lình thanh âm này cấp hoàng sợ, thiếu chút nữa không đem tuyến phùng ở hắn trên tay. Hô! Làm ta sợ muốn chết, tiểu lâm thỉ, ngươi tiến vào khi như thế nào cũng không gọi ta một tiếng, ta thiếu chút nữa liền đem tuyến phùng đến ta trên tay. A lực tức giận nói. chương 263 Giang tiểu lâm cười cười, ngồi ở hắn bên người, đem trên tay hắn phùng quần áo cấp cầm lại đây, nhìn nhìn, phát hiện ra hỏa này tả ống tay áo giống như bị thứ gì cấp quát phá. Ngươi đây là đi đâu, như thế nào đem quần áo biến thành cái dạng này. Giang tiểu lâm hoảng trên tay quần áo hỏi hắn. A lực bắt hạ chính mình cái gai túi, thở phi phi giảng, tiểu lâm tỷ, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta cũng nguyên nhân chính là vì chuyện này khí không được đâu, cũng không biết là cái nào tay tiện, ta quần áo hảo hảo phơi ở cửa nhà ta, chờ ta thu hồi tới khi liền phát hiện nơi này cư nhiên bị người cấp cắt một cái động, tức chết ta. Hơn nữa cái này quần áo vẫn là hắn tiểu lâm tỷ thân thủ hắn làm, ngày thường hắn đều luyến tiếp xuyên đâu. này nếu là làm hắn điều tra ra là ai cắt hắn quần áo hắn phi tìm người nọ báo thủ không thể giang tiểu lâm vừa nghe xong hắn những lời này lập tức túi đầu nghiêm túc nhìn nhìn trên tay cầm quần áo phát hiện cái này trên quần áo phá địa phương thật đúng là bị người cấp cố ý hoa thành cái dạng này nhìn thoáng qua giang tiểu lâm nắm nó nhìn về phía mặt đều bị khí lục ra hỏa an ủi nói hảo đừng nóng giận đợi chút ta giúp ngươi phùng hảo a lực hơi cúi đầu nhẹ nhàng gật đầu Xem như đồng ý nàng những lời này Nhìn lướt qua hắn trụ địa phương trừ bỏ một chương giường còn có mấy cái ghế nhỏ ngoại Nơi này quả thực có thể dùng nhà chỉ có bốn bức tường bốn chữ Tới hình dung A lực trụ cái này ra ngươi cái này ra như thế nào ít như vậy đồ vật Biên hỏi, nàng biên rỗi tay đem trên tay hắn cầm cốt châm cùng tuyến nhận lấy Bắt đầu giúp hắn phùng nổi lên quần áo A lực một bức không sao cả biểu tình nói Ta một người ở, muốn cái gì đồ vật ta Chỉ cần có một chương giường làm ta ngủ là được nha. Như thế nào vô dụng, ngươi cũng 12 tuổi đi, nghe các ngươi thủ linh nói, các ngươi trong bộ lạc các nam nhân đều là 13-14 tuổi liền bắt đầu tìm nữ nhân, ngươi cũng 12 tuổi, cũng nhanh đi, nhà ngươi thành cái dạng này, đến lúc đó như thế nào tìm nữ nhân. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn nói, A lực mặt đỏ lên, chướng hồng một khuôn mặt nói, ta, ta mới không có nhanh như vậy tìm nữ nhân đâu. thủ lĩnh hiện tại hai mươi đều không có tìm nữ nhân ta cũng muốn giống hắn giống nhau vãn một chút lại tìm nữ nhân nói nữa giống ta loại này không cha không mẹ có cái nào nữ nhân muốn đi theo ta nói đến mặt sau hắn trên mặt lộ ra một mạt mất mát giang tiểu lâm thấy thế vội mở miệng nói như thế nào đã không có ngươi tuy rằng là không cha không mẹ chính là ngươi có ta cái này đương tỉ tỉ chẳng lẽ ta không phải ngươi thân nhân sao thấy hắn sửng sốt Giang Tiểu Lâm cô ý lộ ra khổ sở biểu tình, ngươi thật là không đem ta trở thành ngươi thân nhân nha, ngươi cũng thật thương ta tâm, ta chính là vẫn luôn đem ngươi trở thành ta thân đệ đệ, không thể tưởng được ngươi cư nhiên không có đem ta trở thành ngươi thân tỷ tỷ, ai? Xem nàng túi đầu, lại thấy không rõ lắm trên mặt nàng lúc này biểu tình, a lực cấp không được, chạy nhanh mở miệng giải thích, không phải, ta không có không đem ngươi coi như ta thân nhân, ta có, ta thật sự có. Nói xong, hắn cấp thẳng cào cái hốt, hoàn toàn không sợ đem chính hắn cái hốt cấp cào lạ. Một bên nhìn Giang Tiểu lầm trong lòng đều thế hắn lo lắng, chạy nhanh nói, "Được rồi, Đường Cào, ta tin tưởng ngươi có đem ta trở thành ngươi thân nhân." Nói xong, đem hắn tay từ hắn cái hốt chỗ dịch khai. "Tiểu Lâm tỷ, ta thật sự có đem ngươi trở thành ta thân nhân, ngươi tin tưởng ta." Á lực lại lần nữa cùng nàng bảo đảm nói. "Ân, ta tin tưởng ngươi." Vừa rồi ta là cùng ngươi nói giỡn. Nói xong, nàng túi đầu, dùng hàm răng đem vá áo tuyến cấp cắn hạ. Hảo, quần áo phung hảo, nhìn xem thế nào. Nàng đem phùng tốt quần áo đưa cho hắn. mươi 264 A lực tiếp nhận, nhìn thoáng qua, ánh mắt lộ ra cao hứng quang mang. Tiểu lâm tỉ, ngươi vá áo tay nghề cũng thật hảo. Ngươi phùng địa phương căn bản nhìn không ra tới nó phá quá, thật lợi hại. giang tiểu lâm cười. Vỗ vô, vô hắn bả vai nói, thu hảo, đừng lại làm người cấp lộng phá. A lực nắm chặt nó, cắn răng nói, tiểu lâm tỉ, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ hảo hảo nhìn nó, lần sau phơi thời điểm, ta liền thủ nó, xem ai như vậy đắng giận, tâm địa như vậy hư. Chính ngươi làm chủ đi, ta đi về trước. Giang tiểu lâm đứng lên nói, A lực đi theo đứng lên, tiểu lâm tỉ, ta đưa ngươi đi ra ngoài đi. Giang tiểu lâm đi rồi vài bước. Quay đầu chiều hắn vây vây tay, không cần, như vậy gần, nào dùng ngươi đưa, ngươi liền ở chỗ này ngốc hảo. Nói xong, đưa lưng về phía hắn huy xuống tay, rời đi nơi này. Nàng trở lại thu ốc khi, cổ mộc thâm cũng ở bên trong. Ngươi hôm nay như thế nào có rảnh đã trở lại, ngày thường muốn gặp ngươi trở về đều khó. Nhìn đến bên trong ngồi nam nhân, giang thiểu lâm biên đi vào tới biên kinh ngạc nói. Cổ mộc thâm đứng lên. Giác quá nàng tay ngồi ở hắn vừa rồi ngồi vị trí thượng, hơn nữa dùng trúc thùng trang nước lạnh đưa tới nàng trước mặt. Cảm ơn. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận, cảm tạ nói. Ta trở về là có một chuyện muốn cùng ngươi nói. Xem nàng uống xong rồi, cổ mục thâm lúc này mới mở miệng cùng nàng nói. Giang Tiểu Lâm đem trên tay đồ chơi lúc lắc thùng đưa trả cho hắn, hỏi, chuyện gì? Cổ mục thâm tiếp nhận nàng truyền đạt đồ chơi lúc lắc thùng. Sau đó đem ghế gỗ tử thượng phóng một mảnh đặc chế làm lá cây đưa tới nàng trước mặt, nói, ngươi trước xem một chút. Này phiến trên đất bằng người dùng để truyền tin đều là dùng đặc chế một loại lá cây tới thay thế hiện đại người dùng trang giấy. Giang Tiểu Lâm tiếp nhận, nhìn lướt qua là cây thượng đồ án, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, đây là tạp ngươi bộ lạc đưa tới. Mỗi cái bộ lạc có mỗi cái bộ lạc đồ đằng, giống của một bộ lạc đồ đằng là một loại động vật. Mà hiện tại trên tay nàng cầm này trương lá cây thượng đồ đằng là một loại sinh vật biển, cụ thể là cái gì, Giang Tiểu Lâm nàng chính mình cũng không quen biết. Ân, không sai, là tạp ngươi bộ lạc bên kia làm người đưa lại đây, truyền tin người nhất định phải ta đem này phong thư giao cho người tự mình xem. Cổ Mộc thâm linh mi nói, Giang Tiểu Lâm vừa nghe, cũng đi theo nhân mày, túi đầu bắt đầu nghiêm túc xem lá cây mặt trên họa những cái đó đồ, Nhìn gần 10 phút. Giang Tiểu Lâm mới đem đầu từ này phiến lá cây thượng nâng lên tới. Thế nào? Thập ngươi thủ lĩnh ở tin thượng nói cái gì đó? Cổ mục thâm hỏi. Ta xem hắn nơi đó muốn biểu đạt ý tứ là hắn nơi đó giống như đã chịu hồng thủy xâm lấn. Hiện tại toàn bộ lạc người đều bị bắt rời đi bọn họ ban đầu trụ địa phương. Hình như là ở tại tương đối cao địa phương. Giang Tiểu Lâm một chút một chút đem chính mình từ lá cây thượng lý giải đồ vật nói ra. cổ mộc thâm vớt cằm nghe xong nàng giảng nói nhẹ nhàng gật đầu hẳn là không sai theo ta được biết mỗi năm lúc này tạp ngươi bộ lạc giống như đều sẽ bởi vì thủy nguyên nhân phải bị bách trước rời đi bọn họ trụ địa phương một đoạn thời gian chờ đến những cái đó thủy lui ra tới bọn họ mới có thể một lần nữa trụ trở về nói xong hắn nhìn nàng hỏi tiểu lâm ngươi muốn hay không gặp một lần truyền tin lại đây tạp ngươi bộ lạc người suy tư hạ giang tiểu lâm gật gật đầu Cũng hảo nhân ra nơi này xa truyền tin lại đây nếu là không thấy một chút nhân ra như vậy không tốt lắm hảo cùng ta tới ta mang người đi gặp hắn nói xong nắm nàng tay đi ra thu úc bọn họ hai người lại đây khi tới truyền tin tạp ngươi bộ lạc người đang ở chiêu đái hắn địa phương thượng đi tới đi lui trên mặt biểu tình thoạt nhìn phi thường sốt ruột bộ dáng chương 265 chính đi tới Tạp ngươi bộ lạc người nghe được thụ mảnh bị sốc lên thanh âm, lập tức quay đầu, nhìn đến tiến vào người lúc sau, bước đi tiến lên, suốt ruột hỏi, cổ thủ lĩnh, xin hỏi một chút thần nữ nhìn ta mang lại đây tin sao? Cổ mộc thâm không có lập tức trả lời, mà là trước đem ánh mắt nhìn hạ cùng hắn một khối đi vào tới giang tiểu lâm. Những lời này vẫn là ngươi tự mình hỏi thần nữ đi, nàng hiện tại liền ở ngươi trước mặt. Cổ mộc thâm nhìn tạp ngươi bộ lạc người trả lời nói. Tạp ngươi bộ lạc người đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó đem ánh mắt chăm chú vào hắn bên cạnh Giang Tiểu Lâm trên người, biểu tình lập tức biến kích động lên, ngươi chính là thần nữ sao. Giang Tiểu Lâm chiều hắn cười, trả lời nói, ta kêu Giang Tiểu Lâm, không phải cái gì thần nữ, bất quá ngươi người muốn tìm là ta, cái này không sai. Thần nữ hảo, ta kêu tạp bố, ta là phụng chúng ta tạm ngươi thủ lĩnh tới tìm thần nữ. Tạp bố vẻ mặt kích động nhìn nàng nói, Ngươi đưa lại đây tin ta thấy được, cũng xem minh bạch. ta muốn hỏi một chút các ngươi bộ lạc hiện tại thế nào, kia thủy lui không? Giang Tiểu Lâm hỏi hắn, thực mau tạp bố trên mặt kích động thay khổ sở. Hắn thở dài, hơi cúi đầu, thần nữ, ta hiện tại cũng không biết chúng ta bộ lạc tình huống như thế nào, ta chỉ biết ta tới thời điểm, trong bộ lạc thủy còn ở tiếp tục hướng lên trên trướng, phòng trừng hiện tại chúng ta bộ lạc trụ phòng ở đều bị thủy xâm chứ. Giang Tiểu Lâm há miệng thở dốc, thật sự là nghĩ không ra cái gì an ủi nhân ra nói, cuối cùng đành phải trong miệng nhảy ra một câu đơn giản an ủi lời nói, ngươi cũng đừng quá khổ sở, ta tin tưởng ông trời nhất định sẽ chạm các ngươi bộ lạc kia một bên, sẽ làm thủy muộn mau lui lại đi xuống. Hy vọng như thế đi. Tạp bố ủ rũ cụp đôi nói. Một lát sau, tạp bố lập tức lại ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này, quang mang trung mang theo khẩn cầu, thần nữ. Ta tới thời điểm, tạp ngươi thủ lĩnh từng dặn dò qua ta, tiêu ta nhất định phải đem ngươi chúng ta tạp ngươi bộ lạc, tạp bố cầu ngươi, cùng ta đi một chuyến ta bộ lạc, cứu cứu ta thân nhân, được không? Ta không được a, ta lại không phải ông trời, ta cũng không thể làm trướng đi lên thủy lui xuống đi, ta không được. Giang Tiểu Lâm vội vàng xua tay. Không đúng, thần nữ, ngươi có thể, ngươi là thần nữ, là chịu trời cao chiếu cố thần nữ. Chỉ cần ngươi ở chúng ta trong bộ lạc ngây ngốc một đoạn thời gian, chúng ta bộ lạc thủy là có thể lui xuống đi. Tạp bố vẻ mặt kiên trì, ánh mắt gắt gao chăm chú vào trên người nàng. Không được, không được, ta thật sự không được. Giang Tiểu Lâm dùng sức lắc đầu. Nàng liền làm không rõ, vì cái gì nơi này mỗi một cái bộ lạc đều tin tưởng nàng sẽ có thần lực, cho rằng nàng có thể giải quyết bọn họ đối mặt sở hữu khó khăn đâu. Thấy trước mắt thần nữ vẫn luôn không chịu đáp ứng chính mình, tạp bố trong mắt vừa chuyển, đột nhiên hai đầu gối quỳ gối trên mặt đất, thần nữ, tạp bố cầu ngươi, cầu xin ta thân nhân, chỉ cần thần nữ chịu đáp ứng tạp bố, tạp bố nguyện ý đương ngươi người hầu. Nói xong, dùng sức chiều giang tiểu lâm bên này khái hai cái đầu. Đứng ở giang tiểu lâm bên người cổ một thâm nghe được hắn những lời này, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt một tia quang mang chợt lóe mà qua. Ánh mắt gắt gao chăm chú vào quỷ trên mặt đất tạp bố. Ngươi này không phải làm khó người khác sao? Người trước lên được chưa? Giang Tiểu Lâm đi tới nâng hắn, tưởng đem hắn từ trên mặt đất nâng dậy tới. Tạp bố nơi nào chịu, dùng ra nửa người sức lực, làm nàng muốn đỡ đều đỡ không đứng dậy. Giang Tiểu Lâm thấy chính mình dịu hắn bất động, đành phải chiều cổ một thâm đầu tới cầu cứu ánh mắt. mươi 266 Ngươi này không phải làm khó người khác sao?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 Ngươi hỏi cái này câu nói làm gì, ta kêu ngươi lại đây là tới giúp ta đem hắn nâng dậy tới. Giang Tiểu lâm thở phì phì nhìn đi tới cổ mộc thâm. Nàng kêu hắn lại đây chính là làm hắn hỗ trợ, kết quả người nam nhân này lại đây sau cũng không dối tay, mà là chiều trên mặt đất quỳ tạp bố hỏi như vậy một câu nói vừa. Tạp bố ngừng đầu, ánh mắt kiên định nhìn hắn, tạp bố thật sự nguyện ý. Hảo, thỉnh ngươi nhớ kỹ ngươi nói. Cổ mộc thâm đối với hắn giảng đạo. Hiện tại ngươi có thể đi lên, ta thế tiểu lâm đáp ứng ngươi, nàng sẽ đi theo ngươi một khối đi tạp ngươi bộ lạc. Cổ mục thâm tiếp tục đối với hắn giảng. Quỳ trên mặt đất tạm ngươi vừa nghe, trên mặt lộ ra kích động biểu tình, thực mau từ trên mặt đất bò lên. Giang tiểu lâm sửng sốt sửng sốt nhìn bọn họ hai người, qua lại nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái lúc sau, nàng ánh mắt định ở cổ mục thâm trên người, tức giận hỏi, cổ mục thâm, ngươi đây là đang làm gì? Ai kêu ngươi thay ta đáp ứng tạp bố? Ngoan, đợi chút ta lại cùng ngươi hảo hảo giải thích. Cổ mục thâm nhìn nàng, xoa nhẹ hạ nàng đỉnh đầu, ánh mắt ôn nhu cực kỳ. Hồng trụ trước mặt tức giận tiểu nữ nhân, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một bên đứng tạp bố. Ngươi trước tiên ở nơi này ở một đêm thượng, ngày mai chúng ta cùng ngươi một khối hồi tạp ngươi bộ lạc. Nói xong câu đó, không đợi tạp bố tỏ vẻ cảm tạ, hắn đã lôi kéo giang tiểu lầm tay ra này gian thụ Úc Tạp bố gật đầu, nhiệt tình đi theo cổ mục thâm cùng Giang Tiểu Lâm hai người ra bên ngoài, thẳng đến bọn họ thân ảnh nhìn không thấy, hắn lúc này mới xoay người vào cổ mục bộ lạc cho hắn an bài này gian thụ ốc. Đi rồi rất xa, Giang Tiểu Lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau, xác định vừa rồi kia gian thụ ốc nhìn không thấy, nháy mắt, nàng trên mặt treo lên tức giận biểu tình, cổ mục thâm, ngươi vừa rồi đang làm gì, ta cũng chưa nói muốn cùng tạp bố đi tạp ngươi bộ lạc. Ngươi cư nhiên liền thay ta đáp ứng rồi hắn, ta nói cho ngươi, chuyện này là ngươi đáp ứng, muốn đi cũng là ngươi đi theo nhân ra một khối đi, ta sẽ không đi. Bị ai mắng cổ một thâm sờ soạng chính mình cái óc, trên mặt treo đối nàng lấy lòng tới cười, nhẹ giọng nói, tiểu lâm, ngươi trước đừng nóng giận, nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích. Ta nói cho ngươi, ngươi tốt nhất cho ta một cái vừa lòng giải thích, bằng không xem ta như thế nào thu thập ngươi. Nói xong. Trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đem đầu vặn đến một bên. Cổ mộc thâm cười cười, mở miệng cùng nàng giải thích. Ta bộ dáng này cũng là vì giúp ngươi tìm được một cái đối với ngươi khăng khăng một mực người hầu. Nói cho ngươi một việc, tạp bố ở tạp ngươi bộ lạc không phải giống nhau người. Có ý tứ gì? Nàng quay đầu nhìn hắn. Thấy nàng rốt cuộc chịu quay đầu tới xem chính mình. Cổ mộc thâm trong lòng vui vẻ. Tiếp theo cùng nàng giải thích. Tuy rằng ta không có đi qua tạp ngươi bộ lạc. Bất quá đối với tạp bố này nhân vật, hắn thanh danh đã trên đại lục này truyền lưu đã nhiều năm. Ta nghe không hiểu, ngươi nói rõ một chút. Giang Tiểu Lâm vẫn là lắc đầu. Cổ mục thâm ngừng hạ, thực mau nghĩ tới như thế nào cùng nàng giải thích mới có thể làm nàng nghe minh bạch ý tưởng. Ta đơn giản cùng ngươi nói một chút đi, tạp ngươi trong bộ lạc, trừ bỏ tạp ngươi cái này thủ lĩnh còn có bọn họ nơi đó vu tiên bà bà ở ngoài, còn có một cái. Đó chính là vừa rồi ngươi gặp qua tạp bố cũng là chịu tạm ngươi bộ lạc người tôn trọng, nếu một khi hắn trở thành ngươi người hầu, ngươi tại đây phiến trên đất bằng lại nhiều một người bảo hộ ngươi, đây đúng là tam ớn. Chương 267 Hào đi, nhìn không ra tới tạp bố cư nhiên vẫn là một cái như vậy có uy tín danh dự nhân vật. Lúc này nàng rốt cuộc nghe hiểu, nói đơn giản nàng nếu là thu tạp bố cái này người hầu, nàng về sau liền có thể thiếu một ít bị người khác thương tổn lo lắng. Bất quá kia cũng không thể gạt người à, ta đi nơi đó cũng giúp không được bọn họ gấp cái gì. Giang Tiểu Lâm trừng mắt hắn, khi hắn thế chính mình làm cái này hoang đường quyết định. Đột nhiên, hắn cặp kia thâm thúy con ngươi xẹt qua lưỡng đạo rảo hoạt quan mang, không cần sợ, ta tin tưởng ngươi, hơn nữa ta vừa rồi tính hạ, chờ chúng ta đi đến tạp ngươi bộ lạc ghi, nơi đó thủy phỏng trường đã lui ra tới, đến lúc đó cũng không cần chúng ta ra tay. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt chỗ dạng. ta như thế nào cảm thấy chúng ta làm như vậy hình như là ở gạt người A, như vậy không hào đi. Nàng như thế nào không biết nàng trước mắt người nam nhân này cư nhiên còn có loại này tiểu gian trá tâm tư đâu. Tương đối với giang tiểu lâm chột dạ, ngược lại là hắn vẻ mặt yên tâm thoải mái vỗ nàng mù bàn tay an ủi nàng. Thức hảo chúng ta này không phải gạt người, chúng ta đây là đi làm tốt sự, không cần sợ. ngày hôm sau... giang tiểu lâm lòng mang trột dạ tâm theo tạp bố rời đi cổ một bộ lạc bước lên đi trước tạp ngươi bộ lạc lộ trình lúc này đây đi ra ngoài trừ bỏ giang tiểu lâm cái này vai chính ngoại còn có tuyệt đẹp á lực cổ thiếu thâm ba người một khối đi trước đi rồi một ngày tiểu bộ đội ở tiếp cận trạng vạng thời điểm liền nghỉ ngơi xuống dưới nghỉ ở một tòa tiểu sơn bên cạnh ở chỗ này ra cửa bên ngoài duy nhất không cần lo lắng chính là chịu đói ở chỗ này chỉ cần có bản lĩnh Tùy ý đều có thể lộng tới ăn, ai kêu nơi này khác cái gì đều không nhiều lắm, liền những cái đó trên mặt đất chạy con ngồi nhiều nhất đâu. nay không, đi ra ngoài không bao lâu cổ một thâm còn có a lực một lần nữa trở về, bọn họ hai người trở về thời điểm, trên tay đều để đề ra một con gần có một trăm nhiều cân tả hữu con ngồi. Ở đây người đều là thịt nướng cao thủ, ngay cả 12 tuổi a lực nướng thịt cũng không kém. Thức mau. ngọn núi này biên bắt đầu phiêu nổi lên thịt nướng mùi hương. Không bao lâu, đoàn người bắt đầu từ từ ăn lên. Nửa đêm trước thời điểm tạp bố ngươi thủ, tới rồi nửa đêm về sáng đến lượn ta tới thủ, ở thủ thời điểm nhất định phải dụng tâm, một có động tinh gì, lập tức lại đây kêu ta, nhớ kỹ không. Cổ mộc thâm vừa ăn thịt biên cùng đối diện tạp bố giảng. Tạp bố vừa vặn ăn xong trên tay thịt, nghe được cổ mộc thâm câu này phân phó, nhẹ nhàng gật đầu, yên tâm. ta sẽ phi thường cẩn thận ta biết cái này địa phương không an toàn ta sẽ dùng ta chính mình mệnh tới bảo hộ đồng dạng ở ăn thịt nướng giang tiểu lâm nghe được hắn những lời này ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái đại nam nhân liếc mắt một cái không biết có phải hay không nàng ảo giác nàng vẫn luôn cảm thấy từ bọn họ nghỉ ở nơi này lúc sau bên người nàng ngồi người nam nhân này giống như vẫn luôn thực khẩn trương giống như cái này địa phương thực không an toàn dường như hoài cái này nghi vấn Thực mau tới rồi bọn họ ngủ thời gian, kế tiếp bọn họ hành động càng là làm nàng khẳng định cái này địa phương thật sự không an toàn. Ở quyết định ở lại khi, bọn họ ở cái này địa phương tìm một vòng, đều không có tìm được có thể ở tạm sân động, cuối cùng bọn họ đành phải dùng một loại không biết tên đại thụ diệp phô trên mặt đất, làm như giường nằm ở mặt trên tạm chấp nhận ngủ thượng một đêm. Bên hai là A Lực cùng tuyệt đẹp ngủ tiếng hít thở, Giang Thiểu Lâm nghiêm túc nghe xong một chút bên trái bên người. phát hiện ngủ ở bên trái nam nhân không có ngủ không biết suy nghĩ cái gì đổ vật tưởng mùi ngon liền nàng kêu hắn vải thành cũng không nghe thấy chương 268 Cổ một thâm nàng đệ thấp thanh âm chiều bên trái ngủ nam nhân hô một câu ở nàng kêu xong không trong chốc lát nằm bên trái sườn cổ một thâm lập tức xoay người ngủ không được sao hắn trầm thấp tiếng nói thổi qua tới làm cái này ban đêm tăng thêm một đạo ấm áp cảm giác ưn ngủ không được Nàng thanh thật trả lời. Hai người ngủ có một chút khoảng cách, thực mau, Giang Tiểu Lâm nghe được bên trái bên cạnh nam nhân hướng nàng bên này dịch lại đây thanh âm. Ngay sau đó, nàng nghe thấy được một cổ nam nhân hơi thở. Ta bồi ngươi trò chuyện, như vậy ngươi liền có thể thực mau ngủ rồi. Nam lại đây nam nhân vẻ mặt đứng đắn giảng đạo. Giang Tiểu Lâm phiết hạ môi, đừng nghe người nam nhân này một bức đứng đắn ngữ khí, nàng còn không biết hắn trong lòng đánh cái gì chủ ý sao. đồ xấu xa đột nhiên nàng đặt ở bên trái tay bị một con dùng sức bàn tay to cấp nắm chặt tưởng dãy rủa đều dãy rủa không xong cảm giác được vừa rồi còn ở dãy rủa tay nhỏ chầm rãi dịu ngoan xuống dưới trong đêm đen cổ mộc thâm khỏe miệng hơi hơi hướng về phía trước một câu lộ ra một mặt thực hiện được tươi cười hai người ở trong đêm tối nắm chặt xuống tay tâm gián tâm phảng phất lập tức kéo gần lại thật nhiều qua hồi lâu trong đêm đen truyền đến giang tiểu lâm thanh âm. Cổ mục thâm, ta hỏi ngươi, cái này địa phương có phải hay không rất nguy hiểm. Ngủ ở nàng bên cạnh cổ mục thâm gần ra, qua một hồi lâu mới truyền đến hắn trả lời thanh, ân, là rất nguy hiểm. Nghe được hắn cái này trả lời, Giang Tiểu Lâm lập tức từ ngủ địa phương bò lên, nhìn hắn hỏi, nếu nguy hiểm, ngươi vì cái gì còn muốn cho chúng ta nghỉ ở nơi này. Hắn vuốt nàng cánh tay nói, bởi vì phía trước so nơi này càng thêm nguy hiểm, hơn nữa tới rồi buổi tối. Các ngươi hẳn là nghỉ ngơi. Giang tiểu lâm ninh hạ mi, nhìn hắn tiếp tục hỏi, nơi này rốt cuộc có cái gì nguy hiểm? Là manh thu sao? Cổ mộc thâm thấp giọng lắc đầu cười, là chúng nó thì tốt rồi, nếu là chúng nó, ta cổ mộc thâm đảo không sợ chúng nó, nơi này có so manh thu càng thêm hung tàn đổ vật Hắn ánh mắt hướng phía trước vừa nhìn, trong đêm đen, hắn một đôi con ngươi lộ ra ngưng trọng quan mang. Xem hắn cái dạng này. Nàng càng thêm muốn biết rốt cuộc nơi này có thứ gì có thể làm nàng trước mặt người nam nhân này lo lắng thành cái dạng này. Rốt cuộc là cái gì? Nói cho ta, ta muốn biết. Nàng nhìn hắn nói. Cổ mộc thâm trần chờ hạ, môi vừa động, làm ai thạch bộ lạc, đi tạp ngươi bộ lạc duy nhất phải trải qua địa phương chính là ai thạch bộ lạc, nơi này liền ly nó không xa. Nguyên lai là nó. Giang Tiểu lâm lập tức nhớ lại cái này bộ lạc sự tình. như thế nào vẫn luôn đang nhìn ta cổ mộc thâm buồn cười nhìn nhìn chằm chằm vào hắn mặt nhìn tiểu nữ nhân hỏi giang tiểu lâm nhẹ nhàng cụ một tiếng thật cẩn thận nhìn hắn ngươi hiện tại còn hào đi người khác không biết chính là nàng trong lòng rất rõ ràng mai thạch người này ở nàng trước mặt người nam nhân này trong lòng có bao nhiêu trọng cổ mộc thâm nhấp nhấp miệng hơi hơi mỉm cười gật đầu trả lời nói ta thực hảo yên tâm đi ta không có việc gì nhìn nhìn sắc mặt của hắn Hết thể bình thường, tuy rằng không biết hắn những lời này có bao nhiêu thật, bất quá nàng vẫn là muốn cho hắn biết một việc. Cổ Mộc thâm, ngươi đừng khổ sở, ngươi đã không có kia hai cái hảo huynh đệ, ngươi còn có ta, ta sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, ta sẽ không rời đi ngươi. Nàng thâm tình nhìn hắn. Cổ Mộc thâm trong lòng ấm áp, bò lên thân, một phen dùng sức đem nàng ôm ở trong lòng ngực. Một lát sau, hắn đem nàng từ trong lòng lôi ra, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chầm chầm nàng hỏi. Tiểu Lâm, chờ lần này từ tạp ngươi bộ lạc đã trở lại, chúng ta liền kết hợp, được không? Giang Tiểu Lâm cười trả lời, Hảo, trở về chúng ta liền kết hợp. Nàng đã suy xét rất rõ ràng, nàng tin tưởng chính mình nếu là gả cho người nam nhân này, người nam nhân này sẽ hảo hảo ái nàng cùng bảo hộ nàng. Nghe thấy cái này trả lời, cổ Mộc thâm trên mặt tươi cười lập tức biến thành một cái tiểu thái dương giống nhau, lại lần nữa đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực. Chương 269 Đang lúc bọn họ hai người khanh khanh ta ta khi, bên cạnh ngủ tuyệt đẹp vài lần mở mắt lại ngượng ngùng khép lại, thẳng ở trong lòng cầu nguyện hôm nay nhanh lên lượng. Này một đêm tường ăn không có việc gì vượt qua. Ngày hôm sau tỉnh lại khi, Giang Tiểu Lâm nhìn đến tuyệt đẹp hốc mắt phía dưới tất cả đều là quầng thâm mắt. Tiểu bộ đội mọi người ăn qua ngày hôm qua dư lại tới thịt nướng lúc sau, bắt đầu rồi tiếp tục xuất phát lộ trình. Đi hướng tạp ngươi bộ lạc chỉ có một cái lộ, con đường này cố tình phải trải qua mai thạch cái này bộ lạc. Vốn dĩ bọn họ là tính toán lặng lẽ trải qua cái này địa phương, kết quả không như mong muốn, cố tình ông trời như là theo chân bọn họ đối nghịch giống nhau, bọn họ càng không nghĩ lại càng thêm sinh. Ngay từ đầu bọn họ đoàn người đi còn hảo hảo, kết quả đi rồi không bao lâu, đã bị đột nhiên từ trong rừng cây chạy ra 10 cái cao lớn nam nhân cấp ngăn cản đường đi. duy đầu một người nam nhân thân xuyên dệt có điểm khó coi vải bố đứng ở bọn họ phía trước hướng về phía cổ mộc thâm đám người lớn tiếng hỏi vị nào là cổ mộc thâm từ bọn họ những người này vừa xuất hiện làm nam nhân cổ mộc thâm còn có tạp ngươi hai người lập tức đem giang tiểu lâm đám người kéo ở bọn họ phía sau hộ lên ở tạp ngươi phía sau trốn rồi một chút ta lực mặt đỏ lên không màng tạp ngươi ngăn cản chạy tới phía trước ta là cổ mộc thâm cổ mộc thâm mắt lạnh nhìn trước mắt này mười người vẻ mặt không sợ sợ lớn tiếng trả lời nói. Mười người ánh mắt theo cổ mục thâm lần này đáp, mười hai mắt quang lập tức toàn chuyển qua hắn trên người. An mặc không đàng hoàng vải bố y tìa nam nhân một bức cao ngạo biểu tình đứng ở cổ mục thâm trước mặt, ngẩng đầu ngẩng ngực hỏi, ngươi chính là cổ mục thâm. Cổ mục thâm nhìn lướt qua đứng ở chính mình trước mặt nam tử, ngữ khí cực lánh, các ngươi là mai thạch phái tới người, hắn kêu các ngươi đổ ở chỗ này muốn làm gì. Làm can. Chúng ta thủ lĩnh là ngươi có thể tiêu sao? Vại bố ý Y Nam tử hướng về phía cổ mục thâm giống lớn một câu. Cổ mục thâm ánh mắt lạnh băng nhìn hắn liếc mắt một cái, tiếng cười càng là lạnh băng. Ta vì cái gì không thể tiêu? ta còn có thể tiêu hắn hòn đá nhỏ, ngươi có thể lấy ta thế nào? Nói xong, nhẹ nhàng đẩy hạ thân sau che chở tiểu nữ nhân, nắm chặt nắm tay, hung ác ánh mắt nhìn thẳng trước mặt địch nhân. Đáng giận, xem ra ta không cho ngươi một chút lợi hại. Ngươi là sẽ không sợ. Áo tang nam tử đôi tay nắm tay, dùng sức ấn ngón tay, ngón tay thượng phát ra khanh khách tiếng vang, thật giống như kia ngón tay bị hắn cấp ấn đoạn giống nhau. ấn xong 10 căn ngón tay, áo tang nam tử giơ nắm tay chiều cổ mục thâm bên này huy lại đây. Cẩn thận, cổ mục thâm. Nhìn liền phải đánh vào trên mặt hắn nắm tay, Giang Tiểu Lâm mở to hai mắt lớn tiếng nhắc nhở một câu. mắt thấy kia nắm tay liền phải đánh vào trên mặt. Đột nhiên một con cường tráng cánh tay rối ra tới, chuẩn xác bắt được huy quá nắm tay. Nhìn bị ngăn lại kia chỉ đáng giận nắm tay, Giang Tiểu Lâm lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, một bàn tay vỗ ngực, vẻ mặt nghĩ mà sợ đối với cổ mục thâm giảng, làm ta sợ muốn chết. Vừa rồi ta còn tưởng rằng ngươi phải bị đánh tới, ngươi không bị thương đi. Lo lắng ánh mắt lập tức chăm chú vào hắn nắm kia chỉ đáng giận nắm tay trên tay. Ta không bị thương, đừng lo lắng. Hắn ôn nhu trả lời. quay đầu lại chừng mắt nhìn liếc mắt một cái những cái đó đáng giận người, cổ mục thâm nghiêng đầu nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người tiểu nữ nhân, không màng bên người nam nhân tiếng kêu rên, ôn nhu cùng nàng giảng, tiểu lâm, ngươi trước đứng ở một bên, những người này giao cho ta, chờ ta đem nơi này sự tình xử lý xong, ngươi đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Giang tiểu lâm lập tức gật đầu, hảo, ngươi tiểu tâm một chút, công đạo xong những lời này, rất sợ chính mình sẽ ngại đến hắn giang tiểu lâm chạy nhanh chạy đến hắn phía sau có một đoạn khoảng cách mới dừng lại tới chương 270 trăm tận mắt nhìn thấy ô hiếm tiểu nữ nhân đi tới an toàn địa phương cổ mộc thâm lúc này mới quay đầu lộ hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm bị chính mình bắt lấy nắm tay nam nhân muốn đánh ta nói cho ngươi các ngươi thủ lĩnh mai thạch đều không phải đối thủ của ta không biết lượng sức theo hắn những lời này rơi xuống ngay sau đó Hắn bắt lấy kia chỉ nắm tay phát ra bằng một đạo tiếng vang, như là xương cốt vỡ vụn thanh âm. Tiêu diên nam nhân lại lần nữa phát ra một đạo thảm thiết tiếng kêu, cả người đau quỳ trên mặt đất, thật lâu đứng dậy không nổi. Đứng ở hắn phía sau kia chín người thấy thế, một đám dọa chạy nhanh lui về phía sau. Đúng lúc này, trong rừng cây đầu lại truyền đến động tĩnh, đột nhiên thoát ra ba 40 cái nam nhân ra tới. Ngay sau đó này ba 40 cái nam nhân đột nhiên chạm thành hai bài. Chạm ra một cái lộ, lộ tận cùng bên trong chậm rãi đi ra một cái nam tử. Cổ mục thâm, nhiều năm như vậy không thấy, người vẫn là như vậy làm người cảm thấy chán ghét. Đi ra nam nhân một thân màu đồng cổ làn da, trên đầu đầu tóc dùng một cái dây cỏ tử trác, nhìn phía cổ mục thâm khi, trong ánh mắt cảm tình làm người nhìn nan dài. Theo người nam nhân này xuất hiện, cổ mục thâm sửng sốt hạ sau, lấy lại tinh thần, dùng sức đem bắt lấy nam nhân ném trên mặt đất. Nhìn người tới nói một câu, Mai Thạch. Mai Thạch cười nhạo một tiếng, mắt lạnh nhìn cổ mục thâm, làm khó ngươi còn nhớ rõ tên của ta, cổ mục thâm, ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ta tên sao. Cổ mục thâm biểu tình hơi hơi một thâm, biểu tình căng thẳng, ninh khởi mi, bất đắc dĩ ngư khí. Mai Thạch, chuyện này ta đã sớm cùng ngươi giải thích qua, vì cái gì ngươi liền không thể buông xuống. Mai Thạch vừa nghe, chừng lớn đỏ lên trong mắt quát, ngươi làm ta như thế nào đông. Chết không phải ngươi cha mẹ, nếu là ngươi cha mẹ, ta xem ngươi có thể hay không đông. Cổ mục thâm, ngươi thiếu cho ta nói này đó đạo lý lớn, ta mai thạch sẽ không nghe, ta nói cho ngươi, ta nhất định phải báo cha mẹ ta thủ. Xem hắn như cũ chấp mê bất ngộ, hắn thở dài, vô pháp lại nói, ngươi muốn bộ dáng này nói ta cũng không có cách nào, tóm lại chuyện này của một bộ lạc các con dân, còn có cha mẹ ta đều không có thực xin lỗi ngươi cùng ngươi cha mẹ. Muốn trách thì trách ngươi cùng ngươi cha mẹ làm ăn mảnh chuyện này, hết thể đều là cha mẹ ngươi chính mình gieo gió gật bão trách không được bất luận kẻ nào. Mai Thạch cười lớn một tiếng, cắn răng thiết răng, lúc trước cái loại này tình huống, cha mẹ ta nếu là không ăn mảnh, chúng ta một nhà ba người đều sẽ đói chết, chẳng lẽ cha mẹ ta bộ dáng này làm sai sao? Cổ mộc thâm nghe xong, thư lệnh một tiếng, khinh thường nói, các ngươi một nhà ba người sẽ đói chết, chẳng lẽ trong bộ lạc các con dân bọn họ liền sẽ không chết đói sao nói đến cùng đây đều là các ngươi một nhà ba người muốn ăn một mình lấy cớ thôi mai thạch sắc mặt trong chốc lát thanh trong chốc lát hắc gắt gao nhìn chằm chằm cổ một thâm hắn vĩnh viên quên không được hắn cha mẹ chết đi kia một ngày đói bụng ước chừng mười ngày cha mẹ hắn gầy thành một bức da bọc xương đến cuối cùng đói chết ở hắn trong lòng ngực đột nhiên hắn cười lạnh một tiếng nhìn thoáng qua cổ một thâm đám người Gợi lên một mảnh môi, người tới, đem bọn họ này vài người cấp bổn thủ lĩnh bắt hồi bộ lạc. Theo hắn những lời này một phân phó, đi theo hắn phía sau kia ba bốn mươi cái cao lớn nam nhân toàn bộ dung hướng cổ mục thâm bọn họ bên này, đem bọn họ năm người bao quanh vây quanh. Cổ mục thâm mới vừa nắm chặt nắm tay, tính toán liều chết đánh cuộc lao ra đi, thân mình mới vừa động hạ, cảm giác được cánh tay bị người nắm chặt, hắn túi đầu vừa thấy, thấy phía sau vẻ mặt lo lắng tiểu nữ nhân. chương hai trăm gắt gao nắm nắm tay đột nhiên buông ra thực mau hắn hai tay đã bị người tới cấp bắt lấy không thể động đậy mai thạch nhìn bị người một nhà cấp bắt lấy cổ một thâm cười đáp ý hắn chậm rãi đi tới giang tiểu lâm bên này một đôi đánh giá đôi mắt vẫn luôn quét ở nàng trên người ngươi chính là giang tiểu lâm giang thần nữ đi không thể tưởng được lớn lên man đẹp không tồi xem ra thủy tiên nhi không có gắt ta ngươi xác thật là cái đẹp mai thạch vuốt cảm Trên mặt nụ cười dầm đãng làm Giang Tiểu Lâm thực không thoải mái. Bất quá để cho nàng không thoải mái chính là hắn mặt sau giảng cái tên kia. Quả nhiên, Thủy Tiên Nhi thật là chưa từng có cải tà quy chính quá, nàng những ngày ấy thay đổi đều là có chứa mục đích, cũng không biết là cái gì mục đích, bất quá phòng chừng cũng không phải là tốt. Đem bọn họ đều mang về. Mai Thạch lớn tiếng mệnh lệnh nói. Đi rồi gần nửa giờ, đi vào này phiến trong rừng cây. Bọn họ này đoàn người rốt cuộc đi tới mai thạch bộ lạc. Cái này bộ lạc là một cái tiểu bộ lạc, tổng cộng nhân số mới 100 nhiều người, nơi này nhân số trong đó lấy nam nhân chiếm đa số, nữ nhân rất ít, tiểu hai tử càng là không mấy cái. Vừa đi tiến cái này bộ lạc khi cái này bộ lạc cấp giang tiểu lâm cảm giác chính là cái này bộ lạc căn bản không giống một cái bộ lạc. Bọn họ vừa đi tiến trong bộ lạc, bên trong ngốc mọi người thực mau chiều bọn họ bên này Dũng lại đây. ở này đó trong đám người trong đó một người là cổ mục thâm bọn người rất quen thuộc người đạt. nhìn đi theo cổ mục bộ lạc không quá giống nhau đạt. giang tiểu lâm đều có điểm không quá dám tin tưởng người này chính là hắn đi tôi đạt đồng dạng thấy được bị mai thạch bộ lạc người bắt lấy cổ mục thâm đám người hắn đi phía trước đi bước chân đột nhiên hơi hơi đình trệ một chút nhưng thực mau lại khôi phục trở về tiếp tục hướng bên này đi tới đạt ngươi nhìn xem ta bắt người nào trở về mai thạch nhìn đến vị đạt vẻ mặt hưng phấn chiều hắn vây tay vị đạt nhìn lướt qua cổ một thâm bên này trên mặt mặt vô biểu tình nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi mai thạch mai thạch hắn như thế nào sẽ ở ngươi nơi này ha ha ngươi không biết đi chúng ta vị này cổ thủ lĩnh chính là làm ta cấp trào trở về lúc này hảo chúng ta hai người cùng hắn có cái gì thù thừa dịp hiện tại có thù báo thù có oan báo oan hết thể hướng hắn đòi lại tới Mai Thạch cắn răng chừng hướng cổ mục thâm bên này, trong mắt tàn khốc chợt lóe mà qua. Điệp đạt mày hơi hơi một ninh, ánh mắt nhìn lướt qua cổ mục thâm bên này, không nói gì thêm. Mai Thạch nhìn đến Điệp đạt cái này phản ứng, trên mặt có điểm không vui, quay đầu chiều áp cổ mục thâm đám người thủ hạ xử cái ánh mắt. Cổ mục thâm đám người bị áp vào Mai Thạch ở trong bộ lạc. Mai Thạch đám người vừa đi xa, trên mặt mã lộ ra không vui biểu tình trừng mắt Điệp đạt. Điệp đạt, ngươi sao lại thế này ngươi quên ngươi là như thế nào đi vào ta nơi này sao Điều đạt đem đầu vặn đến một bên muộn thanh muộn khí nói ta không có quên mai thạch mại chân đi đến hắn trước mặt dùng tay đẩy hắn một chút hận sắc không thành thép tiếp tục nói nếu không có quên vì cái gì ta bắt được cổ mộc thâm ngươi một chút đều không cao hứng bộ dáng Điều đạt túi đầu không nói lời nào thấy thế mai thạch cười lạnh một tiếng nên không phải là ngươi trong lòng còn có cổ mộc thâm cái này đương thủ lĩnh đi Tiếp đạt, ngươi cũng không nên đã quên, ở ngươi nhất bất lực thời điểm, là ai cho ngươi trụ địa phương, lại là ai giúp ngươi báo thủ. Ngươi cũng không nên lấy oán trả ơn, ta nói cho ngươi, ta mai thạch cũng không nên nhất tâm nhị dụng người lưu tại ta mai thạch bộ lạc. Chương 272 Tiếp đạt là lớn, ta không có quên là ngươi cho ta trụ địa phương, là ngươi thu lưu ta, này đó ta đều không có quên, chính là muốn ta đi đối phó cổ một thâm, ta làm không được. Rốt cuộc lần trước kia chuyện là ta chính mình làm sai, hắn muốn trừng phạt ta kia cũng ta là nên được, ta không trách hắn. Mai Thạch cười lạnh một tiếng, ánh mắt khinh thường chăm chú vào túi đầu tiếp đạt trên người. Điệp đạt, ngươi cũng thật làm ta thất vọng, nếu ngươi không nghĩ báo thù, ta không bước ngươi, bất quá ngươi ở ta nơi này ở, cho ta thành thật một chút, ta báo ta thù, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, bằng không, ta liền ngươi một khối thu thập. Ném xuống câu này tàn nhẫn lời nói. Mai Thạch hứ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại bước đi vào trong bộ lạc. Đã bị nốt ở một cái ở mức thụ ốc của một thâm không biết bởi vì chuyện của hắn đã làm Mai Thạch cùng đạt hai người xảo một trận. Lúc này, bọn họ năm người bị quan này gian ở mức thụ ốc. May mắn chính là, vừa rồi áp bọn họ tiến vào người không có chói chặt bọn họ tay chân, nói cách khác bọn họ ở chỗ này có thể tự do hoạt động. Tiểu lâm, thủ lĩnh, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chờ thu ốc thủ môn một bị đóng lại, tuyệt đẹp lập tức đi tới, nhìn ở đây mọi người, bất an hỏi. Giang Tiểu Lâm đẩy hạ đỡ nàng nam nhân, tức giận hỏi, cổ Mộc thâm, vừa rồi ngươi làm gì không theo chân bọn họ đánh một chút giá, nói không chừng vừa rồi chúng ta liền có cơ hội đào tẩu, hiện tại cũng không cần ngốc tại nơi này như vậy bị động. Cổ Mộc thâm nắm nàng tay, giải thích, vừa rồi bọn họ bên kia nhiều người như vậy, ta sợ động khởi tay tới sẽ đem ngươi cấp dọa đến. nghe được hắn cái này giải thích giang tiểu lâm trong lòng tuy rằng ấm áp bất quá vẫn là thực tức giận liền bởi vì người nam nhân này lo lắng nàng hiện tại làm hại bọn họ muốn ở chỗ này càng thêm lo lắng hãi hùng hiện tại làm thế nào chứ ta xem cái kia mai thạch giống như đối với ngươi có rất lớn để ý chúng ta nếu là ở chỗ này vẫn luôn bị đóng lại ta sợ cái kia mai thạch đối với ngươi sẽ bất lợi nàng lo lắng giảng đạo nhớ tới cái kia mai thạch xem ánh mắt của nàng Giang Tiểu Lâm trong lòng như cũ thực không thoải mái, không cần lo lắng, hắn tạm thời sẽ không đem ta giết chết, hiện tại ở trong lòng hắn, hắn phỏng trường tưởng hảo hảo tra tấn một chút ta, cho nên ta sẽ không nhanh như vậy chết. Cổ Mộc thâm cười nói, nghe được hắn tả một câu chết, hữu một câu chết nói cái không ngừng, Giang Tiểu Lâm thở phì phì dùng tay linh hạ hắn cánh tay, không chuẩn ngươi lại nói chết cái này tự, biết rõ hiện tại đúng là khẩn trương thời điểm, ngươi còn vẫn luôn nói cái này tự. Ngươi là cô ý muốn cho ta lo lắng không thành. Cánh tay thượng truyền đến bị con kiến cắn một chút đau đớn, cổ mục thâm nhẹ nhàng ninh hạ mi, ngay sau đó một bên cười một bên hống bên người tiểu nữ nhân. Hảo, ta không nói cái này tự, ngươi đừng nóng giận, tiểu tâm tức điên chính ngươi. Đúng lúc này, lưỡng đạo xấu hổ ho khan thanh đánh gãy bọn họ hai người đối thoại. Tạp bố vẻ mặt ngượng ngùng, khu xong lúc sau, đem đầu vặn tới rồi bên kia, này dọc theo đường đi. Hai vị này ơn ái bộ dáng thật sự là làm hắn có loại cũng muốn tìm cái nữ nhân sinh hoạt xúc động. Một khác nói ho khan thanh chủ nhân tuyệt đẹp nhưng thật ra không có xoay đầu, giống như vậy từ hình ảnh. Ở bộ lạc thời điểm, nàng liền thường xuyên thấy, sớm đã thành thói quen, cho nên hắn tiếp tục tục hỏi, Tiểu Lâm, thủ lĩnh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Đúng rồi, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Không đợi bên người nam nhân trả lời, Giang Tiểu Lâm lại bỏ thêm một câu. Chúng ta không thể ở chỗ này chờ chết, chúng ta nhất định phải tưởng cái biện pháp chạy đi mới được. Chương 273. Trốn là nhất định phải trốn, bất quá không phải hiện tại. Cổ Mộc Thâm Ôn Nhu nhìn nàng giảng. Không phải hiện tại, đó là khi nào? Giang thiểu Lâm sốt ruột nhìn hắn truy vấn. Người nam nhân này thật là, nói chuyện nói một nửa, thật là cấp chết người. Cổ Mộc Thâm miệng mới vừa trường, đột nhiên thụ môn bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cổ mục thâm mở ra một nửa miệng lập tức lại hợp lên. Thu môn mở ra, đi vào tới một cái cao lớn nam nhân thân ảnh, thẳng đến bên ngoài ánh sáng bắn ở cái này nam nhân trên mặt, bên trong ngốc cổ Mộc thâm đám người mới thấy rõ ràng người tới rõ ràng khuôn mặt. Thủ lĩnh! Tiếp đạt nhìn phía cổ mục thâm hô một câu. Cổ Mộc thâm ngéo một cái môi, không nhiệt không lạnh nói. Điếp đạt! Ngươi hiện tại không phải chúng ta cổ mục bộ lạc con dân, ngươi không cần lại kêu ta thủ lĩnh. Tiêu tên của ta là được, như vậy ta nghe thoải mái một chút. Tiếp đạt trên mặt theo hắn những lời này lộ ra xấu hổ biểu tình, nhẹ nhàng lên tiếng, hảo, cổ mục thâm. Cổ mục thâm chọn hạ mi, mắt lạnh nhìn đứng ở cửa Tiếp đạt, vẻ mặt không chào đón biểu tình hỏi, ngươi tới nơi này làm gì, vẫn là nói, ngươi nhanh như vậy liền tưởng ở ta nơi này báo thủ. Tiếp đạt vừa nghe, vội chiều hắn xua tay giải thích, không có, ta không có ý tứ này, đâu. Cổ mục thâm, ta không có muốn ở ngươi nơi này báo thủ, ta vẫn luôn đều không có nghĩ tới muốn ở ngươi nơi này báo thủ. Nói xong, Đức Đạt ngừng hạ, túi đầu, vẻ mặt mất mát, tiếp tục nói, hơn nữa ta biết ta đều là tự tìm, ngươi trừng phạt ta đó là ta hẳn là, ta không trách ngươi. Theo hắn những lời này rơi xuống, đứng ở một bên cổ mục thâm rốt cuộc lấy con mắt nhìn liếc mắt một cái túi đầu Đức Đạt. Tuy rằng thực không nghĩ hỏi cái này câu nói. Chính là đương hắn nhìn đến Đạt này phúc đáng thương biểu tình khi, hắn nhớ tới đã từng bọn họ một khối trải qua quá những cái đó năm tháng, làm hắn trong lòng mềm xuống dưới. Làm sao vậy, có phải hay không ở chỗ này ngốc không vui? Cổ Mộc thâm nhíu hạ mi, không nhẹ không đạm hỏi. Túi đầu Đạt đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía hắn, trong mắt lóe kích động quan mang, thủ lĩnh, ngươi ở quan tâm ta có phải hay không? Cổ Mộc thâm khẽ hừ nhẹ một tiếng, ta không có. Ngươi không cần hiểu lầm. Tiếp Đạt cười, mặc kệ thủ lĩnh nói như thế nào, hắn biết thủ lĩnh vừa rồi câu nói kia chính là ở lo lắng hắn. Cao hứng trong chốc lát, tiếp Đạt trên mặt tươi cười chậm rãi biến mất, trong ánh mắt lộ ra hối hận quan mang. Nếu có thể lựa chọn, lúc trước hắn tuyệt đối sẽ không lại vì Thủy Tiên Nhi cái loại này nữ nhân đem trong bộ lạc ăn ngon đồ ăn lộng cho nàng ăn. Trên mặt lộ ra cười nhạo, tiếp Đạt lắc đầu. Thủ lĩnh, Ngươi biết các ngươi hành tung vì cái gì sẽ bị Mai Thạch cấp biết không? Tiếp Đạt hỏi. Cổ mục thâm gật đầu, ta đã đoán được, là Thủy Tiên Nhi báo tin có phải hay không? Ở trong rừng cây thời điểm, hắn nghe được Mai Thạch đề ra một câu Thủy Tiên Nhi này ba chữ. Hắn cũng đã đoán được bọn họ lần này đi tạp ngươi bộ lạc sự tình là Thủy Tiên Nhi nói cho bên này. Bằng không, Mai Thạch không có khả năng sẽ như vậy chuẩn xác ở chỗ này đem bọn họ cấp bắt lấy. Tiếp Đạt cười cười. Nguyên lai thủ lĩnh ngươi đã đoán được, chính là nàng đem các ngươi hành tung nói cho Mai Thạch, nữ nhân này tâm quá độc ác. Đáng tiếc hắn thẳng đến làm hối hận sự tình mới tỉnh ngộ lại đây. Lúc này, tuyệt đẹp đột nhiên mở miệng, Nhưng đảng, ta không rõ, ngươi lúc trước làm ra kia chuyện còn không phải là vì Thủy Tiên như sao. Ngươi vì nàng rời đi từ nhỏ đem ngươi nuôi lớn của một bộ lạc, ngươi hiện tại như thế nào đem nàng cấp bàn đứng. Chương 274 Đạt quay đầu nhìn về phía hỏi hắn những lời này tuyệt đẹp, trên nét mặt mang theo một mạ tay náy, tuyệt đẹp, thực xin lỗi, lúc trước ngươi nói ngươi thích ta thời điểm, ta nói những cái đó khó nghe nói làm ngươi thương tâm, ngươi hiện tại còn giận ta sao? Tuyệt đẹp không nghĩ tới hắn sẽ nhắc tới lúc trước kia chuyện, trên mặt treo lên ngượng ngùng đỏ ửng, trứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, lúc trước ta khi nào cùng ngươi đã nói thích ngươi nói, ngươi nghe lầm đi. ta mới không có thích ngươi đâu, ngươi đừng tự mình đa tỉnh. Nhìn vẻ mặt tức giận tuyệt đẹp, lại nhớ đến Thủy Tiên Nhi kia trương rắn giết khuôn mặt, hắn thật sự cảm thấy chính mình lúc trước thật là có mắt không trọng, như thế nào sẽ coi trọng Thủy Tiên Nhi cái loại này sớm 3 triệu bốn nữ nhân đâu. Tuyệt đẹp thấy hắn nhìn chầm chằm vào chính mình xem, trong lòng không có vui mừng, chỉ cảm thấy không thoải mái, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, chiều hắn mắng một tiếng, nhìn cái gì mà nhìn, Lại xem ta ta móc hai tròng mắt của ngươi ra, ngươi tin hay không? Ném xuống những lời này, nàng xoay người chạy tới giang tiểu lâm bên này, tránh né này, nói làm nàng không thoải mái tầm mắt. Đối với này hai người sự tình, cổ mục thâm đã từng nghe tiểu lâm nhắc tới quá, đừng nhìn, nhân ra hiện tại trong lòng đã có người khác, ngươi lại xem nàng cũng sẽ không lại thích thượng ngươi, bỏ lỡ không phải bỏ lỡ, đây là chính ngươi không có phúc khí. Tiếp Đạt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh người cùng chính mình nói những lời này người, cười khổ một chút, "Thủ lĩnh, ta thật sự hào hối hận." Cổ Mộc thâm thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái, "Bất đắc dĩ nói, đây là chính ngươi lựa chọn lộ, ai cũng không giúp được ngươi, chính mình làm quả đáng chỉ có thể chính ngươi đi nếm, người khác không thể thế ngươi, minh bạch sao?" Tiếp Đạt cúi đầu, nhẹ nhàng ngật đầu, "Ta biết." Khổ sở trong chốc lát, Tiếp Đạt dùng tay một lau mặt thượng hối hận. ngẩng đầu nhìn cổ mộc thâm nói, thủ lĩnh, các ngươi không thể ở chỗ này tiếp tục ngây người, mai thạch muốn hung hăng đối phó ngươi, để báo năm đó lao thủ lĩnh bức tử hắn cha mẹ thủ. Cổ mộc thâm trên mặt một mảnh bình tĩnh nghe hắn nói xong chuyện này, qua đi, mới chậm rãi nói, hắn tính toán như thế nào báo hắn cha mẹ thủ. Đạt nhìn hắn một cái, thấy trên mặt hắn một mảnh bình tĩnh, hoàn toàn không có một kia sốt ruột, thủ lĩnh, ngươi một chút đều không nóng này sao. Mai Thạch chính là muốn ở người nơi này thế hắn chết đi cha mẹ báo thù. Cổ mục thâm thấp giọng cười, trong mắt một mảnh bình tĩnh, Xuân ruột có ích lợi gì, Xuân ruột, hắn liền sẽ không ở ta nơi này thế hắn chết đi cha mẹ báo thù sao. Chính là việc đạt trước cấp chính mình lời nói đều nói không được đầy đủ. Hắn cảm giác hắn cùng thủ lĩnh thân phận hoàn toàn điều lại đây, Mai Thạch muốn tìm báo thù người không phải thủ lĩnh, là hắn. Hảo, đừng thay ta lo lắng. Hắn nếu là nghĩ đến ta nơi này thế hắn chết đi cha mẹ báo thủ, ta cổ mục thâm tùy thời hoan nghênh hắn. Cổ mục thâm hướng tới bên ngoài la lớn. Thủ lĩnh, không được, ngươi không biết Mai Thạch hiện tại biến có bao nhiêu đáng sợ, hắn không bao giờ là trước đây chúng ta nhận thức cái kia Mai Thạch, ta cảm thấy ngươi hiện tại vẫn là trước đào tẩu đi, ta có thể hắn lời nói còn chưa nói xong, khiến cho cổ mục thâm dùng tay bưng kín miệng. Cổ mục thâm dùng ánh mắt ý bảo hắn nhìn về phía ngoài cửa. Tiếp đạt theo hắn ánh mắt vọng qua đi, chỉ thấy môn bên trái biên có một đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, không cần đoán, hắn cũng biết nhất định là có người lén lút đứng ở nơi đó nghe lén bọn họ ở bên trong nói chuyện. đạt chiều hắn gật đầu, cổ Mộc thâm lúc này mới đem chính mình tay từ hắn ngoài miệng rời đi. mươi 275 Ta sẽ không lén lút rời đi nơi này, tiếp đạt, đừng cho là ta không biết ngươi ở đánh cái gì chủ ý. Ngươi còn không phải là còn ở đoán ta trừng phạt chuyện của ngươi sao, như thế nào, muốn dùng chiêu này tới hại ta có phải hay không? Biên nói những lời này, cổ mục thâm một đôi mắt biên nhìn ngoài cửa sổ. Thực mau, Đạt liền minh bạch hắn nói những lời này dụng ý, con môi cười sau, đi theo giảng, cổ mục thâm, nếu bị ngươi xuyên qua kế hoạch của ta, ta cũng không trang, không sai, ta xác thật vẫn luôn nhớ kỹ ngươi trừng phạt chuyện của ta, nếu không phải ngươi từng bước ép sát. Ta hôm nay cũng sẽ không rơi xuống loại tình trạng này, đều là ngươi hại ta. Ta hại ngươi. Là chính ngươi hại chính ngươi, vì một nữ nhân, ngươi phản bội dưỡng ngươi nhiều năm như vậy bộ lạc, Không cần nói nữa. Điếp đạt lớn tiếng một đề. Ta càng muốn nói, như thế nào, nói đến ngươi trô đau có phải hay không. Cổ mục thâm tiếp tục nói. Cổ mục thâm, đây là ngươi bước ta. Nói xong, Thu Úc chuyển đến xe đánh thanh âm. đứng ở bên ngoài người nghe được truyền ra tới đánh nhau thanh môi hơi hơi một câu xoay người rời đi nơi này bên ngoài người vừa đi bên trong động tĩnh cũng đi theo ngừng lại tay của ta trưởng đều bị chụp đỏ cổ mộc thâm nhìn chính mình một đôi tay trưởng vẻ mặt bất đắc di cười nói vừa rồi vì làm bên ngoài người tin tưởng bọn họ là thật sự ở đánh nhau hai người một cái dùng tay chụp trên mặt đất một cái dùng hai tay chụp phủi chế tạo ra như là thật sự ở đánh nhau bộ dáng tay của ta cũng là bên ngoài người nếu là vẫn luôn không đi ta này tay liền phải phế bỏ đạt vẻ mặt đau lòng nhìn hắn này một đôi tay cười nói cổ mục thâm chụp hạ chính mình dính không ít bụi đất tay nhìn phía đạt, đạt đạt xem ra ngươi ở chỗ này nhật tử cũng hoàn toàn không chịu mai thạch hoan nên bằng không hắn sẽ không phái người lại đây dám thị ngươi đạt cười khổ một tiếng ta đều theo như ngươi nói Hiện tại Mai Thạch đã sớm không phải chúng ta trước kia nhận thức kia một cái, hiện tại hắn rất nhiều nghi lại còn có phi thường tàn bạo, nơi này người đều rất sợ hắn. Ta đã nhìn ra. Cổ mục thâm con môi nói. Thu Úc lập tức an tĩnh trong chốc lát. Đạt đột nhiên đứng đứng dậy, chụp hạ thân thượng bùi đất, nói, ta không thể ở chỗ này ngốc thời gian dài như vậy, ta sợ Mai Thạch sẽ lại phái người lại đây, thủ lĩnh, buổi tối ta lại đây tìm người. Đến lúc đó ta tha các ngươi rời đi. Tiếp đạt cổ mục thâm gọi lại đi đến ngoài cửa hắn. Tiếp đạt quay đầu lại chiều hắn cười, trinh trọng nói, thủ lĩnh, đạt trước kia đã làm sai chuyện tình không có đi đến bù, lần này thỉnh ngươi nhất định phải cấp đạt một cái cơ hội, cầu ngươi. Do dự hồi lâu cổ một thâm điểm hạ chính mình này viên giống như ngàn cân giống nhau trong đầu. Điếp đạt liệt nổi lên cao hứng khoe miệng, cảm ơn ngươi, thủ lĩnh. Tiếp đạt thân ảnh biến mất ở bên ngoài sau. Cổ Mộc thâm lúc này mới xoay người đối với phía sau vẫn luôn không có ra tiếng các đồng bọn giảng. Chúng ta kế tiếp thời gian hảo hảo nghỉ ngơi, bảo tồn hảo sức lực, buổi tối chúng ta hành động. Thật tốt quá! Á lực hương phấn trực tiếp nhảy dựng lên. Bởi vì chờ mong buổi tối chuyện này, kế tiếp ở chỗ này ngốc thời gian, năm người đều bất giác nhằm chán, vừa nói vừa cười ở chỗ này. Màn đêm thực mau đã đến, ăn xong rồi mai thạch bộ lạc đưa tới đặc biệt kém cơm chiều. Đoàn người bắt đầu ở chỗ này nhắm mắt nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần, chờ đợi đêm khuya đã đến. Tới rồi nửa đêm về sáng thời điểm, bên ngoài truyền đến ịp đạt cùng bên ngoài thủ bọn họ người ở uống rượu nói chuyện. Uống lên gần nửa giờ sau, bên ngoài nói chuyện thanh mới chậm rãi giảm bớt, sau đó chính là an tĩnh. Chương 276 Chẳng được bao lâu, ịp đạt từ bên ngoài đi đến, liệt khoe miệng hướng về phía bọn họ cười nói, đều chuẩn bị tốt, xuất hiện đi. Theo hắn những lời này rơi xuống, đã sớm chuẩn bị tốt năm người lập tức từ ngồi trên mặt đất đứng lên. Nơi này địa hình các ngươi không thân, ta mang theo các ngươi đi ra ngoài. Tiệp đạt nhìn trước mặt năm người giảng đạo. Cổ mộc thâm gật gật đầu, cảm kích nói, đà tạ. Tiệp đạt trên mặt treo ngượng ngùng tươi cười, vớt cái hót, thủ lĩnh, ngươi ngàn vạn không cần nói như vậy, đây là đạt nên làm. Nói xong câu đó, Tiệp đạt đi ra thủ Úc. lên phía sau năm người lén lút hướng mai thạch bộ lạc xuất nhập cái kia khẩu đi đến vượt năm ải chém sáu tướng trốn rất mai thạch bộ lạc tuần tra người bọn họ đoàn người rốt cuộc đi tới cửa ra vào hảo ta liền đưa các ngươi đến nơi đây các ngươi từ nơi này đi ra ngoài liền nhìn đến một cái hà các ngươi duyên cái kia hà thẳng đi là có thể đi ra ngoài yết đạt mỉm cười theo chân bọn họ giảng đạo cổ mục thâm nhướng mày nhìn hắn giảng ngươi đem chúng ta đều thả chạy Mai Thạch Cha được sau nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi vẫn là đi theo chúng ta một khối rời đi nơi này đi. là nha, Tiếp Đạt, ngươi theo chúng ta một khối rời đi nơi này hảo, tuy rằng ta trước kia không phải thực thích ngươi, bất quá ngươi lần này làm sự tình làm ta rất bội phục ngươi, cùng chúng ta một khối rời đi nơi này. Giang Tiểu Lâm cũng mở miệng khuyên đủ. Tiếp Đạt nhìn ở đây đoàn người liếc mắt một cái, cười khổ một tiếng, túi đầu. các ngươi không trách ta làm những cái đó sai sự tình sao ở hắn lời nói mới vừa hỏi xong đột nhiên hắn cảm giác bờ vai của hắn nhiều một bàn tay nghiêng đầu nhìn thoáng qua tay chủ nhân đạt hốc mắt có điểm ừng đỏ hô một câu thủ lĩnh ngươi trước kia là đã làm sai sự bất quá ai không có đã làm sai sự chỉ cần ngươi chịu sửa đổi liền hảo đi thôi cùng chúng ta một khối rời đi nơi này mai thạch bộ lạc không thích hợp ngươi cổ mục thâm cười nói với hắn nói Thủ lĩnh, lúc này, diệp đạt hốc mắt hoàn toàn đỏ lên, hốc mắt còn có nước mắt ở đảo quanh. Cổ Mộc thâm nhịn không được cười lên một tiếng, bắt tay từ hắn trên vai dịch hai, nắm thành một cái nắm tay hướng hắn ngược thượng đánh hạ, có xấu hổ hay không, lớn như vậy nam nhân còn ở nơi này khóc, tiểu tâm A lực chê cười ngươi. A lực nghe được thủ lĩnh điểm tên của mình, lập tức cười nói, chính là, diệp đạt đại ca, ngươi đừng khóc, ta đều không có đã khóc, ngươi hảo không biết xấu hổ A. Xấu hổ. Nói xong, trong miệng còn phát ra khanh khách tiếng cười. Điệp đạt mặt đỏ lên, quay đầu, dùng mu bàn tay trộm lau sạch hạ hốc mắt nước mắt, sau đó quay đầu lại, có điểm ngượng ngùng đối với A lực giảng, tiểu tử thúi, có phải hay không trên người ra ngứa, cư nhiên dám chê cười người đạt đại ca ta, tin hay không ngươi bị đạt đại ca ta tấu ngươi. Nói xong, cố ý lộ ra một cái nắm tay ở A lực trước mắt cơ cơ. A lực cười hắc hắc lúc sau. Chạy nhanh dùng tay bưng kín miệng mình, chiều tiệp đạt dùng sức lắc lắc đầu, tiệp đạt đại ca, ngươi đừng đánh ta, ta không dám. Lúc này, cổ mục thâm mở miệng, đừng náo loạn, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn sợ ở chỗ này lại nhiều ngốc một chút, bị mai thạch cơ hội phát hiện lại càng lớn, đến lúc đó chạy trốn cơ hội liền càng ít. Nguyên bản ở chơi đùa tiệp đạt còn có a lực lập tức dừng chơi đùa, hai người trong mắt đồng thời lộ ra nghiêm túc, nhìn phía cổ mục thâm bên này. Ta biết lộ đi như thế nào, ta mang các ngươi như thế nào rời đi. Đạt chủ động nói. Thực mau, mọi người thu thập hảo đùa giỡn tâm tình, đặt bóng đêm, lặng lẽ rời đi mai thạch bộ lạc. Chương 277 Chạy ra tới sau, lo lắng mai thạch bộ lạc bên kia người đuổi theo, bọn họ 6 người không lại dừng lại, mà là nhanh hơn bước chân đi phía trước đi, mai cho đến trời đã sáng, thái dương ra tới. Xác định mai thạch bộ lạc bên kia người không có khả năng lại đuổi theo, bọn họ sáu người mới quyết định tìm một chỗ hảo hảo nghỉ ngơi chân. Bọn họ tìm chính là tới gần bờ sông một khối địa phương, ngay tại chỗ lấy tài liệu, dựa hà đương nhiên là ăn cá tôm linh tinh. Đối với trường kỳ sinh hoạt ở trong rừng cây cổ một bộ lạc người tới nói, nay cá cùng tôm đối bọn họ chính là mới mẻ đồ vật. Từ quyết định ở chỗ này nghỉ chân lúc sau, tạc bố mã buông trên tay hắn bọc hành lý. Dẫm lên đi chân trần vào trong sông bắt đầu trào cá. Tạp bố không hổ là ven biển sinh hoạt người, trong sông cá ở hắn xem ra, bắt lại quả thực chính là một bữa ăn sáng, chẳng được bao lâu. Trên tay hắn cầm thủ côn thượng cũng đã cắm vào bốn năm điều không sai biệt lầm có hai cân nhiều trọng cá lớn. Quát lân, đào gan, thức mau, kia năm con cá bị xử lý tốt, đặt ở hỏa thượng bắt đầu nướng lên. Sáu người vây quanh đống lửa nhìn nướng năm con cá, biên trò chuyện thiên. Nướng gần nửa giờ, năm con cá chậm rãi từ sinh cá biến thành năm điều tiêu ngoại nộn cá nướng, cá mùi hương ở bọn họ bên cạnh bốn phía phiêu tán, làm người dẫn không được thỉnh thoảng nuốt nước miếng. Sáu người giữa, các nam nhân mỗi người một con cá, Giang Tiểu Lâm cùng tuyệt đẹp hai người xài chung một con cá, thức mau, sáu người đem lực chú ý đặt ở bọn họ trên tay cá nướng trên người. "Tê, hảo canh, ăn ngon, thứ này ăn ngon." A Lực một ngụm cắn đi xuống, miệng năng đau. nhưng lại luyến tiếc đem trong miệng ăn ngon như vậy thịt cá nhổ ra. Cẩn thận một chút ăn, đừng năng tới rồi." Giang Tiểu Lâm vừa ăn cá biên đối với hắn dặn dò. Tạp Bố thấy chính mình nướng cá như vậy được ham nên, trên mặt lộ ra cao hứng tươi cười, "Này cá còn xem như giống nhau, chờ các ngươi đi chúng ta nơi đó, ta dùng chúng ta nơi đó nước biển hương cá mặt trên một tưới kia thịt cá hàm hàm, hương vị càng tốt." Giang Tiểu Lâm đột nhiên dừng ăn cá động tác, ngẩng đầu nhìn về phía Tạp Bố. Tập Bố, các ngươi nơi đó vô dụng muối sao? Nàng con tính toán thừa dịp lần này đi tạm ngươi bố bộ lạc, từ nhân ra nơi đó lấy điểm mối trở về cổ một bộ lạc, hy vọng đợi chút nhân gia trả lời đừng làm nàng thất vọng mới hảo. Tập Bố gãi gãi chính mình đầu, khó hiểu nhìn về phía nàng, "Giang cô nương, ngươi nói mối là cái gì?" "Ta chưa từng có nghe nói qua." Trong lòng thất vọng chợt lóe mà qua, xem ra nàng thật sự muốn bạch tưởng một chuyến. Chính là ngươi nói cái loại này hàm đồ vật, chẳng qua nó là màu trắng, khối trạng, các ngươi nơi đó không có sao. Giang Tiểu Lâm cho hắn giải thích hạ muối bộ dáng, Tạp bố vẻ mặt không biết lắc lắc đầu, bởi vì hắn đôi Giang cô nương vừa rồi theo như lời kia cái gì mối đồ vật, hắn căn bản nghe đều không có nghe qua. Giang Tiểu Lâm xem hắn cái dạng này, biết hắn là thật sự không biết chính mình theo như lời muối, Hào đi, không có việc gì. Có thể là ta nhớ lầm ngươi nơi đó có loại đồ vật này, hảo, không nói thứ này, chúng ta vẫn là nhanh lên ăn cá nướng hảo. Nàng chạy nhanh thay đổi một cái đề tài. Thực mau, mọi người tiếp tục ăn từng người trên tay cá nướng, ăn nửa giờ, mỗi người trên tay phân đến cá nướng đều đã ăn xong. Nghỉ ngơi trong chốc lát, đoàn người lại bắt đầu tiếp tục lên đường. Kế tiếp những cái đó thiên lý, bọn họ sáu người đồ ăn đều là ngay tại chỗ lấy tài liệu lộng trở về. Có đôi khi là con mồi, có đôi khi là cá tôm, cứ như vậy, bọn họ này một đường đi đi rừng rừng, ăn ăn ngủ ngủ, rốt cuộc ở thứ sáu thiên hậu đi tới tạp ngươi bộ lạc bên này. Quả nhiên như cổ mục thâm theo như lời như vậy, bọn họ lại đây khi, nơi này thủy đã lui xuống đi, tạp ngươi bộ lạc người cũng từ chỗ cao xuống dưới, hiện tại đang ở bọn họ chủ kia khối phương ở trùng kiến bọn họ gia viên. Chương 278 Mắt thấy liền phải đến tạp ngươi bộ lạc cửa, đột nhiên đi ở phía trước tạp bố triều bận rộn tạp ngươi bộ lạc đám người lớn tiếng hô một câu, hắc, đoàn người, ta đem giang thần nữ mang về tới. Theo hắn này một tiếng kêu to, đang ở bận rộn tạp ngươi bộ lạc người toàn bộ dừng lại bọn họ trên tay từng người sống, toàn triều tạp bố bên này chạy tới. Giang tiểu lâm còn đi vào tạp ngươi bộ lạc, khiến cho nơi này người cấp vây quanh ở bên ngoài vào không được. Nhìn này đó đánh giá nàng giống như là đang xem tinh tinh giống nhau tạp ngươi bộ là người, thật sự là làm nàng có loại dở khóc dở cười tâm tình. Liên ở nàng có điểm chịu không nổi này đó ánh mắt khi, đột nhiên, trong đám người chậm rãi nhường ra một cái lộ, đi vào tới một cái người. Giang thần nữ, ngươi nhưng rốt cuộc tới, ngươi gạt ta. Đi vào tới tạp ngươi vẻ mặt ủy khuất đối với Giang Tiểu Lâm nói. Tạp ngươi thủ lĩnh, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Ngươi cũng không nên oan uổng ta a. Giang Tiểu Lâm cười nói. Tạp ngươi hừ hừ, còn nói không có. Lần trước ta cùng dược tộc thủ lĩnh liêu thuận một khối đi cổ một bộ lạc làm khách khi. Ngươi chính là đáp ứng quá ta. Chỉ cần ngươi từ dược tộc bộ lạc trở về liền nhất định sẽ đến ta nơi này làm khách. Kết quả đâu? Nếu không phải ta phái người thỉnh ngươi lại đây hỗ trợ. Phỏng chừng ngươi đã sớm đã quên đi. Kinh hắn như vậy vừa nhắc nhở. Giang Tiểu Lâm thực mau đứng lên nàng giống như thật sự có đáp ứng quá vị này tạp ngươi thủ lĩnh loại chuyện này. Tức khắc trên mặt nàng lộ ra ngượng ngùng biểu tình, vội cùng hắn xin lỗi, ngượng ngùng, ngượng ngùng, ta quên mất. Tạp ngươi lại hừ hừ, bất quá ngự khí nghe tới giống như không có sinh khí, tính, bổn thủ lĩnh liền tha thứ thần nữ ngươi nói chuyện không tính toán gì hết lúc này đây đi, xem ở thần nữ ngươi lần này tới tạp ngươi bộ lạc phân thượng. Nghe xong hắn những lời này. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt giờ khóc dở cười. Tạp ngươi xoay người chiều vây quanh tạp ngươi bộ lạc người xử cái ánh mắt, chẳng được bao lâu, nguyên bản làm thành rậm rạp đám người chậm rãi tăng hẳn ra, rốt cuộc làm Giang Tiểu Lâm lại lần nữa thấy được tạp ngươi bộ lạc cái này ven biển bộ lạc. Trên thực tế, từ nàng gần nhất đến cái này địa phương cũng đã nghe thấy được một cổ hải hương vị, còn có sóng biển chụp đánh ở trên tảng đá sóng chiều thanh. Loại cảm giác này làm nàng phảng phất cảm thấy chính mình giống như lại về tới hiện đại giống nhau. Hoa, wow, nơi này hà cũng thật đại, này thủy vẫn là màu lam, hảo kỳ quái. Lần đầu tiên thấy hải a lực nhìn đến biển rộng, nhịn không được kinh hô. Đứng ở hắn bên người giang tiểu lâm nghe được hắn câu này tiếng kinh hô, nhịn không được cười lên một tiếng. Vô vô hắn bả vai, đem hắn kêu nhìn qua, cùng hắn giải thích, a lực, cái này cũng không phải là hà, là hải, biển rộng. Biết không? Không phải hà, Là hải? Hải là thứ gì? Ta như thế nào chưa từng có gặp qua? A lực lặp lại mấy chữ này, một bên nỉ non, một bên bước cái óc, giống như càng nói càng không rõ dường như. Tập ngươi thấy thế, lớn tiếng cười, đi vào hắn trước mặt, cũng chụp hạ bờ vai của hắn. Ta nhớ rõ ngươi kêu A lực đúng không? Ta nhưng cùng ngươi nói, ta nơi này hải nhưng cùng các ngươi nơi đó sông nhỏ không giống nhau, các ngươi sông nhỏ rất nhỏ. Chính là chúng ta nơi này hải chính là nhìn không tới đầu bên trong có thể ăn đổ vật số cũng đếm không hết, bất quá thứ này cũng thực vô tình. Giống lần này, chúng ta bộ lạc sở dĩ bị tẩm, chính là bởi vì nó. A lực nghe xong, ánh mắt mang theo hưng phấn cùng tò mò nhìn phía kia mênh mông vô bờ biển rộng. Tạp ngươi thấy thế, cười cười, quay đầu nhìn Giang Tiểu Lâm cùng cổ một thâm nói, hoan nên các ngươi tới ta tạp ngươi bộ lạc làm khách. Ở tạp ngươi thủ lĩnh dẫn dắt hạ. Giang Tiểu Lâm đám người rốt cuộc bước vào này tòa ven biển bộ lạc. Chương 279 vừa đi tiến này tòa bộ lạc, mỗi gian thụ ốc ngoài cửa đều treo bọn họ từ trong biển mặt đánh trở về đồ ăn, có rong biển, cá biển còn có một ít trong biển mặt có thể ăn hải loại. Chẳng qua có chút đồ vật liền Giang Tiểu Lâm đều không quen biết. ở tạp ngươi dẫn dắt hạ, bọn họ ngừng ở một gian so cái này bộ lạc sở hữu thụ ốc đều đại một gian thụ ốc bên ngoài, vài vị mời vào. Thạp ngươi đứng ở này gian đại thụ cửa phong khẩu, mỉm cười quay đầu lại cùng đứng ở hắn phía sau giang tiểu lâm đám người nói. Đi vào bên trong, Thu ốc chính giữa bậy một thứ làm giang tiểu lâm lắp bắp kinh hãi, còn làm bên người nàng tuyệt đẹp dọa gắt gao rửa vào bên người nàng tìm kiếm bảo hộ. Không cần sợ hãi, thứ này đã là chết, sẽ không đả thương người. Thạp ngươi chạy nhanh lại đây giải thích. Nguyên lai này gian thủ ốc trung gian bảy chính là một cái cá mập cá. những cái đó rậm rạp hàm răng làm người trợn mắt vừa thấy xác thật rất dọa người thu ốc bên cửa sổ treo đủ mọi màu sắc xuyến thành vỏ sò gió biển một tuổi phát ra len ken tiếng vang thật giống như là một đầu mỹ lệ lại động lòng người khúc cơm giống nhau ở có điểm ở ướt này gian thủ ốc bày vài cái hình dạng không đồng nhất cục đá tạp ngươi một lóng tay khi giang tiểu lâm mới biết được nguyên lai này đó cục đá là bọn họ nơi này dùng để đương ghế các vị mời ngồi Tập ngươi chỉ vào bọn họ phía sau kia hướng khối hình dạng có điểm cổ quái cục đá nói. Nhìn bọn họ ngồi xong, tập ngươi tay một phách, chỉ chốc lát sau, thu ốc bên ngoài đi vào tới ba bốn bưng ốc biển nữ nhân. Chờ các nàng đem này đó ốc biển đặt ở bọn họ trước mặt, thế mới biết nguyên lai này ốc biển là bọn họ nơi này dùng để tiếp đón khách nhân cái ly. Một bên uống nơi này có điểm hàm thủy, Giang Tiểu Lâm một bên thưởng thức trên tay ốc biển còn có này gian nhà ở bài trí. Giang thần nữ, cổ thủ lĩnh, lần này chiêu đãi các ngươi có điểm đơn sơ, thật sự là các ngươi tới lúc này chính là chúng ta nơi này trùng kiến thời điểm. Nếu là đổi thành khi khác, buồn thủ lĩnh nhất định dùng chúng ta nơi này tối cao tiếp đón tới chiêu đãi các ngươi. Tạp bố vẻ mặt xin lỗi giải thích. Không có việc gì, các ngươi hiện tại tiếp đón cũng cho ta thực vừa lòng. Giang tiểu lâm cười đáp. Tạp ngươi gật đầu cười cười, chỉ vào bọn họ bên cạnh phóng đồ an vật nói. Đây là chúng ta nơi này chính mình làm cho thức ăn, các ngươi nếm thử." Hắn nói thức ăn kỳ thật chính là một ít tiểu cá khô. ăn ngon, này tiểu ngư ăn ngon, không giống chúng ta ngày thường ăn cái loại này hương vị." Tuyệt đẹp nếm một ngụm, ánh mắt sáng lên, chạy nhanh nhìn về phía Giang Tiểu Lâm bên này. "Có phải hay không cảm thấy hăng hàm? Giang Tiểu Lâm nhìn nàng hỏi. Tuyệt đẹp ánh mắt sáng lên, lập tức gật đầu, "Không sai, chính là cái này hương vị." Nói xong, Nàng thật cẩn thận tiến đến Giang Tiểu Lâm bên thai bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Lâm, ngươi nói bọn họ này Tiểu Ngư trên người rốt cuộc thả thứ gì à, như thế nào sẽ có loại này hương vị đâu. Giang Tiểu Lâm cười, đồng thời trong lòng cũng có chút không dễ chịu, nơi này nhân sinh sống thật sự là quá lạc hậu, liền muối cũng không biết là thứ gì. Ở tuyệt đẹp tò mò ánh mắt hạ, giải thích nói, bởi vì này cá là trong biển mặt lộng đi lên, cho nên mang theo hàm vị. Này cũng chính là ta lần trước nói hàm vị. Thuyết đẹp vẻ mặt nửa biết nửa hiểu gật đầu, lại cầm lấy một cái tiểu cá khô tiếp tục ăn lên. Lúc này, cung cổ một thâm còn có việc đạt nói xong lời nói tạm ngươi hướng nàng bên này hô một câu, Giang thần nữ thích ăn thịt cá sao. Giang tiểu lâm lập tức chiều hắn bên này nhìn qua, cười trả lời, thích ăn. Tạp ngươi gật đầu, lập tức gọi tới một người tiến vào, hai người túi đầu tiếp nhĩ nói trong chốc lát lời nói, Thực mau người kia lại đi ra ngoài. Chương 280 Đám người vừa đi đi ra ngoài, tạp ngươi trên mặt treo lên đáng thương hề hề biểu tình, nhìn Giang Tiểu Lâm nói, Giang thần nữ, ngươi cũng thấy rồi chúng ta bộ lạc cái dạng này, thật không dám dấu diếm. Trước đó vài ngày, chúng ta cái này bộ lạc vẫn là bị thủy yêm, gần nhất mấy ngày những cái đó thủy mới hoàn toàn lui trở lại trong biển. Tạp ngươi thủ lĩnh, các ngươi bộ lạc tình huống tạp bố ở lại đây khi đã cùng chúng ta nói. Ta cũng thực đồng tình các ngươi bộ lạc. Giang Tiểu Lâm trả lời nói. Tạp ngươi mở to một đôi đại đại trong mắt nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng miệng lại khép lại không nói chuyện nữa, trong lòng cấp không được. Này Giang thần nữ như thế nào không nói đâu, nàng nghe xong hắn vừa rồi những lời này đó lúc sau, không phải phải nói nàng sẽ giúp bọn hắn bộ lạc giải quyết vấn đề này sao. Chờ mãi chờ mãi một hồi lâu cũng chưa nghe được nàng tiếp tục nói chuyện, tạp ngươi trong mắt hiện lên một mặt mất mát, mở miệng tiếp tục. Giang thần nữ, kêu y để ngươi xem, ngươi có biện pháp nào không có thể giúp chúng ta không hề chịu được loại này thống khổ. Chúng ta bộ lạc thật sự là chịu đủ rồi mỗi năm đều phải bị nước biển tẩm một lần nhà ở thống khổ. Giang tiểu lâm ngẩn ra, thành thật chiều hắn lắc đầu, tạp ngươi thủ lĩnh, ta không có cách nào giúp được các ngươi, thật sự. Tạp ngươi vừa nghe, biểu tình biến nôn nóng, Giang thần nữ, ngươi như thế nào sẽ không có cách nào đâu, ngươi chính là thần nữ. Ngươi ở dược tộc bộ lạc còn có ở hổ vân bộ lạc sự tình ta đều đã nghe nói, ngươi đều có biện pháp giải quyết bọn họ bộ lạc nan đề, vì cái gì ta bên này ngươi liền không có đâu. Đối với hắn sốt ruột, giang Tiểu lâm như cũng là phi thường bình tĩnh, tập ngươi thủ lĩnh, thật không dám giấu giếm, ngươi hẳn là xem ra tới, kia hai cái bộ lạc sở gặp được nan đề đều chỉ là dựa nhân lực là có thể giải quyết, chính là ngươi cái này, là dựa vào thiên nhiên, thiên nhiên quy luật, Ta thật sự không có cách nào đi thay đổi. Xem nàng cái dạng này hảo kệ là thật sự không có cách nào giúp được chính mình. Tập ngươi ủ rũ cục đuôi cúi đầu, lầm bầm lâu bầu. Chẳng lẽ chúng ta bộ lạc liền thật sự muốn mỗi năm chịu nước biển tẩm tập cực khổ sao? Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái, cũng là trong lòng có điểm không đành lòng. Vừa rồi tiến vào thời điểm, cái này bộ lạc người đang ở trùng kiến bọn họ phòng ở. Bị nước biển tẩm quá cái này bộ lạc, nơi nơi tản ra một cổ hải mùi tanh. Còn có một ít cá chết chết tôm cũng lạn ở nơi đó, xú vị cùng mùi tanh của biển hỗn loạn ở một khối, làm người nghe liền có điểm ghê tởm. Tạp ngươi thủ lĩnh, kỳ thật các ngươi bộ lạc mỗi năm đều phải chịu cái này tầm tập, chẳng lẽ các ngươi bộ lạc liền không có nghĩ tới phải rời khỏi nơi này, đổi một chỗ sinh hoạt sao? Nàng nhìn đủ giúp cụp đuôi tạp ngươi hỏi. Giang thần nữ, ngươi nói cái này chúng ta cũng từng suy xét quá, chỉ là chúng ta không thể làm như vậy. Cái này địa phương là chúng ta tổ tiên cho chúng ta tuyển, chúng ta không thể rời đi nơi này. Giang Tiểu Lâm xứng sốt khó hiểu hỏi, vì cái gì không thể, các ngươi bộ lạc hiện tại sinh hoạt ở chỗ này, mỗi năm muốn chịu này thủy chiều uy hiếp, vì cái gì liền không thể rời đi. Đây là tổ tông quy định, chúng ta không thể sửa. Thập ngươi vẻ mặt khó xử trả lời. Giang Tiểu Lâm ha hả cười, trong mắt tất cả đều là trao ý. Miệng mới vừa mở ra, còn tưởng tiếp tục nói tiếp. Đột nhiên, cánh tay của nàng bị người nhẹ nhàng bắt lấy. Tiểu Lâm, ngươi không biết, mỗi cái bộ lạc có mỗi cái bộ lạc quy cự. Tập ngươi bộ lạc quy cự chính là muốn thế thế đại đại canh dự ở cái này địa phương, bảo hộ này phiến biển rộng. Cổ mục thâm bắt lấy nàng cánh tay, ngăn cản nàng tiếp được đi lời nói, mở miệng cùng nàng giải thích. Giang Tiểu Lâm bất đắc dĩ cười, đây là cái gì phá quy cự, người này đều sắp ở chỗ này khó có thể sinh sống, còn muốn thủ này đó phá quy cự. Ta cũng thật là phục các ngươi những người này. Chương 281 Tiểu Lâm Cổ Mộc thâm vẻ mặt bất đắc dĩ vừa buồn cười hô nàng một câu. Giang Tiểu Lâm nhắm lại miệng, chiều hắn phun ra hạ đầu lưỡi thực mau đem ánh mắt nhìn phía nơi khác. Cổ Mộc thâm vẻ mặt sủng lịch nhìn nàng một cái, sau đó quay đầu nhìn về phía tạp ngươi, vẻ mặt xin lỗi nói, tạp ngươi thủ lĩnh, thực xin lỗi, Tiểu Lâm vừa rồi những lời này đó nàng không phải cố ý nói như vậy, ngươi đừng trách nàng. tạp ngươi cúi đầu cười hắn nào dám trách tội cái này thần nữ à hơn nữa kỳ thật hắn trong lòng cũng thấy vừa rồi giang thần nữ nói những lời này đó một chút đều không có sai chẳng qua là chính hắn trong lòng không muốn tin tưởng chính mình sẽ như vậy tưởng là được lúc này không lâu trước đây đi ra tạp ngươi bộ lạc người một lần nữa đi đến đi vào tạp ngươi bên người thấp giọng nói một hai câu lời nói tạp ngươi trên mặt lập tức dâng lên một nụ cười đứng lên đối với giang tiểu lâm đám người giảng Các vị, xin theo ta tới, đồ ăn đã chuẩn bị tốt. Thức mau, bọn họ đoàn người thay đổi một chỗ, ven biển một mảnh bãi biển thượng. Khi bọn hắn lại đây khi, này phiến bãi biển thượng đã chen đẩy cái này bộ lạc người. Bên thai là tiếng sóng biển, trên đỉnh đầu là hải âu bay qua tiếng kêu to. Ở loại địa phương này ăn cơm, Giang Tiểu Lâm cảm thấy chính mình ăn uống giống như đều ngày thường hảo không ít. Liên tục ăn vài điều cá nướng, nàng mới dừng lại miệng. Ăn no. Giang Tiểu Lâm bắt đầu dùng đôi mắt nhìn này bốn phía hết thảy. Xem sinh hoạt ở chỗ này tạp ngươi mọi người thủ này phiến tràn ngập tài phú biển rộng, lại không biết dùng chúng nó tới thay đổi bọn họ sinh hoạt tình huống, trong lòng sinh ra thế bọn họ đáng tiếc. Lúc này, tạp bố đi đến tạp ngươi trước mặt, hai người trâu đầu ghé thai nói trong chốc lát, ở bọn họ hai người trong quá trình, tạp ngươi ánh mắt thường thường nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này. Chờ tạp bố vừa ly khai. Tạp ngươi lập tức nhìn phía Giang Tiểu Lâm bên này, chiều nàng hô một câu, Giang thần nữ, đang ở nhìn chằm chằm cái này bộ lạc nhìn Giang Tiểu Lâm nghe được có người kêu tên của mình, xoay phía dưới, thực mau định ở tạp ngươi trên người. Giang thần nữ, bổn thủ lĩnh vừa rồi nghe tạp bố nói ngươi đã từng hỏi qua hắn một vấn đề, ngươi hỏi hắn có nhận thức hay không mối loại đồ vật này, phải không? Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua tạp bố cái kia phương hướng. Tạp bố trên mặt treo ngựa ngùng tươi cười chiều nàng bên này cười cười. Giang tiểu lâm thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía tạp ngươi bên này, gật đầu nói, không sai, ta xác thật hỏi qua tạp bố vấn đề này. Tạp ngươi lập tức ngồi thẳng thân mình, một bức rất lớn hưng thú bộ dáng hỏi, giang thần nữ, ngươi có thể cùng ta nói nói ngươi nói cái này mới là thứ gì sao? Không thành vấn đề, ta hỏi này mới là một loại tinh khối trạng, nó hương vị nếm lên cùng này nước biển giống nhau. Mang theo hàm vị, nó là dùng để gia vị. Giang Tiểu Lâm giải thích. Tạp ngươi nghe phi thường nghiêm túc, thẳng đến nàng nói xong, còn đã phát trong chốc lắc ngốc. Giang thần nữ, không biết ngươi nói này mối nơi nào có thể lộng tới. Tạp ngươi vẻ mặt tò mò. Giang Tiểu Lâm cười cười, chỉ chỉ hắn. Tạp ngươi đầu tiên là sửng sốt, dùng chính mình ngón tay chỉ chỉ chính mình, ngay sau đó tròng mắt sáng lời, nhìn về phía nàng, không dám xác định lại lần nữa cùng nàng xác nhận. Giang thần nữ, ngươi chỉ chính là ta, nên sẽ không ý của ngươi là nói này mối ở ta nơi này có thể lộng tới đi. Giang tiểu lâm mỉm cười gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nhìn hắn một cái, nói, tạp ngươi thủ lĩnh cũng thật thông minh, tiểu lâm ta bội phục. Tạp ngươi sờ soạn cái hai bên cương nghị khuôn mặt thượng lộ ra ngượng ngùng đỏ hửng. Giang thần nữ, ngươi cũng đừng chê cười tạp ngươi, tạp ngươi nếu là thông minh nói, tạp ngươi bộ lạc cũng không cần mỗi năm triệu nước biển nhập tầm sự. Chương 282 nói xong tạp ngươi chạy nhanh lại hỏi giang thần nữ ngươi vừa rồi nói này mối ở ta nơi này nhưng chúng ta tạp ngươi bộ lạc ở chỗ này sinh sống thế thế đại đại chưa từng có gặp qua ngươi nói cái loại này đồ vật giang tiểu lâm cười nói đó là bởi vì các ngươi bộ lạc vẫn luôn sinh hoạt ở bờ biển đối mối loại đồ vật này có thể có có thể không cho nên phát hiện không được kia cũng bình thường tạp ngươi nghĩ nghĩ cũng thấy nàng những lời này rất đối Giống bọn họ tạp ngươi bộ lạc bởi vì sinh hoạt ở bờ biển, ăn đồ vật đều là mang theo hàm vị. Mỗi lần hắn đi khác bộ lạc ăn cái gì khi, ăn đến nhân ra cấp đồ ăn không có cái loại này hàm vị, hắn ăn là rất khó chịu. Giang thần nữ, ngươi biết này muối như thế nào làm ra tới có phải hay không? Tạp ngươi nháy tín nhiệm ánh mắt chăm chú vào trên người nàng. Hẳn là sẽ đi. Ta cũng không quá dám xác định ta biện pháp được chưa? Ta không có thử qua. Trả lời khi, Giang Tiểu Lâm có điểm tin tưởng không đủ. Trên thực tế nàng sẽ cái kêu biện pháp vẫn là có một lần nàng đang xem tivi khi, ở một cái sinh hoạt chuyên mục trong tivi nhìn đến quá, đến nỗi có được hay không, nàng cũng không có bao lớn nắm chắc. Tập ngươi nết miệng cười, vẻ mặt tín nhiệm, ta tin tưởng Giang thần nữ nhất định có thể làm ra mối. Ta đây thử xem đi. Giang Tiểu Lâm ngượng ngùng cười trả lời. Kỳ thật nàng làm như vậy cũng là vì chính mình. Từ nàng đi vào nơi này lúc sau, nàng liền vẫn luôn không có ăn qua mang theo hàm vị đồ vật. Hiện tại ở chỗ này nếm tới rồi mang theo hàm vị cá, nàng không biết chờ nàng trở lại của một bộ lạc lại nếm đến kia không có hàm vị thiết khi, có thể hay không ăn không vô đi. Cho nên vì nàng chính mình dạ dày, nàng quyết định nhất định phải tân cố gắng lớn nhất, nhất định phải ở chỗ này làm ra một ít mối hồi của một bộ lạc. Tập ngươi đồng dạng vẻ mặt hưng phấn. Vừa rồi nghe xong này giang thần nữ đối mối giải thích lúc sau, hắn trong lòng sinh ra một cái thực tốt ý tưởng, nếu là cái này ý tưởng thật thành, tập ngươi bộ lạc sinh hoạt cũng sẽ càng ngày càng tốt. Ăn qua cơm trưa, tập ngươi làm người an bài hai gian sạch sẽ thu ốc. Các nam nhân một gian, các nữ nhân một gian. Vừa thấy đến giường, hai nữ nhân cùng thời gian nằm đi xuống, thoải mái cảm giác, làm các nàng đã trải qua nhiều như vậy thiên không giường ngủ tư vị lúc sau. Hai người thực mau ngủ. Một giấc này, hai người ngủ đến mặt trời lặn tây trầm mới đi dạo tỉnh lại. Hai người bọn nàng đi vào bãi biển bên này, nơi này đã nương cá, từng đợt cá nướng mùi hương tại đây phiến mà trên không phiêu đãng. Vì hoan nên bọn họ, tập ngươi bộ lạc hôm nay buổi tối xem như đem bọn họ trong bộ lạc ăn ngon nhất đồ ăn đều lấy ra tới chiêu đái bọn họ này đó đương khắc nhân. Giang thần nữ, tuyệt đẹp cô nương, các ngươi tỉnh ngủ, lại đây bên này ngồi. Đám người chính giữa nhất, tạp ngươi ở hướng tới hai người bọn nàng huy xuống tay. Giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn lên, thấy nơi đó không chỉ có tạp ngươi, còn có cổ mục thâm bọn họ cũng ở kia. Chúng ta đi bọn họ bên kia ngồi. Quay đầu lại cùng tuyệt đẹp nói xong, lôi kéo nàng tay đi phía trước phương đi. Ngồi ở chỗ này cổ mục thâm nhìn đến Giang tiểu lâm một lại đây, vội đứng lên, đem nàng kéo đến hắn bên người ngồi xong. Đứng lên tạp ngươi nhanh chóng đem rôi đến một nửa tay cấp thằng hảo. Một lần nữa ngồi trở lại hắn vừa rồi ngồi vị trí thượng. Thơm quá! a Giang Tiểu Lâm dùng sức nghe thấy hạ trước mắt này đó đồ ăn. Giang thần nữ, này đó là chúng ta bộ lạc ăn ngon nhất đồ ăn, các ngươi đều nếm thử. Tạp ngươi cười nói. Nói xong, đột nhiên nhìn đến nàng ánh mắt vẫn luôn chăm chú vào trong đó giống nhau đồ ăn mặt trên. Tạp ngươi cười, mở miệng. Giang thần nữ, ngươi còn không biết thứ này như thế nào ăn đi, ta dạy cho ngươi như thế nào ăn nói xong. Rối tay cầm lấy trước mặt đồ ăn. mươi 283 Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu, cười nói, không cần, ta biết như thế nào an Đồ ăn mới vừa nhét vào bên miệng tạp ngươi đột nhiên dừng lại, mở to một đôi kinh ngạc con ngươi chăm chú vào trên mặt nàng, không thể tin được hỏi. Giang thần nữ, ngươi cư nhiên biết thứ này như thế nào ăn, ngươi không phải ở gạt ta đi. Như thế nào, ngươi không tin ta sao, ta đây thì cho người xem. Giang Tiểu Lâm chiều hắn cười. Rồi tay cầm lấy nàng trước mặt loại này đồ ăn bắt đầu động thủ ăn lên. Kỳ thật này đồ ăn chính là hầu sống. Này đồ ăn cũng là giang tiểu lâm ở hiện đại khi thích nhất ăn một loại đồ ăn. Nàng không nghĩ tới đi vào nơi này lúc sau, cư nhiên còn có cơ hội nhấm nháp đến thứ này. Nếu một ngụm, hầu sắc hầu sống thịt phi thường tươi ngon, duy nhất không đủ chính là này. hầu sống thịt cái gì ra vị liêu cũng chưa phóng, cũng chỉ có thịt, nhưng hương vị cũng phi thường không tồi. An ngon. Nếu một cái, Giang Tiểu Lâm nhịn không được hưng phấn hô một câu. Tuyệt đẹp cùng a lực xem xong nàng ăn pháp lúc sau, hai người gấp không chờ nổi cũng cầm lấy một cái hẩu sống bắt đầu ăn lên. Tạp ngươi xem há hốc mồm, thẳng đến Giang Tiểu Lâm cầm lấy cái thứ hai hẩu sống ăn lên, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Giang thần nữ, ngươi cũng thật lợi hại, ngươi cư nhiên biết thứ này như thế nào ăn. Hắn vẻ mặt bội phục nhìn nàng, nhớ trước đây. Bọn họ tổ tiên phát hiện thứ này có thể ăn khi, chính là đem thứ này xác đều cấp ăn vào bụng, thẳng đến mặt sau, bọn họ tổ tiên mới phát hiện nguyên lai thứ này không thể ăn xác chỉ có thể ăn bên trong thịt. Giang tiểu lâm cười, còn hào đi, thứ này ta trước kia ăn qua. Thập ngươi há miệng thở dốc nuốt trở về trong miệng hỏi chuyện. Hán tưởng vị này Giang thần nữ trước kia ăn qua, phỏng chừng là ở nàng nơi đó. Mặt sau, nàng còn nếm tới rồi mực thịt còn có hải thịt rắn. Ngay từ đầu nàng còn có điểm không dám ăn này hải xà Mặt sau xem bọn họ một đám ăn như vậy cao hứng Cũng nhịn không được nếm một hối Này một nếm Làm nàng ăn ước chừng một cái hải xà mới dừng lại miệng Ăn xong cơm chiều Tạp ngươi vẻ mặt thần bị nói Các vị, ăn nhiều như vậy hàm hàm đồ ăn Các ngươi nhất định khát nước đúng hay không Ta làm người chuẩn bị chúng ta nơi này tốt nhất uống đồ vật Bảo đảm các ngươi đều không có uống qua Nói xong câu đó Tạp ngươi đôi tay một phách Chiều sớm tại chờ hắn phân phó các con dân sử cái ánh mắt. Giang Tiểu Lâm hoài lòng hiếu kỳ chờ hắn nói tốt nhất uống đồ vật. Một lát sau, mấy cái phụ nhân trên tay cầm hai người lục lục, lại có điểm tròn tròn đồ vật đã đi tới. Giang Tiểu Lâm tập trung nhìn vào, ở trong lòng nhịn không được cười lên một tiếng, nguyên lai nhân ra nói tốt nhất uống đồ vật cư nhiên là nó, trái rửa. Nhìn cái này bị tạp ngươi bộ lạc người coi là tốt nhất uống đồ vật, Giang Tiểu Lâm nhịn không được cười lên một tiếng. tiếp nhận trong đó một cái phụ nhân đưa cho nàng ra tử. Các vị, đây là chỉ có chúng ta tạp ngươi bộ lạc bên này mới có uống đồ vật, thức hàu uống, bên trong thủy ngọt ngào, còn có một cổ rất dễ nghe hương vị, bảo đảm các ngươi nếm nhất định sẽ thích thượng. Tạp ngươi cao hưng cầm một cái ra tử ở trên tay, ngự khi khó nén kiêu ngạo giới thiệu. Giang Tiểu Lâm nhìn trên mặt hắn lộ ra tới kiêu ngạo biểu tình, trong lòng âm thầm cười cười, ám đạo. Nếu vị này tạp ngươi thủ lĩnh biết hắn trong miệng nói cái này trái dừa ở đời sau mới bán mấy đồng tiền một cái, muốn ăn là có thể ăn, không biết hắn sẽ không dọa rớt cảm Trừ bỏ giang tiểu lâm trên mặt bình tĩnh cực kỳ ngoại, những người khác trên tay nhìn chằm chằm tạp ngươi bộ lạc lấy ra tới trái dừa khi, một đám trên mặt đều mang theo tò mò, ruôi trưởng cổ cẩn thận nhìn. mươi 284 Nhìn đến bọn họ trên mặt lộ ra tới kinh ngạc biểu tình. Làm chủ nhân tạp ngươi trên mặt kiêu ngạo biểu tình càng thêm nùng, con môi cười qua đi, tiếp tục nhìn bọn họ nói, các ngươi còn không biết thứ này như thế nào ăn đi, ta dạy các ngươi. Nói xong, chỉ thấy hắn từ một cái phụ nhân trên tay tiếp nhận một cây thoạt nhìn như là rễ cây giống nhau thật nhỏ đồ vật, dùng sức hướng trái rửa mặt trên cái kia khổng trọc đi xuống, đương trên tay hắn dễ cây chọc đi vào khi, một cổ màu trắng thủy lập tức phu tới. Tạp ngươi chạy nhanh túi đầu mút một ngụm kia phun ra tới nước dừa thủy, sau đó nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cổ một thâm bọn họ, cười nói, chính là bộ dáng này ăn, còn có, ta và các ngươi nói, ăn xong rồi nơi này thủy lúc sau, thứ này ngàn vạn không cần ném, nơi này còn có hương hương thịt có thể ăn, đồng dạng phi thường mỹ vị. Giới thiệu xong, hán triều đứng ở chỗ này kia mấy cái phụ nhân xử cái ánh mắt. Thức mau. giang tiểu lâm bọn họ mỗi người trên tay đều cầm một cây giống vừa rồi tạp ngươi lấy cái loại này dễ cây có vừa rồi tạp ngươi làm mẫu cổ mục thâm bọn họ lập tức đi học biết dùng bọn họ trên tay cầm dễ cây chọc khai trái rửa khẩu vừa rồi nhìn tạp ngươi như vậy một chọc thực mau khiến cho trái rửa thủy ra tới giang tiểu lâm còn tưởng rằng phi thường đơn giản kết quả mới phát hiện nàng tưởng sai rồi này khai này trái rửa là muốn rất lớn sức lực giống nàng loại này tay trói gà không chặt nữ nhân, căn bản không có khả năng đem trái dừa khẩu cấp mở ra. nhìn bên người người đều uống thượng, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt buồn rầu, ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm trên tay nàng cái này không có bị trọc khai trái dừa. đúng lúc này, đột nhiên một con bàn tay to rũa lại đây, đem trên tay nàng cầm trái dừa cấp cầm qua đi. ngay sau đó, trên tay nàng trái dừa bị đổi thành một cái đã khai tốt trái dừa. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn lên. Nguyên lai là cổ mục thâm đem nàng trái rửa cấp thay đổi qua đi. Thấy nàng nhìn qua, cổ mục thâm khỏe miệng liệt sủng lịch tươi cười nhìn nàng nói, Ngươi uống ta, ta đã mở ra, không cần ngươi lại khai. Giang tiểu lâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay đã khai tốt trái rửa, khỏe miệng hơi hơi một loan, ngẩng đầu, mỉm cười, cảm ơn ngươi, cổ mục thâm. Ngươi là của ta nữ nhân, nam nhân chiếu cố chính mình nữ nhân, đó là hẳn là. hắn liệt cao hứng khỏe miệng. Vẻ mặt khí phách trả lời Bọn họ hai người loại này ấm áp một màn Làm ở đây người nhìn tâm sinh hâm mộ tuyệt đẹp uống chính mình trên tay trái dừa Vốn đang cảm thấy này trái dừa rất mỹ vị Chính là hiện tại Nàng lại cảm thấy uống tiến trong miệng này Thủy cùng uống nước giống nhau Không có gì hương vị Uống xong rồi này mỹ vị nước dừa thủy Giang Thiểu Lâm mới biết được này Tạp ngươi bộ lạc nhân xương này trái dừa gọi là lục nạnh xác Ăn xong rồi mỹ vị đồ ăn Lại uống lên hảo uống trái rửa thủy cùng trái rửa thịt lúc sau, Giang tiểu Lâm nguyên tưởng rằng trận này tiệc tối hẳn là kết thúc, kết quả còn không có. Nguyên lai like cuối cùng hơn nữa vẫn là quan trọng nhất giáp trục diễn vừa mới mới vừa đi lên. Nhìn nhân ra đưa lên tới này đó lại bạch lại đại chân châu, Giang tiểu Lâm cảm thấy chính mình đôi mắt đều phải bị hoảng mù. Các vị, đây là chúng ta tạm ngươi bộ lạc chính mình từ trong biển lộng đi lên, chúng ta ngày thường lấy nó đặt ở trong phong bãi, khá xinh đẹp. Các vị nếu là không chê, có thể lấy về đi chơi chơi. Tập ngươi cười nói xong, sau đó chiều cầm này đó chân châu phụ nhân xử cái ánh mắt. Thức mau Giang Tiểu Lâm đám người trên tay đều bị đã phát một đại bao chân châu. Nhìn này đó lại đại lại viên chân châu, này nếu là đặt ở hiện đại nói, kia chính là giá trị liên thành bảo bối, nhưng ở chỗ này, này thành chơi chơi món đồ chơi. Đang lúc Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hưng phấn nắm này đó chân châu khi, đột nhiên, trên tay nàng lại nhiều một đại bao chân châu, ngẩng đầu nhìn lên cùng một trương cười tủm tỉm nhìn chằm chằm nàng cương nghị khuôn mặt gặp gỡ ta cũng cho ngươi cổ mục thâm cười nói chương 285 vừa rồi nàng bắt được này đó chân châu khi bộ dáng hắn toàn xem ở trong mắt nếu tiểu nữ nhân như vậy thích loại này bạch bạch đồ vật kia hắn cũng cho nàng hảo chỉ cần nàng cao hứng là được Giang Tiểu Lâm cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay nhiều ra tới này bao chân trâu, ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn trước mắt nam nhân hỏi, ngươi không cần sao? Ta không cần, đều cho ngươi. Cổ mục thâm cười nói, Giang Tiểu Lâm nhìn liếc mắt một cái hắn, lại nhìn liếc mắt một cái trên tay cầm này đó chân châu, đột nhiên ôm chặt này đó chân trâu, một bức che chở bảo bối dường như, vậy bộ dáng này nói định rồi, ngươi cho ta, thứ này chính là của ta. Ngươi về sau đều không chuẩn cùng ta đoạt nó. Nhìn nàng cái dạng này, cổ mục thâm dở khóc dở cười gật đầu. Hảo, ta đáp ứng ngươi, cho ngươi, thứ này chính là của ngươi, ta không cùng ngươi đoạt. Hắn cười tủm tỉm nhìn trăm trăm nàng số này đó bạch bạch đồ vật cao hứng bộ dáng. Xem ra tiểu nữ nhân giống như thật sự thực thích này bạch bạch đồ vật. Nếu như vậy, hắn có lẽ hẳn là đi hỏi một chút tạp ngươi thủ lĩnh, nhìn xem thứ này là nơi nào làm ra. hắn có thể đều cấp tiểu nữ nhân lộng một ít trở về, làm nàng cao hứng cao hứng. Tiếc tối rốt cuộc tan. Bởi vì thời gian còn có điểm, giang tiểu lâm làm bên người biên nam nhân cấp lôi kéo rời đi đám người. Tốt đẹp dạ quang hạ, hai người tay nắm tay bước chậm tại đây phiến Mỹ lệ sao trời hạ, ở sóng biển làm bạn thanh giữa, hai người quên mình hành tẩu ở bãi biển thượng. Nơi này cũng thật mỹ, nếu hành nói, ta thật muốn ở chỗ này ở lại hảo. Nhìn trước mắt này phiến cảnh đẹp, Giang Tiểu Lâm nhịn không được đem chính mình trong lòng cất giấu nói nói ra tới. Bồi ở bên người nàng một khối đi tới cổ một thâm nghe được nàng những lời này, hành tẩu bước chân đột nhiên ngừng lại. Bá đạo ngữ khí từ hắn trong miệng phát ra, không được, ta không chuẩn. Đi trước hai bước Giang Tiểu Lâm vừa nghe câu này, lập tức cũng đi theo rừng bước chân, quay đầu lại nhìn phía sau nghiêm túc nhìn chằm chằm nàng nam nhân. Nhìn hắn nghiêm túc biểu tình. Nàng nhịn không được phụt cười ra tiếng, đi đến trước mặt hắn, duỗi tay hướng trên má hắn nhẹ nhàng méo hạ, buồn cười nói, ta nói chính là ta tưởng, ta lại không có nói nhất định phải ở chỗ này chú hạ, ngươi nghĩ đến đâu đi. Hắn bắt lấy trên mặt này chỉ nộn tay nhỏ, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Cái này tiểu nữ nhân đã có cái này ý tưởng, vậy chứng minh nàng trong lòng nghĩ tới, hiện tại nàng không có nhất định phải ở chỗ này chú hạ. kia hắn cũng liền đem nàng trong lòng tưởng cái này ý tưởng cấp lộng không có mới được tiểu lâm nơi này mỗi đến cái này mùa liền sẽ bị thủy tẩm cái này địa phương không tốt hắn nghiêm trang nói bị hắn biến thành cùng hắn mặt đối mặt giang tiểu lâm nhìn hắn cái này biểu tình biểu tình sửng sốt sửng sốt trên thực tế lại ở trong lòng cười cái không ngừng nàng thế mới biết biết nguyên lai người nam nhân này vẫn là cái phúc hắc vì không cho nàng có tưởng ở chỗ này trụ ý tưởng tư nhiên cùng nàng nói cái này bộ lạc nói bậy. Nói xong câu đó cổ Mộc thâm trong lòng có điểm thấp vọng. này vẫn là hắn lần đầu tiên làm loại chuyện này. Đặc biệt là hiện tại, hắn nói xong câu đó khi, trước mặt hắn tiểu nữ nhân cư nhiên một chút phản ứng đều không có, cái dạng này, càng là làm hắn trong lòng khẩn trương không được. Tiểu lâm, ta nói chính là thật sự, ngươi nhanh lên đem ngươi trong lòng muốn ở chỗ này trụ ý tưởng cấp lộng trở về, nơi này hiện tại thoạt nhìn mỹ. Nhưng tới rồi thủy tẩm nơi này khi, nơi này chính là tất cả đều là thủy, một chút đều không đẹp. hắn hoài truy bất an tiếp tục ở nàng trước mặt bôi đen tạm ngươi bộ lạc. chương 286 nhịn hồi lâu, rốt cuộc ở trong lòng cười xong, Giang Tiểu Lâm mở miệng nói, ân ta biết, ta cũng cũng chỉ là ngẫm lại, yên tâm đi, ta sẽ không ở chỗ này trụ, ta thích nhất vẫn là cổ một bộ lạc. Kế tiếp, đương nàng những lời này mới vừa nói xong. Nàng lập tức nhìn đến trên mặt hắn nhanh chóng xẹt qua một đạo đắc ý ý cười. Hai người tiếp tục tay nắm tay tại đây phiến bãi biển thượng tán bước, thẳng đến thời gian đã khuya, hai người lúc này mới lưu luyến không rời tách ra, trở về từng người ngủ thủ. Đối với không thể làm cái này bộ lạc miễn tao nước biển tầm tập, Giang Tiểu Lâm trong lòng đối cái này bộ lạc người vẫn là có điểm ấy náy. Rốt cuộc từ nàng đi vào nơi này lúc sau. Nơi này người liền vẫn luôn lấy ra bọn họ cái này trong bộ lạc ăn ngon đồ vật chiêu đãi bọn họ, ăn bọn họ đồ vật, lại không thể giúp đỡ bọn họ vội. Loại cảm giác này làm Giang Tiểu Lâm trong lòng giống như có một loại hấy náy cảm. Cũng may nàng trong lòng loại này hấy náy cảm thực mau liền phải biến mất. Nguyên nhân chính là nàng nghĩ ra một cái lại có thể giúp đỡ bọn họ vội, làm cho bọn họ cái này bộ lạc lộng bối. Cho nên đương nàng tìm được tạp ngươi cái này thủ lĩnh vừa nói khi. Nhân ra trên mặt lộ ra tới tất cả đều là cảm thấy hứng thú biểu tình. Hai người ở thụ ốc thương lượng nửa ngày, rốt cuộc thương lượng hảo chế mối kế hoạch. Ra tới khi, tạp ngươi trên mặt cao hứng ngăn cũng ngăn không được. Tạp ngươi càng là liền cơm cũng chưa ăn, lập tức đưa tới bọn họ bộ lạc người qua đi phân phó. Nhìn cách đó không xa tụ ở một khối thương lượng sự tình tạp ngươi đám người, tuyệt đẹp tò mò kéo hạ ngồi ở bên người nàng giang tiểu lâm. Tiểu lâm, ta không rõ. Này chế muối vì cái gì làm tạp ngươi thủ lĩnh như vậy cao hứng. Liền cơm đều không ăn liền đi vội Giang Tiểu Lâm theo nàng vọng phương hướng nhìn thoáng qua, con môi cười, cùng nàng giải thích. Này ngươi cũng không biết đi. Này muối nếu là thật sự bị bọn họ cấp chế ra tới. Đối bọn họ cái này bộ lạc đó là chỉ có lợi mà không có hại. Toàn bộ trên đại lục chỉ có bọn họ tạp ngươi bộ lạc tới gần bờ biển. Mặt khác bộ lạc đều là sinh hoạt ở trong rừng rậm. Nếu mới chế ra tới. mặt khác bộ lạc nhất định muốn tới nơi này theo chân bọn họ muôn muối người ngẫm lại sẽ có cái gì kết quả tuyệt đẹp cắn xuống tay thượng cầm cả nướng cắn mấy khẩu lúc sau đột nhiên mắt sáng rực lên ta đã biết này muối nếu là chế ra tới này tạp ngươi bộ lạc liền có thể lấy nó cùng sở hữu muôn muối bộ lạc đổi đồ đổ vật giang tiểu lâm vô vô nàng đỉnh đầu mỉm cười khích lệ nói thật thông minh tuyệt đẹp sờ sờ chính mình đỉnh đầu chiều nàng cười hắc hắc Sau đó tiếp tục gặm trên tay cầm cá nướng ăn lên. Trải qua hai ngày chuẩn bị, tất cả đồ vật chuẩn bị ổn thỏa. Ăn qua cơm sáng, Giang Tiểu Lâm khiến cho tạp ngươi lánh đi tới bọn họ chuẩn bị chỗ đó. Thế nào, Giang thần nữ, chúng ta tạp ngươi bộ lạc chuẩn bị cái này địa phương có thể làm ngươi vừa lòng sao? Tạp ngươi rất đầu đỡ ngực, ngữ khí tràn ngập tự hào hỏi. Ở Giang Tiểu Lâm trước mặt chính là một khối to trải qua sửa sang lại lại tới gần bờ biển địa phương. Con hành, bộ dáng này là được. Hiện tại các ngươi đem trong biển nhất hàm nước biển chọn đến các ngươi đảo thiền hố, sau đó phái người chuyên môn lộng này đó nước biển, thẳng đến này hố nước biển bị Thái Dương hấp thu làm, lộ ra tinh khối trạng đồ vật, đó chính là muối. Giang Tiểu Lâm mở miệng nói. Ở đây tạp ngươi bộ lạc người nghe xong nàng những lời này, một đám trên mặt lộ ra kích động biểu tình. Cảm ơn ngươi, Giang thần nữ, nếu chúng ta bộ lạc thật sự làm ra này muối. Ngươi chính là chúng ta bộ lạc đại ân nhân Tạp ngươi vẻ mặt kích động Giang Tiểu Lâm cười cười Mở miệng nói Đại ân nhân liền từ bỏ Các ngươi nếu là thật muốn cảm tạ ta nói Liền ở ta rời đi các ngươi bộ lạc khi Cho ta một ít muối mang về cổ một bộ lạc Thì tốt rồi Chương 287 Không thành vấn đề Giang thần nữ Đến lúc đó nếu là thật sự chế ra muối tới Ngươi muốn nhiều ít đều được Tạp bố cười trả lời nói Kế tiếp mặt khác tạp ngươi bộ lạc con dân cũng lần lượt hướng nàng biểu đạt rất vui lòng cho nàng mối mang về ý tứ. Ở này đó người tiếng cười giữa, đứng ở bọn họ trung gian tạp ngươi trên mặt tươi cười thoạt nhìn lại có điểm gượng ép bộ dáng. Do dự trong chốc lát tạp ngươi vẫn là lựa chọn mở miệng, giang thần nữ, ngươi không phải nói ngươi thích chúng ta nơi này sao, bằng không ngươi lưu lại nơi này trụ hạ hảo, chỉ cần ngươi chịu lưu lại, ta nguyện ý đem ta thủ lĩnh vị trí nhường ra tới cấp ngươi đương đều được Giang Tiểu Lâm vừa nghe, vội đối với hắn xua tay xin miễn, không cần, không cần, tập ngươi thủ lĩnh, ngươi tạm tha ta đi, ta mới không cần đường cái gì thủ lĩnh đâu, ta làm không tới. Tạp ngươi đầu tiên là lộ ra thất vọng, trong lòng rồi lại không cam lòng, tiếp tục giảng, ngươi không phải nói ngươi thích cái này địa phương sao, chẳng lẽ này đều không thể làm ngươi lưu lại sao. Giang Tiểu Lâm cười cười, trả lời, không sai, ta là thích cái này địa phương. Nhưng ta càng thích cổ mục bộ lạc, bởi vì nơi đó có ta thích nhất nam nhân, hắn ở nơi nào, ta liền ở nơi nào. Giang thần nữ, ngươi nói cái này thích nhất nam nhân có phải hay không cổ mục thâm thủ lĩnh? Có tạp ngươi bộ lạc con dân vẻ mặt tò mò hướng nàng hỏi thăm. Giang tiểu lâm hơi hơi mỉm cười, vẻ mặt lịch nợm, ta không nói cho ngươi, chính ngươi đoán. Ta đoán nhất định là cổ mục thâm thủ lĩnh, mấy ngày nay chúng ta đều nhìn đến các ngươi hai người thường xuyên ở một khối Này vừa thấy chính là cho nhau hái lẫn nhau. Lại có người tạp ngươi bộ lạc con dân tò mò nói. Giang Tiểu Lâm không có trả lời, chỉ là hướng tới bọn họ nhấp miệng cười cười, tùy ý bọn họ nói như thế nào, mà nàng chỉ là mỉm cười nghe bọn họ suy đoán. Dạy dỗ xong bọn họ như thế nào làm ra mối lúc sau. Giang Tiểu Lâm về tới tạp ngươi trong bộ lạc, tiêu lên tuyệt đẹp, hai người ở ở trong bộ lạc tìm trong chốc lát, thấy ở cùng nơi này các nữ nhân nói chuyện đạt. còn có một người trên mặt đất họa đồ vật a lực. Lại đây khi Giang Tiểu Lâm ở bọn họ hai người bốn phía tìm một vòng, không tìm được nàng muốn tìm nam nhân, nhìn bọn họ hai người hỏi, như thế nào chỉ có các ngươi hai cái ở chỗ này, các ngươi thủ lĩnh đâu? đang ở trên mặt đất họa họa a lực nhìn đến đi tới Giang không mặt muốn, lập tức từ trên mặt đất đứng lên, đi đến bên người nàng, vẻ mặt ủy khuất ba ba nhìn nàng hỏi, Tiểu Lâm tỷ, ngươi đi đâu? Ta tìm ngươi đã lâu. Giang tiểu lâm túi đầu, nhìn đến trên mặt hắn này phúc chọc người yêu thương khuôn mặt, nhịn không được duỗi tay khắp hạ hắn mặt, cười nói, ta mới vừa đi theo tạp người thủ lĩnh đi xử lý một chút sự tình. A lực dùng sức đem tay nàng từ trên mặt hắn huy khai, phồng lên một trường tức giận khuôn mặt nhìn nàng, tiểu lâm tỉ, ngươi không cần véo ta mặt, đợi chút thủ lĩnh nếu là thấy được, hắn lại muốn giận ta. Mỗi lần đều là như thế này, chỉ cần tiểu lâm tỷ chạm vào trên người hắn nơi nào. Thủ lĩnh nếu là thấy được chuẩn sẽ đuối hắn sinh khí có rất nhiều lần thủ lĩnh liền đối hắn làm vài lần trừng phạt làm hắn khổ không nói nổi bất quá đều là gạt tiểu lâm tỉ tỉ giang tiểu lâm cười hắc hắc thấy hắn không cao hứng vội đem chính mình tay cấp thu trở về sau đó tiếp tục ở bốn phía nhìn nhìn lại lần nữa hỏi các ngươi thủ lĩnh đâu như thế nào không có cùng các ngươi ở một hối. a lực xoa nhẹ hạ chính mình bị véo khuôn mặt biên trả lời ta cũng không biết ta Ta lại đây thời điểm liền không có nhìn đến thủ lĩnh. mươi 288 Thấy tử A lực trong miệng tìm hiểu không ra cổ một thâm rơi xuống, Giang Tiểu Lâm lập tức thay đổi cá nhân, đem đang ở cùng tạm ngươi bộ lạc nữ nhân nói lời nói đạt cấp kêu lại đây. đạt có điểm không rất cao hứng đi tới, làm sao vậy? Ta vội vàng đâu, nhanh lên nói chuyện. Nhìn đến hắn vừa rồi cùng tạp ngươi bộ lạc nữ nhân vừa nói vừa cười bộ dáng. Giang Tiểu Lâm thật sự rất khó tưởng tượng đến khoảng thời gian trước người nam nhân này còn vì một nữ nhân làm một kiện phản bội nuôi lớn hắn bộ lạc sự tình. Người nhanh như vậy liền từ Thủy Tiên Nhi phản bội sự tình trung tình táo lại. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt tò mò nhìn chằm chằm hắn hỏi. đạt đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó cười nói, này có gì đó, nữ nhân kia là ta lúc trước xem mắt bị mù, mới có thể vì nàng làm những cái đó sai sự tình. bất quá hiện tại ta mới biết được nguyên lai đại lục này trên mặt đất vẫn là có rất nhiều hảo nữ nhân thấy hắn một bức động dục bộ dáng giang thiểu lâm chạy nhanh ra tiếng đánh gãy được rồi được rồi ta biết ngươi tỉnh táo lại đừng lại cùng ta nói ngươi những cái đó tỉnh táo lại ý tưởng ta liền muốn hỏi ngươi một việc ngươi có hay không nhìn đến các ngươi thủ lĩnh đạt cười nhạo một tiếng một đôi quay quái ánh mắt vẫn luôn hướng nàng trên người ngắm tới ngắm lui Giang tiểu lâm nhíu hạ mi, túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên người ăn mặc, không có gì không ổn. Ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào ta xem, ta đang hỏi các ngươi thủ lĩnh, ngươi xem ta làm gì. Đạt phiết hạ môi, thu hồi đặt ở trên người nàng ánh mắt, mở miệng nói, thủ lĩnh hắn đi làm một kiện việc ngốc tình, tiếp kiện việc ngốc tình vẫn là cùng ngươi có quan hệ. Nói xong, hắn lập tức xoay người lại đi tìm hắn phía sau này đó nữ nhân, rời đi khi, trong miệng nỉ non những lời này. Ta thật không hiểu được thủ lĩnh, vì cái gì đối với ngươi tốt như vậy, vì ngươi, cư nhiên đi làm cái loại này việc ngốc tình. Giang Tiểu Lâm toàn bộ nghe rõ lời hắn nói, ninh mi, trong đầu nghĩ đến Đạt trong miệng nói việc ngốc tình rốt cuộc là cái gì. Thế nào, hỏi đến thủ lĩnh ở nơi nào sao? Tuyệt đẹp đi đến bên người nàng. Không có, bất quá Đạt nói có điểm là lạ, hắn nói chúng ta thủ lĩnh vì ta đi làm việc ngốc tình. Nàng nhìn tuyệt đẹp trả lời. tuyệt đẹp thấy nàng vẫn luôn ở khổ tưởng chụp hạ nàng cánh tay khuyên nhủ hảo ngươi cũng không cần như vậy lo lắng thủ lĩnh lợi hại như vậy người hắn sẽ chính mình chiếu cố chính hắn sẽ không có việc gì giang tiểu lâm nhìn nàng một cái nhẹ nhàng gật đầu từ tuyệt đẹp lôi kéo nàng rời đi nơi này này nhất đẳng thẳng đến chạc vạng giang tiểu lâm mới nhìn thấy nàng tìm cả ngày nam nhân Đây có lòng tức giận Giang Tiểu Lâm đang xem đến trên người hắn dáng vẻ này khi, nhìn đến đứng ở chính mình cách đó không xa ngây ngô cười nam nhân. Giang Tiểu Lâm chạy nhanh đi lên trước, lôi kéo cánh tay hắn, quan tâm ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, người đây là đi nơi nào? Như thế nào biến thành cái dạng này? Thích sao? Không nói thêm gì bạch cổ một thâm tay ruỗi ra ra tới, ba viên không sai biệt lắm có trứng gà lớn như vậy tiểu nhân hắc bạch chân châu ra mặt Giang Tiểu Lâm trước mặt. Nhìn đến trước mắt này ba viên lại vòng tròn lớn hảo chân châu, đôi mắt lập tức thẳng giang tiểu lâm lập tức đem trên tay hắn này ba viên chân châu cấp đoạt lại đây. người nơi nào tới? Nàng kinh ngạc hỏi. Cổ Mộc thâm cong môi cười, không trả lời ngay nàng vấn đề này, mà là tiếp tục hỏi, ngươi thích này ba viên bạch châu sao? Thấy hắn không trả lời, giang tiểu lâm lập tức meo lại đôi mắt đánh giá liếc mắt một cái hắn này thân trang điểm. Người nam nhân này cho rằng không cùng nàng nói này, bà viên trần châu là nơi nào tới, nàng liền sẽ đoán không ra tới. mươi 289 Từ hắn hiện tại này, thân trang điểm nàng cũng đã đã nhìn ra này, ba viên Trân châu là từ đâu là tới. Ngươi đi xuống biển có phải hay không? Nhìn hắn một thân ướt dầm rề bộ dáng, nàng thực khẳng định đối với hắn hỏi. Bị trước mắt tiểu nữ nhân nhìn thấu, cổ mục thâm ngượng ngùng cười dùng tay sờ sờ đỉnh đầu, nhẹ nhàng gật đầu. xem hắn gật đầu giang tiểu lâm lập tức mở to hai mắt ngươi thật sự đi xuống biển ai cho ngươi đi ngươi có hay không sự a hỏi xong một đôi tay ở trên người hắn qua lại sờ tới sờ lui dáng người to lớn nam nhân vẻ mặt thẹn thùng tuy rằng bị nàng vớt xác thật rất thoải mái bất quá đồng thời hắn thân thể cũng nhiệt nhiệt làm hắn cảm thấy hảo kỳ quái vì ngăn lại chính mình trên người này cổ kỳ quái cảm giác Cổ mộc thâm một bàn tay bắt được nàng ở trên người hắn sờ tới sờ lui tay nhỏ, thở gấp đại khí nói, tiểu lâm, chớ có sờ, ta không có việc gì. Giang tiểu lâm nhìn hắn một cái, lúc này mới dừng lại hướng trên người hắn sờ hành động. Ai cho ngươi đi lộng thứ này? Nàng lại tức lại đau lòng nhìn hắn hỏi. Cổ mộc thâm cong môi cười, nhìn thoáng qua bị nàng gắt gao hộ ở lòng bàn tay ba viên chân châu, cười nói, ta biết ngươi thích thứ này. Ngày hôm qua ta riêng hỏi tạp ngươi thủ lĩnh, mới biết được thứ này là muốn đi trong biển mặt mới có thể lộng tới, cho nên hôm nay sáng sớm ta khiến cho tạp ngươi bộ lạc người mang ta đi trong biển, đáng tiếc, lộng cả ngày, chỉ lộng tới này ba viên, ngươi sẽ không chê ta vô dụng đi. Giang Tiểu Lâm lập tức chiều hắn đầu tới một cái xem thường, cả giận nói, nói bậy gì đó đâu, ta như thế nào sẽ ghét bỏ ngươi. Nàng đau lòng hắn đều không kịp đâu, người nam nhân này. Vì làm nàng cao hứng, cư nhiên không màng chính hắn an nguy, đi trong biển cái loại này như vậy nguy hiểm địa phương, nàng sao có thể sẽ ghét bỏ hắn. Cổ mục thâm lại lần nữa nết miệng cười, cao hứng nói, chỉ cần tiểu lâm không chê ta vô dụng liền hảo, ngươi trước cầm này ba viên, chờ lần sau tạm ngươi bộ lạc người lại ra biển, ta lại đi theo bọn họ một khối đi, cho ngươi lộng nhiều một chút trở về, cho ngươi chơi. Giang tiểu lâm lắc lắc đầu, không cần. Có này ba viên thì tốt rồi, ta không cần càng nhiều, với ta mà nói, thứ này tuy rằng hảo, bất quá ngươi ở lòng ta càng tốt, ta chỉ cần ngươi bình bình an an là được, có hiểu hay không? Bị tiểu nữ nhân quan tâm cảm giác cũng thật hảo. Trong lòng thoải mái một chút cổ mộc thâm lập tức gật đầu cùng nàng bảo đảm, hảo, ta nghe ngươi, không đi lộng mấy thứ này. Thấy hắn đáp ứng chính mình, giang tiểu lâm trên mặt lúc này mới lộ ra vừa lòng biểu tình. Sơ soạn trên tay này ba viên chân trâu, nàng đột nhiên nhớ tới một việc tới, này nam nhân đi ra ngoài cả ngày, không biết có hay không ăn cái gì đổ vật. Người ăn cái gì không có? Nàng quan tâm hỏi. Cổ mộc thâm lắc lắc đầu, còn không có. Nói xong, trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt quan mang. Giang tiểu lâm lỗ thai chỉ nghe được hắn nói không coi ăn, cũng không có nhìn đến hắn trong mắt kia chợt lóe mà qua giảo hoạt quan mang, lập tức khẩn trương nói. Chưa còn thất thần làm gì, mau cùng ta tới, ta đi cho ngươi lộn ăn. Ngươi cũng thật là, đi ra ngoài như vậy vãn, hiện tại lúc này tạp ngươi bộ lạc đồ ăn phỏng trừng đã sớm ăn xong rồi, hiện tại xem ra ta chỉ có thể gọi bọn hắn bên này người cho chúng ta một chút đồ ăn, ta lộn cho ngươi ăn được. Biên nói, biên lôi kéo hắn hướng tạp ngươi bộ lạc phóng đồ ăn địa phương đi đến. Đi theo nàng phía sau cổ một thâm khỏe miệng vẫn luôn dương. Kỳ thật hắn khi trở về đã cùng một khối ra biển tạp ngươi bộ lạc người đơn giản ăn một chút, bụng hiện tại cũng ở vào không đói bụng trạng thái. Chẳng qua đương nữ nhân này hỏi hắn có đói bụng không khi, hắn trong lòng cũng không biết sao lại thế này, chính là muốn nhìn một chút cái này tiểu nữ nhân nghe được hắn không ăn cái gì, có thể hay không lại quan tâm một chút hắn. Bởi vì hắn thật sự rất thích bị nàng quan tâm cảm giác. chương 290 Thức mau Hai người đi vào tạp ngươi bộ lạc gửi sinh đồ ăn địa điểm. Giang Tiểu Lâm cùng nơi này thủ tạp ngươi bộ lạc người cầm một ít sinh đồ ăn ra tới. Cầm này đó sinh đồ ăn, hai người tìm một chút địa phương, cuối cùng quyết định ở một chỗ bãi biển thượng nướng này đó sinh đồ ăn. Điểm hào hỏa, đã trước tiên bị xử lý tốt cá cũng nướng ở hỏa thượng. Nướng không bao lâu, nướng ở hỏa giá thượng trong đó một con cá trước thủ, tản ra hương hương cá nướng thịt vị. Cấp, ăn đi. đem này trước tiên chín cá nướng lấy ra tới, Giang Tiểu Lâm đưa cho bên người ngồi nam nhân trên tay. Tiếp nhận cá nướng của một thâm không màng cá nướng vừa mới nướng ra tới, còn thực năng, trực tiếp liền dùng tay đem này cá chia làm hai nửa. Người cũng ăn. Hắn đem trong đó một nửa cá đưa tới Giang Tiểu Lâm trước mặt. Nhìn thoáng qua, Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, ta không ăn, ta hôm nay buổi tối đã ăn qua, ăn không vô, chính ngươi ăn đi, đợi chút này hai điều ngươi cũng ăn sạch. không thể thừa. Đang chuẩn bị ăn cá nướng cổ mộc thâm nghe được nàng những lời này, lập tức dừng lại ăn cá động tác, ánh mắt hướng kia hai điều còn ở nướng cá trên người nhìn liếc mắt một cái, nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hắn hiện tại giống như có điểm hối hận vừa rồi vì cái gì muốn gạt tiểu nữ nhân nói hắn không có ăn cơm nói. Kỳ thật hiện tại trên tay hắn này cá hắn có thể ăn xong đều đã xem như không tồi, lại muốn hắn ăn nhiều hai con cá, hắn lo lắng hôm nay buổi tối hắn không cần ngủ. Phòng Trừng muốn vẫn luôn xoa bụng xoa đến Hừng Đông mới được. Tiếp tục nướng cá Giang Tiểu Lâm vừa nhấc đầu, phát hiện trước mặt nam nhân chỉ nhìn chằm chằm kia hai điều cá nướng đang ngẩn người, mà trên tay cá nướng lại không có động, làm sao vậy? Không thể ăn sao? Cổ Mục Thâm lập tức lấy lại tinh thần, lắc lắc đầu, khỏe miệng thượng treo ngượng ngùng ý cười, không phải, ăn rất ngon, ta đang chuẩn bị ăn đâu. Giang Tiểu Lâm cong môi cười, quay đầu lại tiếp tục nhìn trên tay nướng cá, biên nướng biên nói. Yên tâm đi, chờ ngươi trên tay cá nướng ăn xong rồi, ta trên tay này hai điều cá nướng cũng nên nướng hảo, đến lúc đó ngươi tiếp theo ăn là được, sẽ không làm ngươi đói lâu lắm. Trong miệng nhai thịt cá cổ một thâm vẻ mặt khổ bức nhìn trên tay nàng nướng kia hai con cá, trên thực tế hắn thật muốn cùng tiểu nữ nhân nói, hắn một chút đều không muốn ăn này hai điều cá nướng, đáng tiếc hắn không dám. Một giờ sau, hỏa giá thượng cá nướng không có. Bên cạnh ngồi một cái vẫn luôn ở đánh cách nam nhân. Ngươi nhìn xem ngươi, ăn như vậy cấp làm gì, hiện tại đánh cách đi, tới, uống điểm trái rửa đi. Giang Tiểu Lâm đưa cho hắn một cái đã lộng khai trái rửa. Cảm ơn Tiểu Lâm. Tiếp nhận trái rửa, cổ mục thâm vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Trong lòng tức giận thực mau liền tiêu đi xuống, thay đau lòng biểu tình nhìn đứng ở nàng trước mặt nam nhân. Hắn này nơi nào là ăn quá cấp, hắn đây là ăn quá căng. Giang Tiểu Lâm đem trên tay hắn còn dư lại nửa điều cá nướng cấp lấy lại đây, làm cho hắn có thể uống trái dừa nước. Nhìn trên tay này nửa điều cá nướng, Giang Tiểu Lâm thở dài. Uống lên hai khẩu trái dừa nước, rốt cuộc không hề đánh cách khổ muộc thâm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, quan tâm hỏi, Tiểu Lâm, ngươi như thế nào thở dài? Mấy ngày nay ăn cá nướng ăn ta đều có điểm nhị, ta hảo muốn ăn chiên, An tạc, chỉ cần không phải nướng, ta đều muốn ăn. Càng nói. Nàng trong miệng nước miếng càng xinh càng nhiều, nhiều nàng nuốt đều nuốt không kịp. Cổ Mộc thâm sửng xuất hạ, miệng nàng nói chiên, tặc gì đó, hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Tiểu lâm, ta cảm thấy này cá nướng cũng ăn rất ngon, ta thích ăn. Nói xong, lấy quá trên tay nàng kia nửa con cá, dùng sức cắn một ngụm, mới vừa nhai mấy khẩu, sắc mặt biến đổi, hắn thiếu chút nữa lại đánh cách. Chương 291 Chiều hắn ném một đạo xem thường Giang Tiểu Lâm một bên liều mạng nuốt nước miếng, một bên nói: "Ngươi nếu là ăn mặt khác phương thức làm cho cá, ta bảo đảm ngươi nhất định sẽ yêu kia mấy thứ cá." Trộm đem trên tay cá ném cổ Mộc Thâm ở nàng nhìn qua khi, lộ ra một đạo trột dạ tươi cười, "Tiểu Lâm, ngươi nói kia vài loại cá ăn rất ngon sao?" Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu, "Đương nhiên ăn ngon." Xem nàng như vậy muốn ăn, cổ Mộc Thâm lập tức mở miệng, "Chúng ta đây liền lộng ngươi nói kia vài loại cá ăn được." "Không được." Chúng ta không có công cụ. Giang tiểu lâm mất mát lắc lắc đầu. Hắn nhất không thể gặp chính là nàng khổ sở bộ dáng. Chạy nhanh mở miệng nói. Chúng ta không có công cụ có thể làm. Ngươi nói cho ta, ta giúp ngươi làm ra tới. Chỉ cần là có thể làm nàng cao hứng. liền tính là muốn hắn lại đi cấm địa rừng rậm, Hắn cũng nguyện ý. Vốn dĩ có điểm mất mát Giang tiểu lâm sau khi nghe xong hắn những lời này lúc sau. Ánh mắt sáng lên, lập tức ngẩng đầu. Hưng phấn bắt lấy cánh tay hắn. Đúng vậy, không có cách nào, chúng ta có thể nghĩ cách ra, ta như thế nào liền như vậy buồn đâu, vẫn luôn không nghĩ tới cái này. Nói xong, nhất thời quá kích động, không chút suy nghĩ, nàng nhón mũi chân, dùng sức hướng trước mặt người nam nhân này trên mặt hôn hạ. Từ trên mặt hắn lui về tới, Giang Tiểu Lâm vẻ mặt hương phấn nhìn hắn khổ một thâm, ngươi thật đúng là quá thông minh, ngươi thay ta suy nghĩ một biện pháp tốt, cảm ơn ngươi. bị hôn một cái mặt cổ mộc thâm đã lâu lúc sau mới chậm rãi lấy lại tinh thần ngày thường thoạt nhìn nghiêm túc cương nghị khuôn mặt thượng hiện tại tất cả đều là hồi vị biểu tình mặc kệ bị tiểu lâm thân bao nhiêu lần đều hảo hắn giấu ở quần áo phía dưới kia trái tim ở nàng một thân thượng hắn khi liền đập bịch bịch cái không ngừng làm hắn khống chế đều khống chế không được đi cùng ta đi một chỗ giang tiểu lâm không đi quản bên người nam nhân phát ngốc biểu tình lôi kéo hắn đi phía trước chạy đi ra ngoài Hai người chạy chạy đình đỉnh chạy gần hai cái giờ mới dừng lại chân. Hiện tại bọn họ thân ở ở một tòa chết núi lửa phía dưới. Tiểu lâm, chúng ta tới nơi này làm gì? Cổ mục thâm linh chặt mi, nằm chặt bên người tiểu nữ nhân tay hỏi. Đối với núi lửa cái này địa phương, chỉ cần là ở cái này trên đất bằng sinh tồn người đều sợ hãi cái này mà. Bọn họ sở dĩ không mà nguy hiểm, chính là muốn ở tại kia che kín giã thu rừng rậm. Cuối cùng mục đích chính là vì chốn này đáng sợ núi lửa, tới tìm hữu dụng đồ vật. Nói xong, nàng lúc này mới phát hiện bên người nam nhân giống như thực sợ hãi cái này địa phương. Theo hắn ánh mắt, nàng thực mau phát hiện người nam nhân này sợ chính là bọn họ có một khoảng cách kia tòa núi lửa chết. Ngươi rất sợ này tòa núi lửa sao? Nàng lo lắng lôi kéo hắn tay hỏi. Cổ mục thâm túi đầu nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng cười. Có điểm nghẹn ngào thanh âm chậm rãi từ hắn trong miệng tràn ra, phải nói trên đại lục này không có người không sợ thứ này. Sau đó hắn cùng nàng nói lên thứ này đáng sợ. Giang Tiểu Lâm Thế mới biết nguyên lai like ở mấy trăm năm trước, trên mảnh đại lục này đã từng có một tòa núi lửa đột nhiên phun trào, trên mảnh đại lục này nhân loại còn có động vật đều thương vong vô số. Đúng là bởi vì cái này kiếp nạn, thật nhiều bộ lạc đều đem chính mình bộ lạc chuyển qua rừng rậm chỗ sâu trong. Núi lửa là rất đáng sợ, kia hiện tại đâu, còn có núi lửa phun trào sao? Nàng nhìn hắn hỏi. Gần nhất mấy trăm năm giống như đã không có, bất quá thứ này từ nhỏ thời điểm, trong bộ lạc lao nhân liền vẫn luôn ở giảng nó đáng sợ, nghe nhiều, đoàn người đều đối nó rất sợ hãi. Hắn giải thích. Nghe xong hắn những lời này lúc sau, nàng trong lòng đột nhiên nhiều một tầng bất an, cái này địa phương thứ gì đều lạc hậu liền tính, bây giờ còn có núi lửa thứ này. Chương 292 Đang lúc nàng tâm tình có chút buồn bực thời điểm, đột nhiên phía trước nham thạch bên cạnh một thứ hấp dẫn ở nàng tầm mắt. Tìm được rồi. Kêu gọi một tiếng, giang tiểu lâm đi nhanh chiều nham thạch bên kia chạy như bay qua đi. Cổ mục thâm thấy thế, cũng đi theo nàng phía sau chạy tới. Một lại đây, hắn liền nhìn đến tiểu nữ nhân ngồi sổn một miếng đất mặt trên, trên mặt nàng biểu tình thoạt nhìn giống như phi thường cao hứng. Tiểu lâm nay còn không phải là một khối thổ sao ngươi đến nỗi như vậy cao hứng sao hắn khó hiểu nhìn nàng nghe được hắn những lời này giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái giải thích nói cổ một thâm ta nhưng nói cho ngươi cái này thổ cũng không phải là giống nhau thổ nó chính là đất sét có thể làm ta muốn đổ vật đến nỗi nàng vì cái gì sẽ nhận ra đây là đất sét nay cũng muốn ít nhiều nàng trước kia làm công một chỗ Trước kia nàng đã từng ở một gian chuyên môn dạy người chế tác đồ gốm tiểu điếm đánh quá công, cho nên đối này đất sét vẫn là rất quen thuộc. Nghe thế đồ vật là nàng muốn, cổ mộc thâm lập tức không nói lời nào, lập tức ngồi xổm xuống, dùng tay đi lộng này đó đất sét, Phùng này đó đất xét ngây ngô cười giang tiểu lâm thấy thế, cản lại hắn động tác, khó hiểu nhìn hắn hỏi, ngươi đây là muốn làm gì? Cổ mộc thâm ngẩng đầu cười cùng nàng nói, ngươi không phải nói thứ này đúng là ngươi muốn sao? Chúng ta đem nó cấp lộng hồi tạp ngươi bộ lạc Giang Tiểu Lâm biểu tình nao nao, có điểm cảm động nhìn hắn hỏi, ngươi đều không hỏi ta muốn này đó thổ muốn làm gì sao. Cổ mục thâm hơi hơi mỉm cười, trong ánh mắt tất cả đều là sủng nịch quang mang nhìn chằm chằm nàng nói, vì cái gì muốn hỏi, chỉ cần là ngươi muốn, mặc kệ là cái gì, ta đều cho ngươi lộng Hung chi là này đó bùn đất. Nghe được hắn câu này làm người cảm động nói, Giang Tiểu Lâm tâm ấm áp. Bất quá đang xem đến trên mặt hắn này, nói có điểm ngây ngốc tươi cười khi, tiểu biệt nưu nói, ta đây muốn bầu trời ngôi sao đâu, ngươi cũng cho ta lộng xuống dưới sao. Đầy mặt ngây ngô cười cổ mộc thâm nghe được nàng yêu cầu này khi, trên mặt ngây ngô cười cứng đở, một bức càng ngốc biểu tình. Nhìn đến bộ dáng này của hắn, giang tiểu lâm nhịn không được cười lên tiếng, cùng ngươi nói giỡn. Nghe nàng cao hưng tiếng cười, còn có thoải mái cười to mỹ lệ bộ dáng, cổ mộc thâm sờ soạn cái hót. Cũng đi theo cởi rộ lên Hai người hồi tạm ngươi bộ lạc khi Trên tay đều cầm một cái Dùng cây mây dệt thành rổ dẫn theo Một đống đất sét Tạp ngươi bộ lạc cửa Tạp ngươi vừa thấy đến bọn họ hai người thân ảnh Lập tức đi tới Ánh mắt đầu tiên là nhìn thoáng qua bọn họ Trên tay cầm đồ vật Trong mắt hiện lên khó hiểu Cổ thủ lĩnh, Giang thần nữ Các ngươi đã trở lại Thế nào, chúng ta nơi này hảo chơi sao Giang tiểu lâm nhìn thoáng qua bên người cổ một thâm Sau đó quay đầu nhìn tạp ngươi, trả lời nói, tạp ngươi thủ lĩnh, chúng ta lần này đi ra ngoài không phải đi chơi, chúng ta đi phía trước kia tòa núi lửa phía dưới lộng này đó bùn. Vừa rồi bọn họ đi kia tòa núi lửa chết đứng ở tạp ngươi bộ lạc nơi này vừa nhìn, vẫn là có thể nhìn đến nó tồn tại, chính là nhỏ một chút. Tạp ngươi sắc mặt hơi đổi, hai vị như thế nào đi nơi đó. Cổ Mộc thâm chụp hạ hắn bả vai, yên tâm, chúng ta không có đi mặt trên. Chỉ ở nó phía dưới ngây người trong chốc lát, chúng ta thực mau trở về tới. Nghe xong hắn giải thích, tạp ngươi sắc mặt lúc này mới đẹp một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Này liền hảo, thực xin lỗi, không phải ta không cho các ngươi đi nơi đó, nơi đó quá nguy hiểm. Tuy rằng tia tòa núi lửa đã mấy trăm năm không có phát động qua, nhưng ai cũng không thể bảo đảm nó khi nào lại phun trào. Ta cũng là vì các ngươi an toàn hảo. Chương 293 Ta biết, Các ngươi nơi này núi lửa sự tình ta đã nghe cổ mục thâm nói qua, ta sẽ không lấy ta chính mình tánh mạng làm cho đùa, ta dám đi nơi đó chính là bởi vì xem nó chết, lúc này mới quá khứ. Giang Tiểu Lâm cùng hắn giải thích. Vậy là tốt rồi. Thập ngươi nghe xong, gật đầu. Thức mau, hắn ánh mắt chăm chú vào bọn họ hai người trên tay dẫn theo trong rổ mặt. Các ngươi lấy này đó thổ trở về là làm gì dùng. Đây là đất sét Ta tính toán dùng chúng nó tới làm đồ gốm. Nếu ở chỗ này chế đồ gốm, nàng liền không tính toán muôn giấu nơi này người. Đồ gốm, đó là thứ gì? Tạp ngươi nháy đại đại khó hiểu hai mắt nhìn nàng. Giang Tiểu Lâm hơi hơi mỉm cười, bắt đầu đi theo chàng người giải thích hạ đồ gốm như vậy đồ vật tác dụng. Theo nàng một phen giải thích, không chỉ Tạp ngươi vẻ mặt kích động, ngay cả cổ mộc thâm cũng lộ ra này phân đồng dạng biểu tình. Tiểu Lâm ngươi nói này đồ gốm nếu là thật sự chế hảo đối chúng ta mỗi cái bộ lạc tới nói kia chính là phi thường hữu dụng a cổ mộc thâm khó nén kích động biểu tình gắt gao nắm nàng đôi tay đúng không bất quá các ngươi cũng không cần cao hưng quá sớm ta cũng không biết này đồ gốm có thể hay không biến thành đâu thật sự là nơi này điều kiện hữu hạn nếu là đổi ở hiện đại nói kia chính là một dây chung là có thể thành sự chính là muốn ở chỗ này vậy không biết nhất định hành Tiểu lâm, ta tin tưởng ngươi. Cổ Mộc thâm vẻ mặt sùng bái mù quáng. Tạp ngươi sốt ruột nhìn thoáng qua cổ Mộc thâm, cũng đi theo lớn tiếng nói. Giang thần nữ, ta tạp ngươi cũng tin tưởng ngươi. Ngươi nhất định có thể chế ra tới kia cái gì đồ gốm. Bị bọn họ hai cái đại nam nhân bộ dáng này vẻ mặt tín nhiệm nhìn chằm chằm. Giang tiểu lâm có điểm ngượng ngùng, cảm giác hai bên gương mặt đều có điểm năng năng. hít sâu một hơi, lúc này... Nàng trong đầu có một thanh âm vẫn luôn ở cùng nàng nói, đã có người tin tưởng nàng, kia nàng nhất định không thể làm cho bọn họ hai cái thất vọng. Hít sâu một hơi, Giang Tiểu Lâm một lần nữa ngẩng đầu nhìn bọn họ hai cái, trong mắt mang theo một cổ tự tin, hảo, ta thử xem. Nói làm liền làm, vì không cho này hai cái tin tưởng nàng nam nhân thất vọng, ngày hôm sau buổi sáng, Giang Tiểu Lâm bắt đầu đối chế đồ gốm sự tình chậm rãi động khởi tay tới. Đầu tiên nàng biết muốn chức chế đồ gốm, yêu cầu chính là một cái có thể thiêu chế đồ gốm riêu. Nếu muốn ở chỗ này khiến nàng trong lòng suy nghĩ cái loại này riêu hiện tại là hoàn toàn không có khả năng, bởi vì nơi này không có điều kiện này. Cuối cùng, Giang Tiểu Lâm đành phải làm người hỗ trợ kiến một cái thực giản tiện riêu ra tới. Trải qua hai ngày chuẩn bị, riêu đã chuẩn bị cho tốt, sở yêu cầu đồ gốm cũng đã làm tốt, hiện tại liền chờ đem làm ra đất thó bỏ vào riêu thiêu chế. Chờ đợi nó sắp thành công. Ngày này, tạp ngươi bộ lạc trên không vẫn luôn phiêu ra nồng đầm khói trắng. Thẳng đến trạng vạng qua đi, này trên không thượng yên mới chậm rãi biến mất. Hôm nay buổi tối ăn qua cơm chiều, tạp ngươi bộ lạc người đều không có giống gì vạng giống nhau lập tức rời đi. Bọn họ tất cả mọi người tiếp tục ngốc tại nơi này, như là đang đợi cái gì dường như. Đương Giang Tiểu Lâm đứng lên đi phía trước lúc đi, lưu lại nơi này tạp ngươi bộ lạc người cũng đi theo nàng phía sau đi qua. Một đại bang người mênh mông quần cuộn ngừng ở một khối ly bờ biển khá xa địa phương, nơi này mà không phải xa, mà là hoàng thổ mà, ở này đó người trước mặt, có một cái giống tiểu đồi núi giống nhau đổ vật. Giang thần nữ, hiện tại có thể sở kia thủ cấp dịch khai sao? Tạp ngươi quay đầu lại nhìn phía sau nữ nhân hỏi. Mở ra đi. Giang tiểu lâm nhẹ nhàng nói. Tạp ngươi gật đầu, lập tức chiều đứng ở riêu biên đứng tạp ngươi bộ lạc con dân sử cái ánh mắt. nhận được hắn ánh mắt tạp ngươi bộ lạc nhân mã thượng cầm lấy bọn họ trên tay cầm công cụ, dùng sức đem phong thành phong kín không gian diều cấp tạp khai một cái động lớn môn. Chương 294 Ở bọn họ bắt đầu tạp hầm trú ẩn môn khi, Giang Tiểu Lâm gấp không chờ nổi sông lên trước, nàng hiện tại đặc biệt tưởng tận mắt nhìn thấy xem nàng bận việc nhiều như vậy thiên thành quả có hay không thành công. Tiểu Lâm, ngươi chậm một chút, vẫn luôn canh giữ ở bên người nàng cổ một thâm thấy nàng đi gấp, rất sợ nàng té ngã chạy nhanh ra tiếng khuyên nhủ nghe thấy hắn nói giang tiểu lâm chậm rãi buông bước chân chậm rãi đi đến diêu biên vừa vặn lúc này hầm chú ẩn môn đã bị tặc hai đã có người hướng trong động mặt đi vào thời gian một chút một chút quá đang đợi người ra tới trong khoảng thời gian này rõ ràng là thời gian rất ngắn nhưng giang tiểu lâm cảm giác thời gian này giống như quá đặc biệt dài lâu một lát sau đột nhiên trong đám người có người hô một câu bọn họ ra tới Giang Tiểu Lâm lập tức nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm cửa động phương hướng, quả nhiên gặp được kia đi vào hai người chậm rãi đi ra. Bọn họ ra tới khi, hai người trên tay đều cầm một cái có điểm hắc đồ vật ra tới. Giang Tiểu Lâm thấy thế, lập tức triệu bọn họ bên này đến gần, một phen dùng sức đem bọn họ trên tay cầm đồ gốm cấp đoạt lại đây. Sở trường dùng sức tại đây hai cái đồ gốm bên cạnh thượng bẻ vài cái, trên tay nàng đồ gốm một chút vết rách đều không có, cái này phát hiện tức khắc làm giang tiểu lâm nhịn không được cười ra tiếng nàng bên cạnh vẫn luôn chờ nàng đáp án mọi người nghe được nàng này nói quỷ dị tiếng cười một đám trên mặt đều lộ ra choáng váng biểu tình cổ mộc thâm cau mày trong ánh mắt mang theo lo lắng đi đến bên người nàng nhỏ giọng chiều nàng hỏi một câu tiểu lâm đừng nản trí thất bại không có quan hệ chúng ta còn có tiếp theo phục hồi tinh thần lại giang tiểu lâm nhìn hắn cười hỏi ai nói ta thất bại cổ mộc thâm sửng sốt Túi đầu nhìn thoáng qua trên tay nàng cầm hắc hắc đồ vật, ngốc hô, hô hô hỏi, ta xem ngươi trên tay cầm đồ vật như vậy hát, cho rằng không có thành công, chẳng lẽ thành công. Giang Tiểu Lâm dùng sức gật đầu, cười nói, thành công, chúng ta thành công, đây là ta cùng ngươi nói đồ gốm, ngươi sờ sờ xem. Nói xong, đem trên tay nàng cầm đồ gốm nhét vào trong tay hắn. Cổ mục thâm túi đầu nhìn thoáng qua chính mình trên tay hắc hắc này hai cái đồ vật, ở hắn xem ra. Này hai cái hắc hắc đồ vật thật sự là có điểm khó coi, bất quá chỉ cần cái này tiểu nữ nhân cao hứng là được. Lúc này, tập ngươi cũng đi đến bên này, dối đầu nhìn thoáng qua cổ mục thâm trên tay cầm này hai cái hắc đồ vật, vẻ mặt không xác định hướng Giang Tiểu Lâm hỏi, "Giang thần nữ, đây là thành sao?" Giang Tiểu Lâm nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra ngăn không được cao không ngời, chiều hắn gật gật đầu, "Thành." Ngay sau đó tiếp tục nói, "Kế tiếp chúng ta tới chế mặt khác đất phó." tưởng lộng cái gì hình dạng liền lộng cái gì hình dạng lần đầu tiên nàng lo lắng thiêu không tốt lắm cho nên chỉ lộng một loại hình dạng chính là chén hiện tại này bất thành nàng cũng không cần lo lắng cho nên quyết định nhiều thiêu mấy thứ ra tới như là có thể xào rau lẩu niêu linh tinh còn có trang thủy tiểu lưu. thực mau chế tốt kia hai cái chén ở trong đám người truyền đến truyền đi không bao lâu tất cả mọi người nhìn đến cùng sở đến này hai cái chén Xem xong sở xong lúc sau, những người này giữa có người phát hiện loại đồ vật này xác thật là cái thứ tốt, nhịn không được hướng Giang Tiểu Lâm đưa ra cũng muốn thiêu đồ gốm ý tưởng. Giang thần nữ, ta muốn hỏi một chút, ta có thể thiêu một hai kiện vật như vậy sao? Giang Tiểu Lâm nhìn về phía vừa rồi nói những lời này người, là một cái lớn lên rất thành thật giống nhau nam nhân, hỏi những lời này tới khi, trên mặt còn treo thẹn thùng biểu tình. Chương 295. Ở nàng nhìn qua khi Người nam nhân này còn có điểm ngượng ngùng hồng nổi lên mặt. Giang Tiểu Lâm cười, gật đầu nói, đương nhiên có thể, tất cả mọi người có thể. Theo nàng những lời này rơi xuống, ở đây người trên mặt đều lộ ra cao hứng tươi cười. Mấy ngày kế tiếp, này tạp ngươi bộ lạc người giống như là không muốn sống dường như làm, liều mạng thiêu, không hai ngày, cái này bộ lạc mỗi nhà mỗi hộ đều xuất hiện đổ gốm. Thơm quá, a, Tiểu Lâm tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại ở lộng cái gì ăn ngon? A lực một lại đây, lập tức nghe thấy được một cổ thơm quá hương vị, lập tức mại chân chạy hướng về phía ở bận rộn Giang Tiểu Lâm bên này. Từ thiêu ra đồ gốm lúc sau, Giang Tiểu Lâm lập tức làm một cái cùng loại cái chảo giống nhau đồ gốm. Hiện tại nàng đúng là dùng cái này bình đế đồ gốm ở trên ăn. Mấy ngày nay bởi vì cái này bình đế đồ gốm nổi, cái này trong bộ lạc người nếm tới rồi trừ bỏ cá nướng ngoại một loại khác mỹ vị. Bọn họ mới biết được nguyên lai like bọn họ bình thường ăn đồ vật trừ bỏ nướng còn có ăn sống ngoại, cư nhiên còn có chiên cùng tặng còn có xào ăn pháp. Đây là cái gì? Đi tới A Lực đến gần vừa thấy, chỉ thấy trong nổi mặt phong chính là hồng hồng đồ vật, còn có sợi dâu. Tuyệt đẹp, có thể không cần lớn như vậy phát hỏa. Giang Tiểu Lâm cúi đầu đi theo thiêu hỏa tuyệt đẹp công đạo. Sau đó quay đầu lại nhìn về phía A Lực, giải thích, ta ở lộng tôm ăn. Ăn ngon sao? nhìn này hồng hồng đồ vật á lực trên mặt cầm hoài nghi biểu tình xem hắn cái này biểu tình giang tiểu lâm nhẹ nhàng một hừ đợi chút ngươi liền biết ăn ngon không ta liền sợ ngươi đến lúc đó ăn cái không ngừng a lực vừa nghe trong mắt vừa chuyển vội lôi kéo tay nàng lấy lòng nói không cần a tiểu lâm tỉ ta biết sai rồi ta biết tiểu lâm tỷ ngươi làm được đồ vật nhất định sẽ không không thể ăn nhìn liêu mạng lấy lòng chính mình a lực giang tiểu lâm vẻ mặt dở khóc dở cười Rôi tay ở trên mặt hắn nhẹ nhàng khắp hạ, thiếu cùng ta mặt mật các ngươi thủ lĩnh đâu? A lực cười hắc hắc, lui một bước, né tránh tay nàng chảo, lúc này mới cứu vớt hắn này trương khuôn mặt nhỏ. Thủ lĩnh hắn đi ra ngoài, bất quá hắn muốn ta cùng ngươi nói một tiếng, nói hắn sẽ ở ăn cơm thời điểm gấp trở về. A lực một bên hút trước mặt thổi qua hương vị, một bên trả lời vừa rồi nàng hỏi nói. Đi ra ngoài. Đã trễ thế này hắn còn đi nơi nào? Như thế nào không có cùng ta nói một tiếng, người này, xem hắn trở về ta như thế nào thu thập hắn. Giang Tiểu Lâm ninh mi, một người lẩm bẩm lầu bầu. Bận việc một buổi trưa, trên mặt đất mặt bày một loạt nấu tốt mỹ thực. Ăn cơm. Giang Tiểu Lâm chiều phía sau này đó phụ nhân nhóm hô một tiếng. Có bình đế đổ gốm nồi lúc sau, tập ngươi bộ lạc người kiến thức đến thứ này có thể làm ra bất đồng loại hình đồ ăn lúc sau. Một đám xôi nổi chạy đến giang tiểu lâm phía sau tới thâu sư. Đương nàng kêu xong này một câu, lập tức có rất nhiều thâu sư người chạy tới, phía sau tiếp trước tới giúp nàng đoan ăn. Tới rồi chặn vạng, bãi biển thượng lửa chạy thiêu đốt phi thường vượng, bất đồng chủng loại mị thực mùi hương ở chỗ này bốn phía tản ra. cổ mộc thâm là ở chạng vạng thời điểm trở về. hắn lại đây khi, tập ngươi bộ lạc bên này đã bắt đầu ăn lên, tập ngươi bộ lạc người ăn không giống nhau đồ ăn. một đám trên mặt lộ ra say mê biểu tình, đang ở lột tôm ăn giang tiểu lâm nghe được bên người có động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được cổ mục thâm ngồi ở nàng bên cạnh, đã trở lại, vừa vận ta lột một cái tôm, ăn đi. nàng đem trên tay vừa mới lột tốt tôm thịt phóng tới hắn trong miệng. chương 296 nhìn gần ở chính mình miệng trước tiểu khối thịt, cổ mục thâm khẽ miệng nhẹ nhàng dương lên, lập tức há mồm cũng hợp với tay nàng chỉ một khối ăn vào trong miệng. Giang Tiểu Lâm dọa chạy nhanh đem chính mình ngón tay từ hắn trong miệng rút ra, gương mặt có điểm hồng toàn bộ trứng mắt hắn, ta kêu ngươi ăn tôm thịt, không phải kêu ngươi ăn tay của ta. Cổ Mộc thâm nhết miệng cười, một bức lưu manh dạng, Tiểu Lâm, so với ngươi trên tay này khối tiểu thịt, ta càng thích gan cầm này thì tay, thương quá. Nói xong, hắn còn làm cho nàng mặt liếm hạ môi. Nhìn đến hắn cái này liêu nhân động tác, Giang Tiểu Lâm trên mặt đỏ ửng càng thêm học hắn. Liều mạng chừng mắt nhìn người này liếc mắt một cái, quay đầu trốn đi. Tiểu lâm tỷ tỉ, tỉ, này tôm ăn ngon, chúng ta ngày mai lại ăn cái này được không? Ăn đầy miệng đều là du a lực chạy tới. Nơi này dùng du nguyên lai like là cái này bộ lạc người làm ra cá du. Vừa rồi ta làm cho thời điểm là ai nói thứ này không thể ăn. Xem hắn ăn đầy miệng đều là du tích, giang tiểu lâm nhịn không được đánh lên hắn thu tới. Ăn tôm động tác cứng lại. A lực vội buông chính mình trong miệng tán tôm, trên mặt chạy nhanh lộ ra lấy lòng tươi cười nhìn nàng, tiểu lâm tỉ tỉ, ta không có nói, vừa rồi nói kia lời nói người không phải ta. Nhìn hắn quỷ tinh quỷ tinh bộ dáng, giang tiểu lâm vẻ mặt dở khóc dở cười, duỗi tay nhẹ nhàng khắp hắn gương mặt, đối với hắn mắng một câu, tiểu tử thúi. A lực lại lần nữa cười hắc hắc, lại bỏ thêm một câu, tiểu lâm tỷ tỷ, cứ như vậy tử nói định rồi, ngày mai lại ăn cái này tôm. Ném xuống những lời này, hắn xoay người chạy như bay hồi nguyên lai vị trí thượng, tiếp tục ăn uống thỏa thích cắn tôm. Cung A lực nói xong lời nói, Giang Tiểu Lâm vừa chuyển quá mức, phát hiện bên người ngồi nam nhân trừ bỏ ăn luôn nàng vừa rồi cho hắn lột tôm thịt sau, kế tiếp thứ gì cũng chưa chạm vào, một người ngồi ở chỗ kia phát ngốc. Như thế nào? Sẽ không ăn sao? Như vậy vô dụng, nếu là thật sự sẽ không ăn, ngươi có thể cầu ta, ta có thể dạy ngươi. Nang vẻ mặt nghịch ngợm tươi cười tiến đến trước mặt hắn giảng. Thâm thủy ánh mắt chăm chú vào trước mắt tiểu nữ nhân trên mặt, trầm thấp tiếng nói hô một câu nàng tên Tiểu Lâm. Nhìn đến hắn dáng vẻ này, Giang Tiểu Lâm thu lại trên mặt trêu ghẹo vẻ mặt của hắn, nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, có phải hay không phát sinh sự tình gì? Cổ mộc thâm nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó từ cầm trên tay ra một phong lá cây tin ra tới. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn một cái, tiếp nhận trên tay hắn này phong lá cây tin. xem xong sau nàng ngẩng đầu nhìn về phía hắn ngươi tính toán làm sao bây giờ ta tưởng hai ngày này trở về hắn nhìn nàng trả lời giang tiểu lâm gật đầu vuốt cằm nói ân cũng có thể dù sao chúng ta ở chỗ này cũng ngây người đủ lâu cũng là cần phải trở về cổ mục thâm nhìn phía nàng mày giậm mắt to trên mặt lộ ra thật sâu xin lỗi thực xin lỗi tiểu lâm hảo hảo cùng ta nói xin lỗi làm gì Giang Tiểu Lâm vẻ mặt dở khóc dở cười nhìn trước mặt nam nhân. Hắn đau lòng chảo quá nàng tay, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay, ấy này nói, ta biết ngươi tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian, chính là bởi vì Thủy Tiên Nhi chuyện này, làm hại ngươi không thể không cùng ta trước tiên trở về. Đồ ngốc, nếu là không có ngươi ở chỗ này, ta một người ngốc tại nơi này có ý tứ gì? Vì không cho trước mắt nam nhân này nấy, nàng nghĩ ra một cái làm hắn giải sầu giải thích. Tiếp tục nói, kỳ thật chúng ta hiện tại trở về cũng có thể, ta còn tưởng đem ta ở chỗ này làm ra tới đồ vật mang về cổ mục trong bộ lạc, cũng làm đoàn người hảo hảo nếm thử bất đồng tư vị đồ ăn đâu. Chương 297 Nhìn ở chính mình trước mặt nói cái không ngừng tiểu nữ nhân, hắn trong lòng nhìn đau lòng. Hắn biết nếu không có phát sinh kia chuyện, tiểu nữ nhân nhất định còn tưởng ở chỗ này nhiều ngốc một ít thời gian, chính là vì hắn, tiểu nữ nhân từ bỏ cái này ý tưởng. Tình nguyện đi theo hắn một khối trở về. An qua cơm chiều, hai người tay nắm tay tìm được rồi tạp ngươi, báo cho bọn họ quyết định này. Các ngươi thật sự muốn nhanh như vậy liền đi trở về, không thể ở chỗ này lại trụ chút thời gian sao? Tạp ngươi vẻ mặt không tha bộ dáng khuyên bọn họ hai cái. Thật sự không được, trong bộ lạc đã xảy ra một chút sự tình, hiện tại cần thiết muốn ta chạy trở về xử lý. Cô Mộc thâm vẻ mặt xin lỗi giải thích. Tạp ngươi lập tức lại nhìn phía Giang Tiểu Lâm, mang theo kỳ mong ngự khí hỏi, Giang Thần Nữ đâu? Giang Thần Nữ không nhiều lắm lưu một ít thời gian sao? cổ thủ lĩnh trở về xử lý trong bộ lạc sự tình, Giang Thần Nữ có thể lưu lại, không phải sao? Đối thượng hắn kỳ quang ánh mắt, Giang Tiểu Lâm trên mặt lộ ra xin lỗi, ngượng ngùng, Tập ngươi thủ lĩnh, ta cũng tưởng đi trở về. Tập ngươi trên mặt nhanh chóng lộ ra mất mát biểu tình, ngẩng đầu lên khi, mất mát biểu tình đã không thấy. Trên mặt thay ý cười, nếu là như thế này, kia cũng không có biện pháp, chỉ là hai vị có thể hay không vãn một hai ngày lại đi, ta tưởng cấp hai vị chuẩn bị một ít chúng ta nơi này đồ vật mang về, đại biểu một chút hai vị đối chúng ta bộ lạc đại ân lòng biết ơn. Chúng ta hậu thiên đi, tạp ngươi thủ lĩnh, các ngươi nơi đó mới ra tới sao. Kỳ thật nàng nhất muốn mang trở về đồ vật vẫn là cái này. Nói lên cái này, tạp ngươi trên mặt tươi cười liền nhiều một ít thật sự. vội đối với nàng gật đầu nói ra tới hôm nay sớm mới ra tới vốn dĩ nghĩ tới đi nói cho giang thần nữ tin tức tốt này chỉ là không nghĩ tới giang thần nữ cùng cổ thủ lĩnh trước cho ta cái này làm người khổ sở tin tức xem hắn vẻ mặt không tha biểu tình giang tiểu lâm ngượng ngùng nói thật là ngượng ngùng chúng ta cũng là không có biện pháp kỳ thật ta cũng tưởng ở các ngươi nơi này nhiều ngốc một ít thời gian chỉ là cổ một bộ lạc hiện tại ra một chút sự tình chúng ta không thể không trước tiên trở về. Tạp ngươi gật đầu, ta minh bạch. Đột nhiên cảm giác trong lòng có điểm vắng vẻ. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua bên người cổ một thâm, sau đó lại quay đầu nhìn về phía tạp ngươi, nói tiếp, tạp ngươi thủ lĩnh, ta muốn mang một ít các ngươi này đó mới trở về, ngươi xem được không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề, này mối là Giang thần nữ ngươi giúp chúng ta làm ra tới, ngươi muốn nhiều ít đều được. Bị hắn như vậy dùng sức khích lệ, Giang tiểu lâm ngượng ngùng sờ soạng cái mũi, ta cũng không làm gì, chỉ là đề ra một ít đề xuất nhỏ, lớn nhất công lao vẫn là các ngươi bộ lạc người. Thời gian nhoáng lên thực quá, thực mau tới rồi bọn họ rời đi nhật tử. Tới thời điểm, bọn họ là một thân nhẹ, hiện tại trở về thời điểm, mỗi người trên người đều con không ít đồ vật. Tạp ngươi thủ lĩnh, ngươi làm ngươi người không cần tặng, đưa đến nơi này liền hảo. Hiện tại bọn họ đã đi ra tạp ngươi bộ lạc có một đoạn đường. Chính là tạp ngươi bộ lạc người như cũ đưa bọn họ. Tạp ngươi quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau các con dân, kêu hành, chúng ta liền đưa đến nơi này, giang thần nữ, cổ thủ lĩnh, còn có vài vị, các ngươi đi thong thả. Cổ mục thâm đứng ở trước mặt hắn, chụp hạ hắn bả vai, cười nói, Tạp ngươi thủ lĩnh, về sau nếu là có rảnh, hoan nên ngươi lại lần nữa tới ta cổ Mộc bộ lạc làm khách. Tạp ngươi kêu rên một tiếng, mày nhẹ nhàng nhịu nhíu, cắn chặn răng. Nhẹ nhàng xả hạ khỏe miệng, lộ ra một mặt nhịn đau tươi cười nói, đây là đương nhiên, nào thư yếu là có rảnh, ta nhất định đi. mươi 298 Nhìn bọn họ hai người giang tiểu lâm thực mau phát hiện bọn họ trở về cái này đội ngũ giữa còn nhiều một người. tập bố, ngươi có phải hay không chạm sai đội? Nàng nhìn đứng ở bọn họ đội ngũ bên cạnh nam nhân hỏi. tập bố chiều nàng cười, giang thần nữ, ta không có chạm sai đội. ngươi quên mất ta ở cổ một bộ lạc đáp ứng ngươi sao chỉ cần ngươi cùng ta hồi tạp ngươi bộ lạc ta nguyện ý đương ngươi người hầu kinh hắn như vậy nhắc tới giang thiểu lâm thực mau nhớ tới lúc trước bọn họ tới nơi này khi nàng trước mặt người nam nhân này đối nàng phát quá thể không cần thật sự không cần tuy rằng ngươi đáp ứng quá ta phải làm ta người hầu chính là ta cũng không có giúp được các ngươi tạp ngươi bộ lạc vội các ngươi bộ lạc người vẫn là muốn mỗi năm chịu đựng này nước biển thủy triều thống khổ Tạp bố lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định, mặc kệ Giang thần nữ có hay không giúp được tạp ngươi bộ lạc đều hảo, ta tạp bố đáp ứng sự tình liền nhất định phải làm được, ta đáp ứng rồi phải làm thần nữ ngươi người hầu, vậy nhất định phải đương. Này! Giang tiểu lâm vẻ mặt khó xử, bất đắc dĩ hạ, đành phải đem cầu cứu ánh mắt đặt ở tạp ngươi trên người, hy vọng hắn cái này đương thủ lĩnh có thể khuyên một chút hắn cái này con dân. Nhận được nàng đầu tới cầu cứu ánh mắt khi... Tạp ngươi chỉ là hơi hơi mỉm cười, đối với nàng nói, Giang thần nữ, ngươi liền đáp ứng tạp bố đi, chúng ta tạp ngươi bộ lạc người đều là giữ lời nói, ngươi nếu là không đáp ứng hắn, hắn sẽ cả đời đều khó ăn. Giang tiểu lâm đối với tạp ngươi ninh hạ Mi nàng vừa rồi hướng hắn đầu tới cầu cứu ánh mắt, là tưởng người nam nhân này có thể giúp nàng thuyết phục tạp bố từ bỏ đương nàng người hầu ý tưởng lấy, kết quả khen ngược, hắn không những không có giúp đỡ, ngược lại còn khuyên thượng nàng. cổ mộc thâm không biết khi nào đứng ở nàng phía sau chụp hạ nàng bả vai cũng đi theo khuyên đủ tính tiểu lâm khiến cho hắn đi theo đi giang tiểu lâm quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau nam nhân lại nhìn liếc mắt một cái tạp ngươi cùng tạp bố này hai người đỉnh không được bọn họ ba người khuyên bảo cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi xuống dưới cáo từ tạp ngươi bộ là người bọn họ những người này cũng bắt đầu rồi bước lên trở về lộ bởi vì muốn chạy trở về xử lý sự tình đoàn người không ngừng đẩy nhanh tốc độ đem trở về thời gian ngắn lại một nửa ở ngày thứ năm sau rốt cuộc về tới cổ mục trong bộ lạc đầu tiểu lâm ngươi cùng tuyệt đẹp bọn họ đi về trước ta đi trước nhìn xem mới vừa trở lại bộ lạc liền cửa phòng cũng chưa đi vào cổ mục thâm công đạo mấy câu nói đó lúc sau xoay người rời đi này tiểu lâm này rốt cuộc phát sinh sự tình gì như thế nào thủ lĩnh thoạt nhìn giống như thực sốt ruột bộ dáng tuyệt đẹp đi vào nàng bên người nhỏ giọng hỏi, này dọc theo đường đi tới, nàng liền vẫn luôn cảm thấy bọn họ lần này trở về không khí không tốt lắm. Ta cũng không rõ lắm, chỉ biết một chút, nghe nói là thủy tiên nhi trộm rời đi nơi này, vu tiên bảo bà hiện tại khí ở trên giường nằm, giống như thực nghiêm trọng. cái gì, thủy tiên nhi rời đi bộ lạc? tuyệt đẹp hét to một tiếng. giang tiểu lâm hoàng sợ, luôn cuống tay chân đi che nàng miệng, nói nhỏ thôi, chuyện này còn không có bao nhiêu người biết đâu. tuyệt đẹp nhẹ nhàng đẩy ra tay nàng phun ra hạ đầu lưỡi ngượng ngùng cười nói ngượng ngùng tiểu lâm ta không phải cố ý ta chính là bị chuyện này cấp dọa tới rồi này thủy tiên nhi là ai à nàng chính là chúng ta trong bộ lạc tương lai vu tiên bà bà nàng cư nhiên rời đi cổ một bộ lạc chuyện này quá làm người khó mà tin được nói xong nàng vẻ mặt thật cẩn thận tiến đến giang tiểu lâm bên hai đệ thấp thanh âm luôn mãi xác nhận thủy tiên nhi thật sự rời đi bộ lạc Chuyện này không có sai đi. Chương 299. Hẳn là không có sai. Giang Tiểu Lâm trả lời. Ha, thật tốt quá, cái này Thủy Tiên Nhi cư nhiên làm lớn như vậy chuyện ngu xuẩn, về sau có nàng nếm mùi đau khổ. Tuyệt đẹp vỗ tay một cái, vẻ mặt hưng phấn. Xem nàng hình dáng này cao hứng bộ dáng, Giang Tiểu Lâm lắc lắc đầu, công đạo nói, ngươi cái dạng này ở trước mặt ta lộ ra tới thì tốt rồi, nếu là ở Vu Tiên bà bà trước mặt Ngươi cũng không nên cái dạng này, nàng hiện tại nguyên nhân chính là vì Thủy Tiên Nhi sự tình chính thương tâm đâu. Ném một đạo xem thường cho nàng, tuyệt đẹp vô vô ngực, tự tin nói, yên tâm, ta là cái loại này không có đầu vóc người sao, ta biết như thế nào làm. Thức mau, đoàn người từng người phân tán, trở về từng người trụ địa phương. Giang Tiểu Lâm là ở trạng vạng thời điểm mới nhìn thấy đầy mặt mỏi mệt trở về cổ Mộc thâm. Như thế nào biến thành cái dạng này? Mau ngồi xuống, nhìn đến tinh khí thần đều không có nhiều ít hắn, Giang Tiểu Lâm đau lòng chạy nhanh đi tới đỡ hắn ngồi xuống, lại chạy nhanh cho hắn đổ một chén nước phóng tới hắn trong nước. Mới vừa tiếp nhận này chén nước, cổ Mộc thâm trong mắt hiện lên kinh ngạc, nhìn liếc mắt một cái trên tay này chén nước, chạy nhanh ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt hắn tiểu nữ nhân, này thủy cư nhiên là nhiệt, nơi nào tới. Giang Tiểu Lâm lắc đầu cười, ngươi cư nhiên còn không có thấy, nột, nơi đó. Rồi tay chỉ hạ này gian nhà ở một góc. Theo nàng chỉ phương hướng, cổ Mục thâm lúc này mới phát hiện hôm nay cái này nhà ở cùng di vãng có điều bất đồng. Cái này trong phòng cư nhiên treo một cái từ tạp ngươi bộ lạc bên kia mang về tới một cái đồ gốm ở hỏa phía dưới thiêu. Này thủy là nơi đó thiêu. Hỏi xong, hắn đứng lên, vẻ mặt kinh ngạc đi đến thiêu đốt đống lửa bên cạnh. Giang Tiểu Lâm thấy thế, con môi cười, cũng đi theo đứng lên. Đi theo hắn phía sau đã đi tới. Thấy hắn nhìn chầm chầm vào này đống lửa thắt cổ nồi, lại lần nữa cười, thế nào? Có thứ này, tưởng uống điểm nhiệt đồ vật có phải hay không rất phương tiện. Không hòa khi, nơi này người đều là uống nước lã, sau lại có phát hỏa, cũng chỉ là lấy lá cây bao cháy ở hỏa thượng nướng nướng liền uống lên. Nhìn trong chốc lát, cổ mộc thâm một bên uống trên tay nước ấm, một bên hỏi, là rất phương tiện, có phải hay không có cái này? Chúng ta về sau tưởng khi nào uống nước liền khi nào uống nước. Đây là tự nhiên, chỉ cần này phía dưới hỏa bất diệt, chúng ta có thể vẫn luôn đều có nước cấm uống, đặc biệt là mùa đông thời điểm, càng không cần sợ uống nước lạnh. Giang Tiểu Lâm đắc ý nói. Vừa nghe, nhìn thứ này khi, cổ mục thâm tươi cười ngăn không được biến đại, thứ này thật tốt. Lại nhìn trong chốc lát, cổ mục thâm uống xong rồi trên tay nước ấm, quay đầu nhìn phía bên người bồi hắn một khối đứng tiểu nữ nhân, Tiểu Lâm. Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Cái gì vấn đề? Nàng xoay người nhìn hắn. Chính là thứ này có phải hay không chỉ có ở tạp ngươi bộ lạc bên kia mới có thể chế ra tới, chúng ta bên này không được sao? Hắn nhìn nàng hỏi. Giang tiểu lâm sửng xuất hạ, đầu nhẹ nhàng lay động, này đảo không phải, chỉ cần ở chỗ này tìm được chúng ta tìm được cái loại này thổ, là có thể làm ra tới. Cổ mục thâm lập tức cao hứng lên, cái này dễ làm. Ta lập tức phái người đi tìm cái loại này thổ. Nói xong, xoay người liền phải chạy ra đi. Giang Tiểu Lâm lập tức kéo tay hắn cánh tay, người đi đâu? Cổ mục thâm quay đầu lại, chỉ vào bên ngoài nói, ta đi gọi người tìm loại này thổ. Nơi nào yêu cầu như vậy cấp, chuyện này có thể lưu đến ngày mai, Ngươi ăn cơm chiều sao? Nàng tiếp tục lôi kéo cánh tay hắn. Chương ba trăm. Cổ mục thâm lắc lắc đầu. Giang Tiểu Lâm sắc mặt biến khó coi. Vậy ngươi còn cấp những cái đó làm gì, ngồi xuống, ta cho ngươi nấu điểm ăn. Nói xong, xoay người sang chỗ khác một góc. Chờ nàng lại đây khi, trên tay nàng nhiều một ít phơi khô vỏ xò thịt. Này đó là bọn họ từ tạp ngươi bộ lạc mang về tới hàng khô, cấp thời điểm, tạp ngươi riêng công đạo một chút, này đó là chuyên môn cho nàng. Bởi vậy, mấy thứ này mới không có bị thu phóng tới trong bộ lạc cái kia kho hàng lớn. Tiểu lâm Mấy thứ này chính ngươi ăn liền hảo, ta tùy tiện ăn một chút là được. Thấy nàng đem tạp ngươi thủ lĩnh cho nàng đồ ăn lấy ra tới cho hắn ăn, đem trên tay nàng cầm sò khô xác thịt đẩy trở lại bên người nàng. Giang Tiểu Lâm nhìn thoáng qua bị hắn đẩy trở về đồ ăn, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta còn có rất nhiều, ngươi giúp ta ăn một chút, không được sao. Chính là cổ Mộc thâm còn tưởng lại nói, đột nhiên làm Giang Tiểu Lâm cấp đánh gãy, đừng chính là, ngươi nếu là không ăn. Ta liền không để ý tới ngươi, ngươi lựa chọn một cái. Ta ăn. Không chút suy nghĩ, hắn lập tức tuyển cái này. Hắn nhưng chịu không nổi tiểu Lâm không để ý tới hắn cảm thụ. Nghe được hắn cái này đáp án, giang tiểu Lâm trên mặt lộ ra vừa lòng tới cười, ngồi sống xuống, đem trên tay sò khô xác thịt bỏ vào chính đặt ở hỏa thượng thiêu trong nồi mặt đi nấu. Không bao lâu, trong phòng phiêu nổi lên sò khô xác thịt mùi hương. Đúng rồi. Ngươi có phải hay không đi xem vu tiên bà bà, nàng thế nào? Không có gì sự tình đi. Giang tiểu lâm biên quấy trong nồi sò khô sắc thịt, biên ngẩng đầu nhìn đối diện ngồi nam nhân. Cổ mục thâm biểu tình hơi hơi một ninh, ngự khí có điểm trầm trọng nói, tình huống không tốt lắm, lần này vu tiên bà bà bệnh rất nghiêm trọng, ta hôm nay qua đi khi, nàng còn cùng ta nói, nàng nếu là chịu không nổi đi, tiêu ta ngàn vạn không nên trách thủy tiên nhi. Như vậy nghiêm trọng. giang tiểu lâm nhịn không được kinh hô do dự hạ giang tiểu lâm ngẩng đầu nhìn đối diện hắn liếc mắt một cái nhỏ giọng lại tiếp tục hỏi thủy tiên nhi nàng rốt cuộc đi nơi nào vu tiên bà bà biết không đi mai thạch bộ lạc giang tiểu lâm lập tức đình chỉ giảo nồi động tác nâng lên một đôi kinh ngạc con ngươi nhìn phía đối diện nam nhân nàng đi nơi đó nàng như thế nào đi nơi đó quỷ mê tâm hồn cổ mộc thâm nhẹ nhàng hừ thanh nói Giang Tiểu Lâm khó hiểu nhìn phía hắn, Cổ Mục Thâm lập tức nhẹ nhàng khụ một tiếng, nghe Bích Đạt nói, hắn sẽ đi Mai Thạch bộ lạc, Kỳ Thật chính là Thủy Tiên Nhi giúp hắn đáp thượng Mai Thạch. Bích Đạt cảm thấy, Thủy Tiên Nhi Kỳ Thật đã sớm cùng Mai Thạch ở một khối. Ngươi là nói Thủy Tiên Nhi nàng, nàng cùng Mai Thạch câu nói kế tiếp, nàng thật sự là có điểm nói không nên lời. Ân, bọn họ hai cái đã sớm thông đồng ở một khối. Hắn giúp nàng nói xong chưa nói xong nói. Lúc này. Trong nồi canh đã nấu phí, Giang Tiểu Lâm lập tức đứng lên, đi cầm một ít muối lại đây, ném vào trong nồi, rảo vài cái, một nồi thơm ngào ngạt sò khô sắc canh thịt nấu hảo. Một chén tiên tiên nước canh thịnh hảo. Sấn nhiệt uống đi. Cổ Mộc Thâm tiếp nhận, nghe thấy hạ, kinh ngạc ngầm đầu, thơm quá. a. Giang Tiểu Lâm nghe vậy, nhấp miệng hơi hơi mỉm cười, tự tin nói, ngươi uống sẽ càng thích. Cổ Mộc Thâm nhết miệng cười, lập tức túi đầu uống một ngụm. Lập tức một đôi mắt sáng lên tới, ngẩng đầu nhìn nàng, tiểu lâm, này canh cũng thật hảo uống, nếu là chúng ta trong bộ lạc người mỗi ngày có thể uống thượng loại đồ vật này thì tốt rồi. Vài cái tử, kia một chén nước canh vào hắn trong bụng. Nghe được hắn những lời này, một cái lớn mật ý tưởng từ nàng trong đầu chợt lóe ma qua, mau làm nàng muốn bắt đều chảo không được, trong đầu lại trống giống. chương 301 Chờ hắn uống xong. nhìn trên mặt hắn cái loại này hưởng thụ biểu tình giang tiểu lâm biết vừa rồi từ nàng trong đầu trợt lóe mà qua ý tưởng là cái gì có lẽ nàng có thể cho này phiến viễn cổ làm tới rồi hàng hóa giao lưu mậu dịch nếu thật sự làm đi lên biện pháp này không chỉ có có thể xúc tiến các bộ lạc chi gian hữu nghị còn có thể làm mỗi cái bộ lạc đều có thể hưởng thụ đến các bộ lạc độc hưu đồ ăn đẹp cả đôi đảng tưởng quy tưởng giang tiểu lâm vẫn là trước đem cái này ý tưởng đè ở đáy lòng Hiện tại còn không phải để cái này đề nghị thời điểm, thời cơ còn không thành thủ. Không chén cho ta, ta lại cho ngươi thịnh. Nàng rôi tay tiếp hắn không chén. Vốn dĩ không như thế nào ăn uống, nhưng uống thượng này chén canh lúc sau, cổ mục thâm phát hiện chính mình giống như có điểm đã đói bụng. Xem nàng không sai biệt lắm đem một nửa canh đều thịnh cho chính mình, chạy nhanh mở miệng, ngươi đừng toàn bộ thịnh cho ta, chính ngươi cũng uống một chút. Ngươi còn lo lắng ta sẽ không có uống sao. Giang tiểu lâm không có quay đầu lại, ném những lời này cấp phía sau nam nhân. Nột, cho ngươi, nhanh lên uống lên, không chuẩn cho ta thừa. Thịnh hào một chén, xoay người đoan đến trước mặt hắn, mang theo uy hiếp ngự khí dặn dò nói. Nói bất quá trước mặt tiểu nữ nhân, hắn đành phải lại lần nữa đem trước mặt này chén canh uống lên cái sạch sẽ. Uống xong sau, lau miệng, đột nhiên liền đánh một cái văng cách, nam nhân trên mặt xẹt qua xấu hổ biểu tình. Còn muốn hay không? Giang Tiểu Lâm cô nén cười hỏi hắn. Từ bỏ, đã ăn no. Cổ mục thầm vây vây tay. Hai người ở chỗ này lại hàn huyên trong chốc lát, vẫn luôn nghĩ đến an bài người tìm đất xét cổ mục thầm. Công đạo hạ làm Giang Tiểu Lâm đi ngủ sớm một chút nói lúc sau, xoay người đi ra bên ngoài. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâm tỉnh lại khi, bên người nam nhân cư nhiên còn ngủ, không có giống dị vãng như vậy, sớm rời giường rời đi này. Nam ở trên giường gỗ. Nàng một bàn tay chống cái chán, ánh mắt nhìn phía cách đó không xa nằm chính đánh ở trần ngủ nam nhân. Bởi vì lên đường nguyên nhân, đêm qua ở cùng người nam nhân này nói xong lời nói lúc sau, nàng tẩy xong chân liền trực tiếp lên giường ngủ, căn bản không biết người nam nhân này là khi nào trở lại nơi này tới. Nay vẫn là nàng lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nhìn chầm chằm hắn ngủ bộ dáng, không thể tưởng được người nam nhân này ngủ lên bộ dáng vẫn là khá xinh đẹp. Nam nhân trung hương vị giữa còn mang theo một cổ anh Tuấn. Đang lúc nàng nhìn vào thần khi, đột nhiên nhắm mắt lại ở ngủ nam nhân làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa mở bừng mắt hạt trâu. Trong nháy mắt xấu hổ lúc sau, trên mặt nàng mang theo tươi cười, vẻ mặt bình tĩnh chiều nhìn nàng nam nhân đánh thanh tiếp đón, sơm a. Nam ở một khắc trương trên giường cổ một thâm khỏe miệng hơi hơi dương lên, thanh âm có điểm nghẹn nào, sớm, tiểu lông. Nhìn núi diện tiểu nữ nhân. Hắn một đôi mắt hạt châu vừa chuyển, đầu tiên là nhẹ nhàng cụ một tiếng, tiểu lâm, ngươi một người nằm ở trên giường lạnh không. Tuy rằng bọn họ hiện tại cái này mùa vẫn là mùa xuân, nhưng buổi sáng cùng buổi tối độ ấm vẫn là có một chút thấp. Giang tiểu lâm động hạ chính mình vẫn là có điểm lánh hai chân, gật đầu, là có một chút. Nghe được nàng những lời này, một khắc trương giường nằm nam nhân khỏe miệng xẹt qua một mặt nhanh chóng ý cười, lại cụ một tiếng, nghiêm trang nói, ta nơi này rất ấm. Muốn hay không lại đây ta nơi này ấm một chút. Mới vừa dịch hạ thân tử giang tiểu lâm đột nhiên động tác dừng lại, ngừng đầu, trong mắt mang theo sinh khí chừng mắt nàng đối diện nam nhân, sắp hồi, ngươi đánh cái gì ý đồ xấu, nhanh lên nói. Mắt trông mong chờ nàng lại đây của một thâm thấy nàng đột nhiên dừng hướng bên này dịch động tác, trên mặt biểu tình lập tức biến mất mát. linh 302 Tiểu lâm, ta không đánh ý đồ xấu. Nói xong câu đó khi... chẳng qua hắn chính là trột dạ một chút. Giang Tiểu Lâm nhẹ nhàng một hừ, nhìn đối diện hắn giảng, ngươi nếu là không đánh ý đồ xấu, ngươi vì cái gì không dám ngẩng đầu xem ta. Ngươi ngẩng đầu xem ta. Túi đầu cổ Mục thâm nhỏ giọng trở về một câu, không xem không được sao. Ngươi nói đi. Giang Tiểu Lâm nghẹn ý cười hỏi lại hắn. Cổ Mục thâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhỏ giọng trả lời, không được. Xem hắn cái dạng này, Giang Tiểu Lâm khỏe miệng nhẹ nhàng rơ rơ lên. Thấy hắn nhìn chung quanh, muốn mượn kéo dài biện pháp này tới làm nàng quên thúc dục hỏi, cố nén cười, chiều hắn hô một tiếng, mau nói. Điệu đạt nói cho ta nói chỉ cần chúng ta ngủ cùng chương giường, ngươi liền sẽ thực mau cam tâm tình nguyện cùng ta kết hợp. Nói xong câu đó, hắn lập tức túi đầu. Nghe xong hắn những lời này, Giang Tiểu Lâm sắc mặt biến khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, cái này tự đạt, như thế nào đi một chuyến mai thạch bộ lạc lúc sau đều biến hư, cư nhiên giáo ngươi loại chuyện này. lần sau làm ta nhìn đến hắn, xem ta như thế nào giáo hơn hắn. Cổ mục thâm thân mình cứng đờ, nghĩ đến lúc trước bị đạt dạy hắn biện pháp này khi, chính là kêu hắn nhất định phải bảo đảm không thể đem chuyện này nói cho tiểu lâm. Lần này hắn bách với tiểu lâm cưỡng bức, không nhịn xuống nói ra tới, trong lòng cảm thấy rất thực xin lỗi bị đạt. Tiểu lâm, ngươi có thể hay không buông tha bị đạt, hắn chỉ là tưởng giúp ta, hắn không có gì ý xấu. Hắn nhỏ giọng hướng tiểu nữ nhân cầu tình. Nghe thấy bên người truyền đến cầu tình lời nói, Giang thiểu Lâm nhàn nhạt phết liếc mắt một cái bên người cầu tình nam nhân, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn, cư nhiên còn có tâm tình tới thế người khác cầu tình. Cổ Mục Thâm biểu tình ngẩn ra, vội lại cúi đầu, chỉ có thể ở trong lòng thế Bực Đạt nói thanh thực xin lỗi. An cơm sáng khi, ngồi ở Cổ Mục Thâm bên người Bực Đạt một bên ăn đồ ăn một bên liều mạng trốn tránh vẫn luôn hướng hắn bên này trường lại đây ánh mắt, nhịn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được. Đạt trộm chạm vào hạ ngồi ở hắn bên người giàu gì không vui ăn đồ ăn cổ một thâm hỏi, thủ lĩnh, hôm nay giang cô nương là chuyện như thế nào, làm gì vẫn luôn trừng mắt ta. Ta giống như không có chọc nàng không cao hứng đi. Đầu không nâng, túi đầu muộn thanh ăn đồ ăn cổ một thâm thấp giọng trở về một câu, như thế nào không có, ngươi chọc một cái đại sự. Chỉ nghe xong một chút thanh âm, cũng không có nghe rõ hắn nói cái gì đạt tiến đến trước mặt hắn, truy vấn, thủ lĩnh. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Ta không nghe rõ. Nhìn trước mắt đột nhiên để sắt vào lại đây hụt đạt, cổ mục thâm lộ ra ấy này ánh mắt, Thực xin lỗi, hụt đạt, ta đem ngươi lần trước dạy ta sự tình cáo gần tiểu lâm. Chính cắn thịt hụt đạt dọa đem ăn vào trong miệng thịt rơi xuống đất, trên mặt hiện lên kinh hoàng. thủ lĩnh, ngươi đây là muốn hại chết ta sao? Ta cũng không nghĩ, chính là tiểu lâm vẫn luôn buộc ta hỏi, ta đỉnh không được tiểu lâm cưỡng bức. Cho nên liền đem người cấp bàn đứng. Hắn vẻ mặt vô tội giải thích. Diệp Đạt bị chọc tức thẳng cười to, "Ha ha, ngươi thật đúng là ta thủ lĩnh, sớm biết rằng ngươi như vậy sợ Giang cô nương, ta liền không nên giáo ngươi cái này mới đúng." Bên kia, Tuyệt Đẹp nhìn hôm nay cư nhiên ngồi ở chính mình bên người bạn tốt, phát hiện cái này bạn tốt hôm nay sáng sớm thượng quái quái, đôi mắt vẫn luôn chừng mắt ựt Đạt cái kia phương hướng. "Tiểu Lâm," Đạt có phải hay không chọc ngươi không cao hứng Xuất phát từ tò mò Tuyệt đẹp nhịn không được mở miệng hướng Bên người ngồi bạn tốt hỏi một câu Chương 303 Ân, hắn xác thật làm một kiện Làm ta không cao hứng sự Nàng thống khoái đúng sự thật nói cho Tuyệt đẹp vừa nghe Trong mắt hiện lên một mạt hương phấn Bắt được tay nàng, tiểu lâm Nếu hắn chọc ngươi không cao hứng Bằng không chúng ta trả thù một chút hắn đi ăn cá nướng làm giang tiểu lầm chậm rãi quay đầu nhìn trước mặt đôi mắt phát ra ánh sáng bạn tốt tuyệt đẹp tuyệt đạt là chọc ta không cao hứng vì cái gì nhắc tới trình hắn ngươi sẽ như vậy cao hứng tuyệt đẹp khẽ hừ nhẹ một tiếng trộm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái ngồi ở cổ mộc thâm bên kia tuyệt đạt tiểu lâm ngươi sẽ không quên lúc trước tuyệt đạt là như thế nào cự tuyệt của ta đi Hừ, bất quá ta tuyệt đẹp cũng sẽ không quên lúc trước sự tình nghe xong nàng những lời này do dự hạ Giang Tiểu Lâm tâm hung ác, nhìn nàng hỏi, vậy ngươi nói chúng ta cho hắn một cái cái gì trừng phạt hảo? Tuyệt đẹp ngày thường chính là ý đồ xấu nhiều nhất, hiện tại nghe được Giang Tiểu Lâm đồng ý nàng muốn trả thù đạt cái này kế hoạch, trong mắt tinh quang miễn bản có bao nhiêu lóe người mắt. Chúng ta cho hắn ăn thịt tươi đi, ngươi cảm thấy được không? Hơn nữa không phải cái loại này mang theo đỏ tươi đỏ tươi huyết cái loại này. Trước kia đối cái này trong bộ lạc người tới nói ăn thịt tươi một chút đều bất giác nếu vấn đề, chính là từ bọn họ ăn quán thịt chín lúc sau, hiện tại muốn bọn họ lại ăn thịt tươi, kết quả thực chính là ở muốn bọn họ mệnh giống nhau. Hành! Suy nghĩ một chút, Giang Tiểu Lâm cũng thấy nàng cái này đề nghị rất không tồi. Hư, ai kêu kịp đạt giáo ai hư không tốt, cố tình muốn dạy cổ mục thâm cái này thành thật nam nhân. Này cơm ăn sắp ăn xong. Đang lúc điệp đạt cảm thấy chính mình hẳn là tránh thoát giang tiểu lâm khi, không nghĩ tới liền ở hắn ăn no khi, có người bưng một mầm tất cả đều là huyết thịt đặt ở hắn trước mặt. Chờ một chút, ngươi này thịt có phải hay không đoan sai địa phương, ta đã ăn no, không cần lại nướng. Sừng sốt một chút sau điệp đạt chạy nhanh gọi lại đang muốn rời đi của một bộ lạc con dân. Bưng thịt tươi lại đây phụ nhân dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía phía sau gọi lại nàng điệp đạt, trả lời nói, điệp đạt. Ta không có đoan sai địa phương, này thị chính là muốn đặt ở nơi này, là giang cô nương kêu ta đoan lại đây, còn cứ gọi ta cùng ngươi nói, làm ngươi nhất định phải đem này thị tan xong rồi, bằng không, nàng cùng ngươi không để yên. Xem đạt sắc mặt biến khó coi, phụ nhân chạy nhanh chạy đi. Sắc mặt khó coi đạt chiều giang tiểu lâm bên này nhìn qua, vừa vặn lúc này, giang tiểu lâm cũng nhìn phía hắn bên này, có không tiếng động ngôi ngự đối với hắn giảng. Cần thiết cho ta ăn xong, bằng không, ta tìm ngươi tính toán sổ sách. Diệp đạt thu hồi chính mình ánh mắt, vẻ mặt tức giận trường hướng bên người ngồi không nói một tiếng cổ mộc thâm. Ta mặc kệ, này thịt tươi ta không ăn, thủ lĩnh, ngươi cho ta ăn. Diệp đạt đem trên tay này bản thịt tươi đưa tới cổ mộc thâm trước mặt. Cổ mộc thâm dọa dịch hạm ông, vẻ mặt sợ hãi nhìn thoáng qua trên tay hắn này bản thịt tươi, vì cái gì muốn ta cho ngươi ăn, đây là tiểu lâm cho ngươi ăn. Ta không ăn. Nghe hắn câu này hoàn toàn đem chính hắn phủi sạch nói. Đạt cắn chặt rằng, nếu không phải ngươi không đủ ý tứ, đem ta cấp thú nhận tới. Ta hiện tại yêu cầu ăn này máu chảy đầm địa thịt tươi sao? Được hắn đoán giận, cổ mục thâm trên mặt lộ ra ngượng ngùng ý cười, lại nhìn thoáng qua trên tay hắn thịt tươi, lập tức đem ánh mắt thu hồi. Nói thật, hắn hiện tại nhìn này đó thịt tươi đều cảm thấy thật lê tởm, không cấm nhớ tới trước kia thời điểm. Bọn họ sao có thể ăn xong như vậy ghê tẩm đồ vật đâu? chương 304 Chúng ta trước kia không phải vẫn luôn ăn này thì tươi sao? Ngươi coi như lại về tới trước kia liền hảo. hắn hông trước mắt tức giận ưu đạt. đạt trong mắt trường, lớn tiếng hô một tiếng. Ngươi vì cái gì không trở về đến trước kia, ta không cần ăn. Ta hiện tại nhìn đến này máu chảy đầm địa đồ vật liền cảm thấy ghê tẩm. Ngươi thật sự không ăn. Đây là tiểu lâm đưa. Vừa rồi nàng lời nói ngươi cũng thấy rồi, ngươi chẳng lẽ không sợ nàng trừng phạt ngươi? Cổ Mộc thầm vô hắn bả vai hỏi. Vừa rồi còn thực kiên cường hiếp đặt vừa nghe xong hắn những lời này, kiên cường biểu tình chậm rãi biến buông lòng ánh mắt trộm hướng Giang Tiểu Lâm bên kia lại nhìn liếc mắt một cái. Không nhìn con hảo, này nhìn lên, làm hắn trong lòng càng thêm khó xử. Hắn nhìn đến cái này Giang Tiểu Lâm bị trong bộ lạc mọi người cung kính, trong bộ lạc tất cả mọi người đối nàng lộ ra sùng bái ánh mắt đặc biệt là này vài lần bởi vì nàng cổ mục bộ lạc đã nhận được vài cái bộ lạc đưa lại đây đồ vật ta sợ Íp đạt cắn răng trả lời nói ta cũng sợ a cho nên ta không thể giúp ngươi ăn này thịt thực xin lỗi huynh đệ nói xong cổ mục thâm ấy náy chụp hạ hắn bả vai không đành lòng nhìn hắn ăn này thịt tươi chuyển qua đầu nhìn phía nơi khác Íp đạt giang cô nương làm ta cùng ngươi nói một tiếng kêu ngươi nhanh lên đem này thịt ăn lúc này lại có một cái phụ nhân đi tới ở bích đạt bên thai truyền đạt lời nói bích đạt cắn chặt răng nghẹn một hơi trả lời ta đã biết hôm nay buổi sáng này bữa cơm đối bích đạt tới nói kia quả thực chính là địa ngục nay khối thịt tươi là hắn ngạnh buộc chính hắn ăn xong mới vừa ăn xong hắn sắc mặt trắng nhợt che miệng đi nhanh chạy đi qua đi bởi vì ăn sống này khối thịt tươi làm cho hắn trong tương lai ba ngày vừa thấy đến thịt liền phun cái không ngừng hiện tại Tuyệt đẹp nhìn đến che miệng tránh thoát bị đạt, cao hứng thẳng vỗ tay, thật tốt quá, tiểu lâm, ngươi nhìn đến không có, ịp đạt hắn sắc mặt bạch giống mây trên trời giống nhau, ta khẳng định hắn hiện tại nhất định là đi ra ngoài bên ngoài phút ra. ân, ta thấy được. Giang tiểu lâm khỏe miệng hàm chứa cười, có thể thấy được tới lúc này nàng tâm tình cũng rất không tồi. Ở bọn họ trở về ngày thứ ba sau, vu tiên bà bà bởi vì đối thủy tiên nhi cái này cháu gái phản bội đại chịu đả kích. Cuối cùng thân thể vẫn là không có thừa nhận trụ cái này đã kích, sinh ra càng ngày càng nghiêm trọng tình huống. Làm trong bộ lạc cái thứ hai triệu người tôn kính dẫn đầu nhân vật của một bộ lạc người biết được Vu tiên bà bà bệnh tình càng ngày càng nặng, hơn nữa còn có tùy thời chết đi khả năng khi bộ lạc mọi người mỗi ngày đứng ở Vu tiên bà bà cửa nhà thủ. Giang Tiểu Lâm lại đây khi nhìn thấy chính là Vu tiên bà bà cửa nhà biển người tấp nập giống nhau, cơ hồ toàn bộ lạc người đều ở chỗ này. mặc kệ là đại nhân vẫn là tiểu hài tử. Ngay cả ngày thường thích chơi đùa tiểu hài tử đứng ở chỗ này khi, cũng là một bức ngoan ngoãn bộ dáng. Đi vào vu tiên bà bà trong nhà, Cổ Mộc Thâm canh giữ ở mép giường. Cổ Mộc Thâm đi vào tới khi, Giang Tiểu Lâm hướng bên trong nam nhân hô một câu. Đang ở lo lắng vu tiên bà bà tình huống, Cổ Mộc Thâm nghe thế nói thanh âm, lập tức ngẩng đầu, thấy rõ ràng người tới lúc sau, lập tức chiều nàng đã đi tới. dắt lấy tay nàng, ngươi như thế nào lại đây? Giang Tiểu Lâm không có lập tức trả lời hắn những lời này, mà là tiền triều trên giường nằm, mặt không có chút máu Vu tiên bà bà nhìn thoáng qua, trong lòng lấp bắp kinh hãi, hiện tại Vu tiên bà bà thoạt nhìn hoàn toàn giống như là một cái người sắp chết. Thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng hỏi bên người nam nhân, Vu tiên bà bà tình huống thế nào, hào điểm không có. Cổ mục thâm theo nàng ánh mắt, đồng dạng chăm chú vào trên giường nằm Vu tiên bà bà trên người. nhẹ nhàng lắc đầu, càng nghiêm trọng. Nghe xong hắn cái này trả lời, nàng trên mặt lộ ra một tia khổ sở. Đối vu tiên bà bà vị này lão nhân ra ấn tượng, ở nàng trong đầu vẫn là rất không tồi. Đột nhiên, nàng dùng sức nghe nghe bốn phía, ngẩng đầu nhìn bên người nam nhân, ta như thế nào không có người được dự vị? Vu tiên bà bà nàng hiện tại bệnh thành cái dạng này, không cần uống thuốc sao? Theo nàng những lời này vừa hỏi xong, cổ mục thâm lập tức thở dài một hơi. Cái này bộ lạc nơi nào còn có người sẽ y y thuật, duy nhất sẽ y y thuật chính là vu tiên bà bà, nàng hiện tại ngã bệnh, không có người sẽ xem cái này bệnh. Nghe xong hắn những lời này, ra nước mắt lâm nhìn thoáng qua liền phải thượng nằm, sắc mặt tái nhợt vu tiên bà bà, tiếp tục hỏi, chẳng lẽ cái này trong bộ lạc cũng chỉ có vu tiên bà bà sẽ y y thuật sao? Những người khác đâu? Đã không có, còn có một cái sẽ đều rời đi bộ lạc. Hắn nhìn nàng trả lời. Giang Tiểu Lâm Ninh Hạ Mi nhìn hắn xác định, ngươi nói một người khác nên không phải là Thủy Tiên Nhi đi? Không sai, chính là nàng. Bởi vì nàng về sau là muốn kế thừa Vu Tiên Bà Bà vị trí này, cho nên từ nàng lúc còn rất nhỏ, Vu Tiên Bà Bà liền bắt đầu đem trên người nàng y lý thuật chậm rãi giáo Thủy Tiên Nhi. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Này Vu Tiên Bà Bà bệnh như vậy nghiêm trọng, nếu là không xem bệnh nói, nàng sẽ chết. Giang Tiểu Lâm nhìn trước mắt cái này tiến khí thiếu, hết giận càng thiếu lao nhân ra, trong lòng cấp không được. Nói xong, nàng trong đầu đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng, bằng không chúng ta đi tìm dược tộc bộ lạc bên kia người lại đây hỗ trợ đi, bọn họ dược tộc bộ lạc người nhất định sẽ có biện pháp. Cổ Mộc thâm nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không còn kịp rồi, Tiểu Lâm, Vu Tiên bà bà cái này bệnh đã kéo không được mấy ngày, chúng ta hiện tại phái người đi dược tộc bộ lạc cầu cứu. Qua lại ít nhất cũng muốn hơn 10 ngày, vu tiên bà bà căn bản đợi không được lúc ấy. Nghe được hắn câu này lời nói thật, giang tiểu lâm rũ rũ nhìn hắn hỏi, kia làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền phải bộ dáng này trơ mắt nhìn vu tiên bà bà cứ như vậy tử không có sao. Cổ mục thâm bất đắc dĩ túi đầu, ánh mắt bi thương nhìn trên giường còn ở hôn mê bất tỉnh vu tiên bà bà. Kỳ thật hắn trong lòng cũng không muốn cứ như vậy tử nhìn hắn như vậy quen thuộc lão nhân ra ở trước mặt hắn đi rồi. chính là hắn không có biện pháp, có thể tưởng biện pháp hắn đều nghĩ tới, hắn thật sự không nghĩ ra được, lúc này, hắn mới cảm thấy nguyên lai hắn là như vậy vô dụng một cái thủ lĩnh, liền chính mình một cái con dân đều cứu không sống. Đúng lúc này, nguyên bản hôn mê Vu Tiên bà bà đột nhiên mí mắt động hạ, một đạo ho khan thanh tử nảng trong miệng vang lên. Đã tỉnh. Nghe được thanh âm này, Giang Tiểu Lâm lớn tiếng hô một câu, cái thứ nhất chạy tới giường bên này. Vu Tiên bà bà Ngươi có khỏe không? Nhìn chậm rãi mở to mắt lao nhân ra, Giang Tiểu Lâm nhỏ giọng chiều nàng hỏi. Thân nữ, là ngươi nha, ngượng ngùng, làm ngươi đối ta cái này lão bà tử lo lắng. Mở to mắt vu tiên bà bà khỏe miệng hàm chứa hiền từ tươi cười nhìn Giang Tiểu Lâm giảng. Hồn thực đôi mắt chăm chú vào Giang Tiểu Lâm trên người, như là xuyên thấu qua nàng đang xem ai giống nhau. Nhìn đến cái dạng này vu tiên bà bà, Giang Tiểu Lâm ở trong lòng thở dài. Đồng thời cũng đem Thủy Tiên Nhi cái này yêu tinh hại người mắng vô số lần. Giang Tiểu Lâm lôi kéo khỏe miệng, lộ ra ngạnh rất ra tới tươi cười đối với nàng nói, "Ngàn vạn không cần nói như vậy, Vu Tiên bà bà, chỉ cần ngươi nhanh lên hảo lên liền hảo." Chương 306. Vu Tiên bà bà thở dài một hơi, ngượng ngùng, "Thần nữ, khả năng lão bà tử muốn cho ngươi thất vọng rồi." Lao bà tử cảm thấy lần này là không thể đi qua đi. Giang Tiểu Lâm hốc mắt có điểm hưng hồng. hồng. cầm nàng một con cốt xấu như xải tay ăn ủi, Vu Tiên bà bà, ngươi nói cái gì đó đâu? ngươi như thế nào sẽ đi bất quá đi? ngươi nhất định hành, ngươi lợi hại như vậy, ta tin tưởng ngươi. Vu Tiên bà bà nhìn thoáng qua bị nàng nắm tay phải, nhẹ nhàng cười, vươn một cái tay khác, vỗ nhẹ nhẹ hạ lưu trường giang tiểu lâm mu bàn tay, thần nữ, nếu ngươi là lao bà tử cháu gái nên thật tốt. nghe nàng vô tận bi thương ngữ khí. Giang Tiểu Lâm biết lão nhân này ra là nhớ tới nàng cái kia bất hiếu cháu gái. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn về phía một bên đứng cổ một thâm, hy vọng ở ngay lúc này, người nam nhân này có thể đứng ra giúp cái này đáng thương lão nhân ra làm cuối cùng một chút tâm nguyện. Cổ Mộc thâm đi lên trước, nhìn vu tiên bà bà hỏi, bà bà, ngươi nếu là tưởng nói, ta đi mai thạch bộ lạc đem Thủy Tiên Nhi cấp tìm trở về, được không? Nguyên bản chậm rãi nhắm mắt lại Vu tiên bà bà đột nhiên mở to nàng một đôi mắt, giống lớn một câu, không cần, không cần tìm nàng trở về, lao bà tử không muốn nhận nàng, cái này cháu gái. Giống xong, nàng dùng sức ho khan, ho khan thanh âm phảng phất muốn đem nàng này nói lại gầy lại nhược thân thể cấp khụ suy sụp dường như. Giang tiểu lâm chạy nhanh giúp nàng vỗ ngực, an ủi, hảo, hảo, Vu tiên bà bà, ngươi trước đừng nóng giận, ngươi yên tâm. chúng ta không đi đem thủy tiên nhi kêu trở về không cứ gọi nàng trở về được không có những lời này đáng sợ ho khan thanh mới chậm rãi dừng lại này một ho khan vừa rồi thoạt nhìn còn thực tinh thần vu tiên bà bà hiện tại thoạt nhìn cả người lại không tốt lắm thủ lĩnh đáp ứng lao bà tử về sau cổ một bộ lạc coi như làm không có thủy tiên nhi cái này con dân mặc kệ nàng làm sự tình gì thủ lĩnh ngươi đều không cần xem ở lao bà tử mặt mũi thượng tha nàng Những lời này một nói xong, nàng cả người giống như là không có nửa cái mạng giống nhau. Vu tiên bà bà. Cổ mục thâm nhìn nàng hô một câu. Toàn bộ bộ lạc người đều biết Vu tiên bà bà đối Thủy Tiên Nhi cái này cháu gái đó là phi thường yêu thương. Thậm chí lần trước Thủy Tiên Nhi phạm vào như vậy đại sai, nàng cũng vì cái này cháu gái nhà mình thể diện đi cầu tình. Chỉ là lần này, nàng thật sự không nghĩ cầu, cái này cháu gái nàng đã không nghĩ lại cứu. Thủ lĩnh, ngươi nhất định phải đáp ứng lao bà tử, không cần lại đi quản thủy tiên nhi, nàng sẽ hại chúng ta bộ lạc, từ nay về sau, ngươi coi như làm chúng ta trong bộ lạc không có đứa nhỏ này là được. Thấy cổ mộc thâm không đáp ứng chính mình, nằm ở trên giường vu tiên bà bà đột nhiên từ trên giường bỏ lên, tay ruôi ra, dùng sức bắt được đứng ở mép giường cổ mục thâm, sau đó lại là một trận liều mạng ho khan. Cổ mộc thâm sắc mặt biến đổi. chạy nhanh đem nàng đỡ hồi trên giường nằm xuống cũng ra tiếng bảo đảm bà bà ngươi trước đừng có gấp, ta thọc ta một đao ngươi là được khu một hồi lâu Vu tiên bà bà sắc mặt biến càng thêm khó coi môi đều lộ ra một cổ màu tím vậy là tốt rồi được đến cái này đáp án Vu tiên bà bà trên mặt lộ ra vừa lòng biểu tình lại chậm rãi nhắm hai mắt lại nàng cái này vẫn không nhúc nhích bộ dáng Tức khắc đem ở đây Giang Tiểu Lâm cùng Cổ Mộc Thâm đều cấp hoảng sợ. Vu Tiên bà bà, bà bà, hai người hoài đập bịch bịch trái tim chậm rãi tiến đến trên giường nằm Vu Tiên bà bà trước mặt e. Trên giường người không có đáp lại, hai người càng thêm sợ hãi. Giang Tiểu Lâm chậm rãi vươn chính mình một ngón tay ở nàng chóp mũi thượng nhẹ nhàng thử hạ, ngay sau đó, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương 307 Nàng chiêu đồng dạng vẻ mặt khẩn trương nhìn nàng bên này cổ mục thâm nhẹ nhàng lắc đầu. Biết vu tiên bà bà còn sống, cổ Mộc thâm chậm rãi phun ra một ngụm trường khí. Vừa rồi thật là hù chết hắn, còn tưởng rằng trên giường nằm bà bà không có đâu. Đột nhiên, trên giường nằm ngủ đôi mắt vu tiên bà bà mở mắt, thẳng lăng lăng chăm chú vào cổ Mộc thâm trên mặt, thanh ấm nghe tới khinh phiêu phiêu. Thủ lĩnh, ta muốn ăn một ít chúng ta trong bộ lạc đồ ăn, có thể chứ? mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi giang tiểu lâm cùng cổ mục thâm đồng thời bị hoảng sợ có có thể cổ mục thâm chậm rãi quay đầu nhìn phía trên giường nằm người lôi kéo liền ngạnh khỏe miệng trả lời nói cảm ơn thủ lĩnh nói xong câu đó vu tiên bà bà lại nhắm lại nàng đôi mắt tiếp tục vừa rồi vẫn không nhúc nhích bộ dáng biết trước mắt người là ngủ lúc sau lưu tại trong phòng hai người lúc này mới chậm rãi đi ra này gian Úc vừa ra tới Giang Tiểu Lâm lập tức dùng sức hít một hơi, một bàn tay vỗ chính mình ngực, hô, vừa rồi thật là làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng vu tiên bà bà này liền không có đâu. Nghe được bên người Tiểu Nữ Nhân nói, cổ mục thâm thu hồi nhìn phía phía sau thụ ốc ánh mắt, nhìn bên người đứng Tiểu Nữ Nhân, trên mặt dâng lên ý cười, cao hưng nói, Tiểu Lâm, ngươi nói bà bà hiện tại muốn ăn cái gì, này có phải hay không đại biểu cho bệnh của nàng sắp hảo? Giang Tiểu Lâm nhìn trước mặt cười cùng cái đồ ngốc giống nhau nam nhân, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn là không dám đem chính mình trong miệng nói giảng cho hắn nghe. Kỳ thật nàng là lo lắng bên trong vu tiên bà bà lập tức biến thoạt nhìn như là muốn tốt bộ dáng, liền sợ nhân ra đây là ở hồi quang phản chiếu. Cười cổ một thâm một túi đầu, vừa lúc thấy trên mặt nàng không có kịp thời tiêu đi xuống gánh nhiễu, làm sao vậy, Tiểu Lâm. Giang Tiểu Lâm ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lại lần nữa há miệng thở dốc. Lần này nàng rốt cuộc đem lời nói cấp nói ra tới, cổ một thâm, kỳ thật có câu nói ta tưởng cùng ngươi nói một chút. Là cái gì? Ngươi nói. Hắn cười chờ nàng đi xuống giảng. Nhìn hắn này trương cao hứng gương mặt tươi cười, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình kế tiếp muốn nói nói giống như đối hắn quá tàn nhẫn. Đối với hắn nhìn chằm chằm vào chính mình ánh mắt, giang tiểu lâm lắc đầu, tính, không có gì. Nga, tiếng hảo. Chúng ta nhanh lên đi cấp vu tiên bà bà lộng điểm ăn, nàng đã đói bụng, nếu là ăn no, bệnh của nàng hẳn là là có thể nhanh lên hào đi lên. Nói xong, rát quá tay nàng triệu bộ lạc ngày thường ăn cơm nơi đó đi qua. Vì có thể làm sinh bệnh vu tiên bà bà có thể ăn được một chút, cổ mục thâm làm cổ mục bộ lạc các con dân đem trong bộ lạc sở hữu có thể ăn đồ vật đều lộng giống nhau ra tới. Một bên nhìn Giang Tiểu Lâm vài lần tưởng há mồm. Cuối cùng đều đem trong miệng nói cấp nuốt trở vào, quyết định vẫn là tính, Thu ốc vu tiên bà bà vừa thấy chính là hồi quang phản chiếu, nếu như vậy, vậy dựa theo nàng trước mặt nam nhân ý tưởng đi làm tốt, ở vu tiên bà bà trước khi chết làm nàng ăn được một chút. Hai người bưng lại đây khi, mắt thấy liền phải tới rồi thu ốc cửa, Giang Tiểu Lâm đột nhiên dừng chân, gọi lại đi ở nàng phía trước nam nhân, cổ mục thâm. Đang ngon xúc lên thụ mảnh cổ Mục Thâm quay đầu nhìn phía sau đột nhiên gọi lại hắn tiểu nữ nhân. "Cổ Mục Thâm, ngươi xem Vu Tiên bà bà cái dạng này, chúng ta muốn hay không đem Thủy Tiên nhi cấp tìm trở về? Vạn nhất Vu Tiên bà bà không được, bọn họ lại tôn hai không phải thấy không được cuối cùng một mặt sao? Như vậy nhiều thằng a." Chương 308. Cổ Mục Thâm đột nhiên cười, "Tiểu Lâm, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy, vừa rồi tình huống ngươi cũng thấy rồi, Vu Tiên bà bà tình huống hảo rất nhiều." Nàng sẽ không chết, tin tưởng ta, đi thôi, đi vào, bà bà còn đang chờ chúng ta trên tay ăn đâu. Nói xong, hắn lại xoay người tiếp tục hướng thụ ốc phương hướng đi đến. Giang Tiểu Lâm nhìn hắn đang ở sốc lên thụ mảnh bóng dáng, thở dài, đành phải đuổi kịp hắn bước chân. Bọn họ vừa đi tiến vào khi, trên giường buồn hẳn là nằm Vu tiên bà bà lại không ở nơi đó. Tiến vào hai người hoảng sợ, chạy nhanh bung trên tay bưng đồ ăn, bắt đầu ở bốn phía tìm. Bà bà, lão bà tử ở chỗ này. Ở cổ mục thâm mới vừa kêu xong câu này không bao lâu, thủ ốc mặt sau truyền đến bọn họ người muốn tìm đáp lời thanh. Hai người vội vàng chạy đến thủ ốc mặt sau tìm được rồi người. Thảo dư Tùng, vu tiên bà bà lại gầy lại nhược thân mình chính ngồi sổm nơi đó sửa sang lại Dược Thảo. Cổ mục thâm bước đi qua đi, bà bà, ngươi như thế nào tới nơi này? Ngươi bệnh còn chưa hết, mau cùng ta trở về. nói xong. Đem nàng từ trên mặt đất đỡ lên. Vu tiên bà bà cười nhìn bọn họ hai người, chỉ chỉ bọn họ trước mặt này một tảng lớn thảo Dược mà. Ta mấy ngày này vẫn luôn bệnh, đều không có người giúp ta trông giữ chúng nó. Hiện tại lao bà tử ta thừa dịp tinh thần còn hảo, nghĩ đến nhìn xem chúng nó, liền sợ lần này không xem, về sau liền không cơ hội nhìn. Bà bà, ngươi nói cái gì nữa, ngươi hiện tại thoạt nhìn hảo rất nhiều, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Cổ mục thâm vận một chương nghiêm túc khuôn mặt đối với nàng giảng. Vũ tiên bà bà cười, sửa lời nói, hảo, hảo, ta không nói loại này lời nói. Nói xong, nàng nghe nghe bọn họ hai người trên người, trên mặt treo hiền từ tươi cười, có phải hay không cấp lao bà tử ta lấy ăn ngon đồ vật tới? Có, bà bà, ta cho ngươi cầm thật nhiều loại đồ ăn, ngươi muốn ăn loại nào đều được, đi, ta đỡ ngươi đi vào. cổ mộc thâm nâng nàng chậm rãi hướng thụ ốc bên trong phương hướng đi vào tiến vào sau nhìn thụ trên bàn bày những cái đó đồ ăn vu tiên bà bà trên mặt lộ ra nồng đậm ý cười vô vô nâng nàng cổ mộc thâm hưng phấn thúc dục nói mau mau đỡ lao bà tử qua đi lao bà tử muốn ăn đỡ nàng cổ mộc thâm vừa nghe trên mặt ý cười càng thêm nùng ở hắn xem ra người chỉ cần sinh bệnh có thể ăn liền tuyệt đối có thể hào lên bà bà người chậm một chút ta đỡ ngươi đi qua đi ngươi đừng vội hắn cười chấn ăn nói nhiều như vậy ăn thật nhiều loại đều là lao bà tử thích lúc này lao bà tử liền tính là hiện tại đi cũng cam tâm tình nguyện vu tiên bà bà cười nhìn trước mặt này đó đồ ăn nói bà bà ngươi như thế nào lại nói loại này ủ rũ lời nói ngươi nếu là còn như vậy ta muốn sinh khí năm lần bảy lượt nghe thế loại không may mắn nói hắn tâm tình luôn có điểm sợ hãi đến nỗi ở sợ hãi cái gì Hắn cũng không biết sao lại thế này. Hảo, hảo, lão bà tử không nói, không nói. vu tiên bà bà cười đáp ứng. vu tiên bà bà, ngươi có muốn ăn hay không cái này? Ba người ngồi ở này trương thụ trên bàn, nhìn ăn uống cực hảo vu tiên bà bà, giang tiểu lâm chỉ vào chính mình trước mặt này bàn dòng biển canh. Đây là cái gì, lão bà tử như thế nào chưa từng có xem qua? Vũ tiên bà bà thấp mắt nhìn nàng trước mặt kia bàn phiêu như là lá cây giống nhau nước canh hỏi. Đây là rong biển canh, là từ tạp ngươi bộ lạc bên kia mang về tới, uống này canh đối thân thể hảo. Biên nói, Giang Tiểu Lâm Biên cho nàng thịnh một chén rong biển canh phóng tới nàng trước mặt. Vu tiên bà bà cúi đầu nhìn thoáng qua trước mặt này một chén nhỏ rong biển canh, khỏe miệng chậm rãi lộ ra ý cười, gật gật đầu nói, Hảo, Hảo A, chúng ta bộ lạc hiện tại là càng ngày càng tốt. linh 309. Bà bà, Tiểu Lâm nói, này rong biển canh đối thân thể hảo, ngươi uống nhiều một chút, như vậy bệnh của ngươi là có thể nhanh lên hảo đi lên. Cổ mục thâm bưng lên nàng trước mặt này chén rong biển canh, huy nổi lên nàng uống. Vu tiên bà bà uống một ngụm, khoe miệng thượng tươi cười càng thêm rõ ràng, thực hảo uống. Liên ở nàng nói những lời này khi, khoe miệng nàng thượng đi xuống chảy ra đỏ tươi huyết. Ở đây Giang Tiểu Lâm cùng cổ mục thâm nhìn đến cái này tình huống, hai người sắc mặt đều hơi hơi đổi đổi. Khoe miệng chạy huyết vu tiên bà bà ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nàng cổ mục thâm nói, lao bà tử còn tưởng uống. Cổ mục thâm lấy lại tinh thần, trên nét mặt mang theo bi thương, gật gật đầu, hảo, bà bà, ta lại huy ngươi uống. Lại huy nàng hai khẩu, mặt sâu đệ tam khẩu đang muốn huy đi xuống khi, miệng nàng giữa dòng da tới máu tươi càng nhiều. Cổ mục thâm rốt tay đi đổ đều đổ không được, máu loang theo hắn khe hở ngón tay rơi xuống đất, nhiễm nổi lên một đóa hoa hồng. Cổ mục thâm rốt cuộc nhịn không được lớn tiếng hô một câu, bà bà. Hắn vừa mới nói xong hạ, ngồi ở hắn bên người Vu tiên bà bà thẳng tắp sau này ngã xuống. Liên ở nàng thân mình ngã trên mặt đất kia một khắc, một con hữu lực cánh tay từ nàng phía sau ôm lấy nàng ngã xuống đi thân mình. Bà bà, ngươi thế nào? Gắt gao ôm nàng cổ một thâm biểu tình phi thường bị thương, la lớn. Thủ lĩnh, lao bà tử khả năng muốn đi trước. Mới vừa nói xong câu đó, khoe miệng nàng chảy ra máu tươi càng nhiều, tia quần cuộn không ngừng toát ra tới máu tươi làm người nhìn nhìn thấy ghê người. Bà bà, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi tuyệt đối sẽ không có việc gì. Cổ một thâm gắt gao ôm nàng, một cái tay khác liều mạng đổ miệng nàng toát ra tới máu tươi. Thủ lĩnh, ngươi không cần khổ sở. Lao bà tử ta sống lớn như vậy đem số tuổi, liền tính là đi cũng không có gì, ngươi đừng thế Lao bà tử khổ sở. Nàng lôi kéo một đóa khó coi tươi cười an ủi cổ một thâm. Vu tiên bà bà vừa chuyển đầu, nhìn phía ngồi sổm bên người nàng một khác bên Giang Tiểu Lâm. Thần nữ, Lao bà tử có một cái thỉnh cầu, còn thỉnh thần nữ có thể đáp ứng Lao bà tử. Nhìn cái này sắp chết đi lão nhân ra, Giang Tiểu Lâm thật sự là không đành lòng cự tuyệt nàng, vì thế mở miệng. Vu Tiên bà bà, ngươi có thỉnh cầu gì cứ việc nói, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta đều đáp ứng ngươi. Vu Tiên bà bà hơi hơi mỉm cười, lại nhìn thoáng qua ôm nàng khổ sở cổ một thâm, chậm rãi giảng, thần nữ, lao bà tử yêu cầu này ngươi có thể làm được, lao bà tử chính là hy vọng thần nữ có thể về sau đều vẫn luôn bồi ở thủ lĩnh bên người, thay ta cái này lão bà tử chiếu cố hán. Một bên nghe cổ mộc thâm hốc mắt càng hồng, cảm động đối với nàng nhỉ non một câu. bà bà giang tiểu lâm nhìn thoáng qua hắn nhẹ nhàng gật đầu đáp ứng nói hảo ta đáp ứng ngươi ta sẽ vẫn luôn bồi ở hắn bên người ngươi yên tâm được nàng cái này trả lời vu tiên bà bà trên mặt vừa lòng tới cười đột nhiên nàng tươi cười chậm rãi biến tan ra lên ánh mắt mở mịt nhìn phương xa hảo hảo bộ dáng này ta lão bà tử cứ yên tâm đi rồi bà bà ngươi không cần đi chẳng lẽ ngươi không nghĩ lại nhìn đến thủy tiên như sao thấy nàng một bước sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng cổ mộc thâm chạy nhanh đối với nàng nói ánh mắt phiêu tán vu tiên bà bà đột nhiên mở to trong mắt hai tay nắm chặt ôm nàng cổ mộc thâm cánh tay tuyệt tình công đạo nói thủ lĩnh thỉnh đáp ứng lao bà tử ta đã chết lúc sau ngàn vạn đừng làm cho nàng trở về cũng đừng làm nàng đến chôn ta địa phương tới tế bái ta chương 310. trăm ngừng trong chốc lát nàng chậm rãi thở ra một hơi mặt sạch sẽ khỏe miệng thượng huyết lôi kéo khó coi cực kỳ tươi cười đối với cổ mục thâm nói thủ lĩnh ngươi đỡ lao bà tử đến trên giường nằm lao bà tử muốn chết ở trên giường nhìn đã hoàn toàn người sắp chết vu tiên bà bà cổ mục thâm chịu đựng trong lòng khổ sở gật đầu đáp ứng hảo ta đây liền ôm ngươi đi trên giường nằm đôi tay vừa nhấc bế lên nàng đi nhanh hướng giường cái kia phương hướng đi qua nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường cho nàng cái hảo vải bố thành trăn Bên trong điển chính là nơi này là cây. Hảo, các ngươi hai vị không cần ở chỗ này thủ, lao bà tử tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Nàng đối với canh giữ ở mép giường cổ một thâm cùng Giang Tiểu Lâm giảng. Hiện tại lúc này, bọn họ hai cái nào dám yên tâm rời đi? Bà bà, ngươi khiến cho chúng ta thủ tại chỗ này bồi ngươi, được không? Giang Tiểu Lâm nắm nàng tay, cười giảng đạo. Không cần, không cần, các ngươi nếu là thật sự thủ tại chỗ này, lão bà tử liền sẽ ngủ không được. Nàng vừa nói, một bên đẩy bọn họ hai cái. Thấy thế, Giang Tiểu Lâm đành phải chiều cổ mục thâm đầu tới một đạo cầu cứu ánh mắt. Cổ mục thâm chiều nàng gật đầu, dắt lấy nàng một bàn tay. Tiểu Lâm, nếu bà bà đều nói như vậy, chúng ta vẫn là trước đi ra ngoài, làm bà bà hảo hảo ngủ một giấc, chờ bà bà tỉnh ngủ, chúng ta lại qua đây. Giang Tiểu Lâm vẻ mặt nóng vội nhìn liếc mắt một cái nằm ở trên giường vu tiên bà bà. Chính là, nàng lời nói không nói xong, đột nhiên làm cổ mộc thâm cấp đánh gãy, không có việc gì, đi thôi. Trấn An Hảo trước mặt tiểu nữ nhân, hắn quay đầu nhìn phía trên giường, chịu đựng trong lòng bi thương, cười nói, Bà bà, vậy ngươi Hảo Hảo ngủ, ta cùng tiểu lâm trước đi ra ngoài. Hảo, các ngươi đi ra ngoài đi. Nói xong câu đó, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Giang tiểu lâm cùng cổ mộc thâm ở mép giường ngây người trong chốc lát. Hai người chậm rãi đi ra này gian Thu Úc. Đi ra Thu Úc, bọn họ hai người cũng không biết ở bọn họ hai người vừa đi đi ra ngoài khi, nằm ở trên giường Vu Tiên bà bà đột nhiên mở mắt, ánh mắt vẫn luôn đưa bọn họ hai người rời đi. Thu Úc bên ngoài, vừa đi ra tới, Giang Tiểu Lâm khẩn trương nhìn trước mặt nam nhân, Cổ Mục Thâm, ngươi làm gì đồng ý ra tới? Vu Tiên bà bà hiện tại tùy thời khả năng sẽ đi, chúng ta nếu là hiện tại rời đi, vạn nhất nàng ở ngay lúc này rời đi bên người nàng không có người bồi nàng nàng không phải muốn cô độc rời đi trên đời này sao cổ mộc thâm cầm nàng chú ý ở ngực hắn thượng tay ra tiếng giải thích tiểu lâm ngươi trước đừng có gấp sinh khí nghe ta từ từ cùng ngươi giải thích nàng chứng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái dùng sức đem bị hắn bắt lấy tay cấp chịu trở về dùng sức một hừ hảo ta đảo muốn nhìn ngươi rốt cuộc như thế nào cùng ta giải thích cổ Mục thâm thở dài Ngươi vừa rồi nói những lời này đó ta cũng nghĩ đến, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không nghĩ bồi ở tùy thời đều có khả năng rời đi trên đời này bà bà sao? Ta rất muốn, ở cái này trong bộ lạc, nếu không có bà bà, chỉ sợ ta đã sớm căng không đến hiện tại, càng không thể có thể đem cái này bộ lạc quản lý thành như vậy, ở trong lòng ta, ta so bất luận kẻ nào đều không hy vọng bà bà chết đi. Nói tới đây, hắn hốc mắt chầm rãi đỏ lên. Thân mình chậm rãi hướng trên mặt đất ngồi xổm xuống dưới. Nhìn dùng đôi tay đem mặt bao ở, ủ giúp cục đôi nam nhân, làm giang tiểu lâm xem đau lòng. Thực xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi. Nàng ngồi xổm xuống, một bàn tay đặt ở người nam nhân này trên vai, chân thành đối với hắn nói một tiếng khiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn trước mắt tiểu nữ nhân, ánh mắt lộ ra thật sâu khát vọng, tiểu lâm, ngươi có thể ôm ta một cái sao? Hảo!